Lượng người quá lớn, chúng ta muốn chạy nhanh tổn tiền. Diệp Giảo đem tiền thu hồi tới, sau đó lại ở trên vợ ghi sổ. Ân, hắn nhướng mày nhìn về phía nàng. Hiện tại nơi này liền chúng ta một nhà, qua không bao lâu, nhân gia liền sẽ phát hiện chúng ta thực kiếm tiền, vạn nhất cửa hàng chủ nhân cũng tưởng khai cửa hàng đâu. Nhân gia liền sẽ tiêu chúng ta đi. Diệp Giảo nhìn một vòng, lại tiếp tục nói, không được, chúng ta muốn nhanh lên tổn tiền đem nơi này mua tới. Mua tới Quý Dương tựa hồ không nghĩ tới này một tầng, chớp chớp mắt nhìn về phía nàng. Đương nhiên muốn mua tới, cần thiết lập tức mau chóng mua. Nếu vẫn luôn cứ như vậy lợi nhuận, chúng ta có thể nhiều bán một ít đồ vợ, tỉ như giữa chưa có thể ăn bún, 30 khối là có thể thỉnh đến một cái tiểu công. Chúng ta có thể nhiều thỉnh hai cái, như vậy ngươi cũng không cần như vậy vất vả. Diệp Dào đã suy nghĩ quy hoạch. Quý Dương gật gật đầu, chính là bún, không nhất định ngon ngon. Cũng là... Diệp Dào tự hỏi... Chúng ta có thể hay không đi nơi nào mua phối phương đâu. Không thể ăn cũng không hảo bán. Ta đi hỏi một chút. Hắn nghĩ nghĩ, như vậy nói. Diệp rào đưa ra cái này kiến nghị không bao lâu, chờ nàng lại một lần từ trường học trở về, quý dương đã làm tới rồi phối phương, giữa trưa cùng buổi tối bán nổi lên uốn, lại thỉnh một cái tiểu công. Hỏi thăm hảo này khối điệu giá cả, lại tồn một đoạn thời gian tiền, nàng đem trong nhà tích tụ đều lấy ra tới, làm quý dương đi đem cái này phòng ở cùng đất đều mua tới. Mua mà lúc sau, nàng bắt đầu nhắm vào mặt sau kia khối đất trống, ước chừng có 200 bình phương, mọc đầy cỏ dại, nghe nói nhà này đều dọn tới rồi nước ngoài định cư. Đỉnh đầu cũng không có tiền, nàng tạm thời liền không nghĩ. Thấy bọn họ mặt tiền cửa hàng kiếm tiền, bên cạnh cũng lục tục khai hai nhà, chậm rãi cũng liền phân đi rồi một ít lượng người, rốt cuộc xếp hàng lâu lắm. Bất quá, quý dương am hiểu quản lý, thường thường khai phá một ít thức ăn, này không, lại làm nổi lên cái gì thức ăn nhanh. Căn cư giá cả có thể tự do phối hợp, nhà hàng nhỏ giá cả lợi ích thực tế, mấy mao tiền vài mao tiền là có thể ăn một đốn bữa ăn ngon, chỉ ăn chay tam mao tiền là có thể tới một đốn. Từ sớm đến tối cửa hàng này đều là hỏa thật sự, nho nhỏ một nhà cửa hàng, hiện tại đều thỉnh sau cá nhân. Diệp Dạo một nghỉ liền tới nơi này hỗ trợ, Quý Dương đối tiền tài phương diện này không phải thực để bụng, trong nhà tiền đều đặt ở nàng trong tay, nếu là nàng không trở về, người này cũng tâm đại thật sự. Từ trong tiệm lấy về tới tiền liền đặt ở đầu giường, chờ nàng trở lại sau kiểm kê làm tốt chứng, sau đó cầm đi ngân hàng tổn. Nhật tử từng ngày qua đi. Trong nháy mắt, tới rồi năm mạn, đế đô hạ đại tuyết, diệp rào cũng nghỉ. Người địa phương thu thập một chút là có thể trở về, giống người bên ngoài khả năng liền phải ngồi trên một tuần xe lửa. Ta đều không nghĩ đi trở về, quá khó khăn. Hứa Đào nằm xoài trên trên giường, nhìn thu thập tốt hành lý, sống không còn gì luyến tiếp, vẫn là ghế ngồi cứng, quả thực là muốn mệt. Ngươi có thể mua giường nằm A, lại hoa không bao nhiêu tiền. Lý Hân ngồi ở trên giường xem nàng, tới một câu. Hứa đào sắc mặt đổi đổi, cười gợm nói, ta không có tiền. Dương nằm tiền là ghế ngồi cứng vài lần, còn không nhất định có thể mua được, nàng gia cảnh lại không tốt, thượng đến khởi học đã thực không dễ dàng. Chúng ta cũng là mua ghế ngồi cứng, cũng muốn làm mấy ngày mấy đêm xe lửa. Diệp rào rời đi đề tài, đáp lại nàng. Siêu cấp khó chịu, cả người đều xú rớt. Hứa đào nhìn về phía nàng. Một lát sau lại nói, ngươi còn hảo, có lao công bồi, ta một người cầm hành lý cũng không dám thượng bê nút cờ, ngủ đều ngủ không tốt. Ở phân xưởng hương vị rất khó nghe, ngươi chừng nào thì đi. Muốn nhiều mang điểm ăn đi lên. Diệp rào cùng nàng hàn huyên lên. Ta mua tuần tới phiếu, vẫn là buổi tối. Hứa đào thở dài một hơi, ăn nói, không biết mang chút cái gì, các ngươi khi nào trở về. Chúng ta a, khả năng muốn tháng sau, liền trở về một tuần liền lên đây, hắn có việc muốn nổi. Hai người Lý hơn một câu cũng chen vào không lập tới, nàng còn mạnh hơn ngạnh chen vào nói, "An Tết một tuần liền tới Đế Đô." "Này cũng quá sốt ruột đi. Ngươi muốn cùng hắn cùng nhau bán trứng luộc trong nước trà sao?" Ở nàng trong trí nhớ, Diệp Giảo trượng phu vẫn là cái kiểu bày quán bán trứng luộc trong nước trà người nhà quê, ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa cư nhiên vẫn là ghế ngồi cứng. "Quá nghèo đi." "Ừ." Diệp Giảo cũng không phủ nhận. Khi đó phải về tới khai cửa hàng, An Tết một tuần, tính thượng bọn họ đi lên thời điểm Lúc này đế đâu người đã bắt đầu đi làm. Bọn họ muốn kiếm tiền. kia cũng quá đuổi đi. Như vậy thiếu chút tiền ấy. Lý Hân bẹp bẹp miệng, các ngươi có thể khai giảng trở lên tới A. Nếu là trước kia, hứa đào còn có thể giải thích một chút, hiện tại nàng đều lười đến giải thích, trực tiếp không để ý tới. Lý Hân là sinh hoạt thật tốt quá, đồng tình năng lực kém, không chỉ có cộng tình năng lực kém, còn rất có cảm giác về sự ưu việt. Cùng loại người này giải thích cái gì, còn lại người cũng không nói tiếp. Trong phòng ngủ lặng im một hồi, hứa đào lại nhìn về phía Diệp rào, ta cảm thấy nhà ngươi trứng luộc trong nước trà khá tốt ăn, tưởng mua tới ha ha, ngươi lần sau trở về cho ta mang sao. Không cần mua, ta cái này cuối tuần trở về cho các ngươi mang. Diệp rào cười. Trứng luộc trong nước trà thật là bọn họ cửa hàng triệu bài, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bán xong, hiện tại một ngày có thể bán 600 nhiều. Ngươi thật tốt. Thật vậy chăng? Ta cũng muốn. Mấy cái bạn cùng phòng sôi nổi nhấp tay. Lý Hân ở bên nhau bị xem nhẹ, nàng tức giận bất bình nhìn Diệp Giảo. Dựa vào cái gì đối phương nhân duyên liền như vậy hảo? Nàng cũng từng học nàng, cấp trong phòng ngủ người mua đồ vật, chính là người khác đều không cần, có chút còn muốn ngạnh tắt nàng tiền, tựa như muốn cùng nàng phân rõ giới hạn giống nhau, quá làm người tức giận. Một tháng thượng tuần, Diệp Giảo trường học nghỉ, nàng tới trong tiệm hỗ trợ mấy ngày, trong lúc, hai người đi tranh bách hóa siêu thị, cấp trong nhà người mua điểm đồ vật. Quý dương cấp quý phụ cùng trương diễm các mua một kiện miên phục từ châu không ven biển, hải sản chân quý, hai người lại mua điểm làm hải sản, còn có chút đồ ăn vặt. Tới rồi mời hào, đóng cửa, diệp rào còn dùng một trương giấy viết tạm thời không buôn bán nguyên nhân cùng khôi phục buôn bán thời gian, dán lên trên cửa. Hai người thu thập đồ vật, bao lớn bao nhỏ cóng, ở ga tàu hỏa chờ xe vận tải. Lúc này xe lượt nhưng không có quy quy củ củ xếp hàng vừa nói, xe lửa vừa đến, mỗi người đều hướng lên trên tễ tệ đến tiếc tiêu một cái tàn nhẫn, quý dương đều là nỗ lực đua ra một cái lộ, sau đó làm diệp rảo ngồi xuống, chính mình đem đổ vật hướng lên trên phóng. bọn họ mua cũng là ghế ngồi cứng, lúc này giường nằm nơi nào mua được đến, lại là ở đế đô, bọn họ đưa mắt không quen, cũng may cùng quý dương ở bên nhau, diệp rảo cảm thấy ở đâu đều không sao cả, trước kia đây là như vậy đi vào đế đô, nàng mệt nhọc liền dựa vào hắn ngủ, quý dương có đôi khi ôm lấy nàng, thức ăn cũng là đã sớm chuẩn bị tốt. Trước một ngày còn ăn hắn làm tốt cơm, còn nóng hâm hợp. Mấy ngày thời gian cũng thực mau, trừ bỏ xe lửa thượng khí vị khó nghe một ít, diệp rào xuống xe dối người còn cảm thấy chính mình tinh thần thực hảo. Kế tiếp đó là hồi trong thôn. Kỳ thật nàng có chút sợ. Lúc trước đi không từ dã, hiện tại trở về cũng không biết trương diễm cùng quý phụ đối nàng là thái độ như thế nào. Thế hệ trước người cảm thấy nhi tử chính là bọn họ mệnh, nhất định phải ở dưới gối, ra xa nhà đó là không được. Càng đừng nói đi đế đô bồi nàng đi học. Đi rồi, trở về. Quý Dương nắm tay nàng, một bàn tay xách theo đồ vật đi ra ngoài. Chúng ta muốn chức tử trong huyện nhờ xe đi chấn trên, sau đó mới có thể trở về. Ân. Nàng cong hắn nắm, trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp làm hắn một lòng đều chậm rãi bình tĩnh trở lại. Trở lại chấn trên, bọn họ liền chờ xe lửa. Xe lửa chỉ có thể đắp một đoạn đường, kế tiếp liền phải xuống xe đi đường, còn phải đi 2 km mới đến cửa thôn. Từ châu bên này không tính lãnh, hôm nay lại có Thái Dương. Ta và các ngươi nói, Trần gia cái kia tiểu tức phụ trộm người lạc, cùng Trương gia kia tiểu tử, đáng sợ Trần Nam tức chết rồi. Hắn cái kia tiểu tức phụ không phải cái an phận. Ta lần trước còn nhìn đến Mục Vi Vi cũng gia nhập cái này đội ngũ, trong lòng ngực ôm một cái đại trẻ con. Nói còn chưa dứt lời, Trương Đại Thẩm đánh gây nàng, đó là ai a? Ai tới? Mục Vi Vi theo nàng tầm mắt xem qua đi, cách đó không xa, một nam một nữ đi tới. Nữ vừa thấy liền không giống người nhà quê, nam sách theo một cái đại bao. Nhà ai người A? Lớn lên giống như thực tuấn. Mấy người cũng ở thảo luận. Mục Vi Vi cũng tò mò, nhưng lại cảm giác quen thuộc. Chờ hai người vừa đi tiến, trương đại thẩm một chút chụp đùi, kia không phải Dương Tử cùng hắn tức phụ sao. Từ đế đô đã trở lại. Từ châu ly đế đô xa, mỗi người đều đối đế đô lại có một loại kính sợ. Vừa thấy là hai người, các nàng đó là lại kích động lại tò mò. Mục Vi Vi ôm hai tử. Nhìn càng đi càng gần dịp dạo, chút nào không nhận ra tới, đối phương ăn mặc áo đông, tiểu dáng mới mẻ độc đáo thật sự, phi thường đẹp, trở nên càng đẹp mắt, nàng ôm trẻ con tay không ngừng bột chặt, hài tử khóc lớn nàng cũng chưa phản ứng lại đây. Thanh niên trí thức chưa phu, 15. Xem ngươi làm cho đều là chút cái gì. Trương Diễm một phen đoạt lấy tôn tử, trứng mắt tôn diệu lan, liền chiếu cố hài tử mà thôi, này ngươi đều lộng không tốt, còn có thể làm chút cái gì. Tôn diệu lan bị mắng, cũng không dám cãi lại. Trương Diễm mồm mép lợi hại, từ Quý Dương hai vợ chồng đi rồi, tức giận liền thêm chú ở trên người nàng, động một chút mắng to. Sảo Thắng cũng đến bị khinh bỉ. Quý Đại Siêu đã nửa năm không hướng trong nhà gửi tiền cùng gửi thư, ngược lại là Quý Dương hai vợ chồng mỗi tháng gửi tiền trở về. Hai cái lao bất tử cũng là tham tài, hiện tại mỗi ngày nhắc mãi Quý Dương. Không xuống đất liền đem cơm làm, chờ ta làm cho người ăn a. Trương Diễm thấy nàng không đáp lời, lại quát lớn một tiếng. Tôn Diệu Lan đấy lòng đem nàng mắng vô số lần dùng tới tội ác nguyên rủa, chậm rãi xoay người hướng phòng bếp đi. trương thẩm, nhà ngươi dương tử đã trở lại. nhị đàn đi ngang qua nhà bọn họ, hướng về phía trong viện hô một tiếng. lời còn chưa dứt, trương diễm đột nhiên trợn to mắt, nhanh chóng hướng cửa chạy. ngươi vừa mới nói gì? nhà ngươi dương tử đã trở lại, còn mang theo hắn tức phụ. nhị đàn lại lặp lại một lần, còn chỉ chỉ phía sau phương hướng, lập tức liền trở lại. hắn kiếm đồng tiền lớn. trương diễm vẫn là không thể tin được, vội vàng ra cửa. Quý Dương cùng Diệp Giảo đang từ phía trước hẻm nhỏ ra tới, trên tay còn xách theo một cái đại bao, chớp mắt vừa thấy, nàng cũng chưa nhận ra được. Hắn ăn mặc quần dài cùng màu đen áo khoác, kia chính là người thành phố trang điểm. Dương Tử. Trương Diễm còn không xác định kêu một tiếng, Quý Dương nắm Diệp Giảo đi đến nàng trước mặt, kêu một tiếng, "Mẹ." Dương Tử. Trương Diễm lúc này kêu đến lớn hơn nửa thanh, đều đỏ hốc mắt, hướng phòng trong hô to một tiếng, "Hai tử cha hắn, Dương Tử đã trở lại, Dương Tử đã trở lại." Gì? Quý Phụ cầm điếu thuốc đấu cũng đi ra, thấy Quý Dương đồng tử cũng hơi hơi ruột ruột, môi mấp máy vài cái, cuối cùng chỉ bài trừ một câu, đã trở lại liền hảo. Tôn Diệu Lan đứng ở một bên, nhìn cái kia phình phình túi, đây là mang cái gì đã trở lại. Đi ra ngoài lâu như vậy, lại đúng là ăn tết, đế đô hẳn là có rất nhiều sơn chân hải vị, làm nàng cũng nếm thử mới mẻ. Cấp ba mẹ mua bộ quần áo. Quý Dương hướng trong đi, tiếp nàng lời nói. Liền cấp ba mẹ mua A. Tiểu Đào cùng Tiểu Huy con nhỏ. Trời lạnh thân mình cũng chịu không nổi, làm thúc thúc thầm thầm, các ngươi không cho bọn họ mang điểm. Tôn Diệu lan một chút liền bản mặt, cực kỳ không vui. Ở nàng nghe tới, chính là trừ bỏ cấp kia hai cái lao bất tử mua, còn lại người đều không có, nhưng không được đem nàng tức chết rồi. Quý Dương không lý nàng, mở ra túi, đem hai kiện áo đông lấy ra tới, đưa cho Trương Diễm cùng Quý Phụ, ba mẹ các ngươi mặc vào thử xem, rào rào cho các ngươi tuyển, đế đô bên kia đều hưng xuyên cái này. Như vậy Tiêu Pha làm cái gì? lãng phí tiền, quý phụ hắt mặt, nhưng cũng nhìn chằm chằm vào kia kiện quần áo, gúng xuống ở một bên tay mong rằng quần thượng xoa xoa. Chúng ta có quần áo xuyên, đế đô bên kia thật hưng cái này. Trương Diễm đầu tiên là khách sáo nói một câu, theo sau liền tiếp nhận tới. Nàng khoe miệng ngăn không được dơ lên, trong đầu đều nghĩ kỹ rồi mặc vào cái này đỏ thẫm quần áo như thế nào cùng trong thôn đám kia phụ nữ khoe ra. Cái này quần áo chính là đế đô bên kia xuyên, vẫn là nhà nàng Dương Tử có tiền đồ, còn không phải sao? Nhân ra về hưu lão thái thái đều xuyên cái này, năng cái tóc ăn, xuyên cái tiểu dày ra. Quý Dương khẳng định gật đầu. Kêu mẹ thử xem. Trương Diễm đôi lông mày cong, vui vẻ đến không được. Quý phụ không nhúc nhích, Diệp rào cười nhìn về phía hắn. Ba, ngươi cũng thử xem. Hắn thở dài, ngươi ở đế đô đều làm chút gì. Ở trên phố bày quán, mua điểm vật nhỏ, rào rào ở đi học, ra tới có thể đương bác sĩ. Quý Dương không giảng quá nhiều. Như vậy a, đương bác sĩ cũng hảo. Quý phụ lại nhìn thoáng qua diệp rảo, tuy tức giận nàng mang đi quý dương, nhưng hiện tại nhi tử kiếm được tiền, cũng liền không hề nói cái gì. Hơn nữa, thật vất vả trở về, nam thượng cũng kiên kỵ cái nhau, sẽ ảnh hưởng sang năm tài vận hòa hảo vận. Đế đô bảy quán khẳng định kiếm rất nhiều tiền đi. Tôn Diệu Lan nói đôi mắt đều sáng, nàng trong tay còn cầm diệp rảo cho nàng hai kiện áo khoác, nhìn có điểm đại, nhưng hài tử lớn lên mau, phải xuyên lớn hơn một chút. Nghe vậy, Trương Diễm cũng dừng lại, cẩn thận nghe. Này đó nhưng đều là nàng đi trong thôn khoe ra tư bản, nàng nhi tử đều đi đế đô làm buôn bán, lợi hại nhất. Nào có cái gì tiền? Quý Dương bất đắc dĩ. Như thế nào không có tiền? Này đó quần áo đều phải tiền, các ngươi mỗi tháng còn gửi tiền trở về, đều là tiền, các ngươi còn thừa bao nhiêu tiền? Tôn Diệu Lan hỏi xong còn muốn khóc than, ba mẹ cùng chúng ta ở trong nhà đều không hảo quá, năm nay thu hoạch cũng không tốt, trong nhà tiền khó kiếm. Còn chưa nói xong, Quý Dương đã đánh gãy nàng, nghi hoặc nói: Ta mỗi tháng gửi lại đây tiền hẳn là đủ ba mẹ sinh sống, đại ca không có hướng trong nhà gửi tiền sao. Tôn Diệu Lan đột nhiên ngẹn lại, hồi lâu mới thốt ra một câu, đại ca ngươi, hắn còn ở đi học, nào có cái gì tiền? Đại ca đâu? Quý Dương lại hỏi. Không trở về. Quý Phụ vững vàng thanh hồi. Không phải sớm nghỉ. Vì cái gì không trở về? Lại lưu tại bên trong thành làm công. Quý Dương nhướng mày, nhìn về phía mấy người. Đúng vậy, ăn tết làm công tiền nhiều. Rốt cuộc còn có hai đứa nhỏ ở trong nhà, đại ca ngươi thực vất vả, không chỉ có muốn đi học còn muốn kiếm tiền dưỡng hài tử, đâu giống các ngươi, bảy quán kiếm tiền, cũng không có hài tử, chính mình tránh chính mình hoa. Tôn Diệu Lan đầu tiên là khen một chút quý đại siêu, rồi sau đó lại thở ngắn than dài. Quý Dương làm bộ nghe không tới nàng lời nói có ẩn ý, lại cầm mấy bao hải sản làm cùng một bao đường ra tới, đưa cho trường diễm. Theo sau hai vợ chồng ra cửa sẽ nhà cũ, Tôn Diệu Lan đôi mắt đều thẳng nhìn Trương Diễm trên tay hải sản làm cùng đường, bắt tay dối qua đi. Làm gì? Trương Diễm một chút trừng mắt. Mẹ, lấy mấy cái đường cấp tiểu huy nếm thử, bọn họ còn không có ăn qua đế đô đường đâu. Tôn diệu Lan thần sắc ngượng ngùng. Trương Diễm trong tay cầm một bao kẹo sữa, che đến gắt gao, lại nhìn nhìn hai đứa nhỏ, lưu luyến lấy ra hai cái. Tôn diệu Lan chưa cho nữ nhi, cho nhi tử một cái, nữ nhi cái kia bị nàng trộm ăn, dẫn tới quý đào đảo và khóc lớn. Bên kia Quý Dương đẩy ra nhà cũ Môn, Diệp Thảo cùng hắn đi vào tới. Tường đất thượng mọc đầy rêu xanh, cửa sổ thượng cũng tất cả đều là cho bụi. Ở Đế đô tứ hợp viện, bọn họ ở tại phía nam, phòng sáng ngời, ánh sáng thực hảo, phòng trong gia cụ cũng thực đầy đủ hết, có nàng một chút bố trí trang trí. So sánh với dưới, nơi này quả thực quá đơn sơ. Diệp Thảo đi vào đi trong phòng, cửa sổ thượng chiếu không thấy, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến giường ngủ kia khối thiếu hụt tấm ván gỗ. Trước kia Quý Dương muốn đem chân dối lại đây cuốn lấy nàng bàng không lão sẽ rất đến thiếu hụt chỗ đó Rớt sơn cái bàn là nàng đọc sách địa phương hắn thường xuyên dựa vào đầu giường nhìn nàng đọc sách mùa hè thời điểm nàng nhiệt đến ngủ không được hắn sẽ cầm cây quạt quạt gió hống nàng ngủ diệp dạo phảng phất có thể nhìn đến cái kia hình ảnh nhiệt đã chết nàng một phen sốc lên tràn cả người trốn đi dán tưởng cách hắn rất xa gia hỏa này nhiệt độ cơ thể rất cao cho ngươi quạt gió ngủ lại đây quý dương lôi kéo nàng không cần lại đây Hắn bắt lấy tay nàng, một phen liền kéo qua tới, dùng chân đè nặng, trên tay liền phiến khởi phong tới. Lúc này, từng luồng mát mẻ phong liền sẽ thổi đến trên người nàng, nếu là đặc thù thời kỳ, hắn còn sẽ giúp nàng xoa bụng. Mơ mơ màng màng gian, cũng liền ngủ rồi. Diệp rào khỏe miệng giơ lên, đáy mắt nổi lên nu ý, nhìn chung quanh này gian phòng, phảng phất mỗi một góc đều có hồi ức. Tức phụ, ta đem luyện tập mua đã về rồi. Như vậy dụng công đâu? Chờ ta tức phụ thi vào đại học nhất định phải hảo hảo khen thưởng một chút. Thủy đề vào được, tẩy đến hương hương cho ta. Tức phụ. Bên thai truyền đến một trận nhẹ gọi, nàng bả vai còn bị vỗ vỗ. Suy nghĩ đột nhiên thu liễm, nàng quay đầu, đối diện thượng quý dương cặp kia thâm thúy đôi mắt, còn có chút tò mò nhìn nàng, rồi sau đó khẽ miệng giơ lên, thanh tuyến trầm thấp nói, tưởng cái gì đâu? Đều vài thanh. Diệp Giảo cũng chậm rãi lộ ra cười nhạt, nhìn gần trong gang tức hắn, đột nhiên duỗi tay hoàng thượng hắn eo. Làm sao vậy đây là? Quý Dương cằm gắc ở nàng đỉnh đầu, "Không nghĩ chủ này, chúng ta quá mấy ngày liền đi rồi. Không phải?" Nàng lắc đầu, càng thêm dùng sức ôm chặt hắn, tham luyến hắn độ ấm, dùng gương mặt dán ở ngực hắn, nghe hắn mạnh mẽ hữu lực tim đập, lần giác an tâm. "Không nghĩ quét tước vệ sinh." Quý Dương nói nhướng mày, "Không phải?" Nàng vỗ tay liền chụp hắn một chút. "Kia, Dương tử, trời lạnh, mẹ cho ngươi đưa chăn lại đây." Trương Diễm Thanh Âm truyền đến, Diệp Giảo nhanh chóng liền đẩy ra hắn. Còn không có đứng vững, Trương Diễm đã đi vào tới, cười ha hả nói, chân đặt ở bên này sẽ bị lao thử gặm, mẹ liền cầm đi tân phòng, buổi tối vẫn là muốn cái nhiều một chút. Cảm ơn mẹ. Quý Dương gật đầu, duỗi tay đi tiếp. Trương Diễm, lâu như vậy không người ở, vẫn là muốn quét tước một chút, mẹ giúp các ngươi quét tước. Không cần mẹ, ngài nghỉ ngơi, ta tới là được. Diệp Giảo cười liền cự, nhà ở cũng không lớn, thực mau liền quét tước hảo. Kia. Vậy được rồi, trong nhà bên kia còn muốn thu thập Một hồi lại đây ăn cơm A. Trương Diệm thấy Diệp rào quét tước, không lại kiên trì. ân Chờ nàng đi rồi, Diệp rào dương mắt nhìn mắt quý dương, hắn vội vàng giơ tay, ta quét tước, ta hiện tại đi. Nói còn cầm đòn gánh, đem thùng sắt lấy ra đi tới, xách theo đi ra ngoài. Diệp rào nhìn bộ dáng của hắn, chậm rãi lại lộ ra ý cười. Hai người phân công hợp tác, trước đem phòng trong quét tước, sau đó đi lau chỗ cao, ăn tết phải có ăn tết bộ dáng Buổi tối. Hai người đi tân phòng bên kia ăn cơm. Trương Diễm giết tiểu kê, trong bụng cư nhiên có chưa thành hình trứng gà, đau lòng đến nàng ở trên bàn nhắc mãi rất nhiều lần. Tôn Diệu Lan ôm hài tử, nhanh chóng hướng trong chén gấp một cái đùi gà, từng ngụm từng ngụm lại gặm. Ăn nhiều như vậy, đêm nay ngủ được sao? Trương Diễm trừng nàng, đau lòng đến không biên, nhìn kia bàn thịt, lại dưỡng hơn 10 ngày liền đẻ trứng. Ai, Dương tử ngươi cũng ăn nhiều mấy khối thịt. Sắt đều giết, không phải lại mua mấy chỉ sao? Quý phụ nhíu mày, lại lần nữa ngăn lại nàng ra tiếng, Quý Dương cấp Diệp Dạo gấp khối thịt, lại cho nàng gấp rau xanh, liền nghe được tôn Diệu Lan nói, ăn nhiều rau xanh, rau xanh hảo. Diệp Dạo yên lặng tiếp theo gặm thịt, nàng bị Quý Dương dưỡng đến có chút kén ăn, hiện tại đi theo hắn cũng là vô thịt không vui, một người có thể gặm nửa chỉ thiêu vịt. chờ nàng ăn xong, Quý Dương lại cho nàng gấp một khối, tôn Diệu Lan còn sợ nàng ăn xong, nhanh hơn ăn tốc độ, chưa diễm lại mắng nàng vài cái, ăn nhanh như vậy, không sợ sặc chết ta nàng là đau lòng nàng thịt liều mạng cấp quý phụ cùng quý dương kẹp ở trong lòng nàng tôn diệu lan cùng diệp rảo là không đáng ăn thịt còn ăn nhiều như vậy quả thực là thiên giết không cần chờ quý dương lại một lần phải cho diệp rảo kẹp nàng ngăn lại lắc lắc đầu ta ăn no no rồi ăn chút rau xanh quý dương cũng không cứng cầu cho nàng gấp mấy cây rau xanh ăn rau xanh hảo ăn nhiều rau xanh tôn diệu lan chính gặm ức gà thịt một miệng không do nói tác giả có lời muốn nói Ta là ngắn nhỏ quân, ta biết, ô ô ô, có lẽ ta ngày mai có thể trường một chút. Phát một trăm bao lì xì, ngủ ngon. Thanh niên trí thức trượng phu, 16. Diệp rào từ tân phòng kia lần đầu tới sau uống lên mấy chén thủy. Trương Diễm vì bất chút đồ ăn, luôn đem đồ ăn nấu thật sự hàm, như vậy là có thể tỉnh ngày mai ăn. Tắm xong, nam ở trên giường còn chưa ngủ, nàng bụng đã đói bụng, chuẩn bị lại đi uống điểm nước gấm liền ngủ. Nhưng quý dương lại giống ảo thuật giống nhau không biết từ nào lấy ra một khối điểm tâm, đưa cho nàng, ăn đi, biết ngươi đói bụng. Diệp rào hơi giật mình, này, trong túi còn có, như thế nào có thể không cho ngươi chuẩn bị ăn vặt đâu. Mua vài loại đâu. Hắn nói ngồi vào bên người nàng, hơi đắc ý. Nàng tiếp nhận tới, nhìn đóng gói tốt điểm tâm, là nàng thích nhất tam giác điểm tâm, mắt đẹp nhìn về phía hắn, khi nào mua. Trở về trước một buổi tối, quê quán bên này không có gì ăn ngon. Này không phải sợ bị nói ngươi." Quý Dương nói hướng trong chăn bò, "Còn đừng nói, quê quán buổi tối cũng rất lạnh, tức phụ ta trước cho ngươi ấm chăn a." Diệp Giảo khẽ miệng độ cung càng thêm thượng Dương, nghiêng đầu nhìn thoáng qua hắn, cái miệng nhỏ, cái miệng nhỏ cắn nàng điểm tâm. Ăn xong hướng trong chăn toán, nũng mịn duỗi tay đi ôm hắn, Quý Dương vốn dĩ đều mơ màng sắp ngủ, bị như vậy lan lộn. Hai người nửa đêm cũng chưa ngủ, nhạt nhẹ vang cái không ngừng. Ở nông thôn năm vị còn tính lủng, đội trưởng sẽ phân phát một ít thịt heo từng nhà chuẩn bị một ít hàng Tết, Các gia môn thượng rán câu đối xuân, quét tước vệ sinh, cũng không dùng tới công, trong thôn đi lại người nhiều lên. Diệp rào cùng Quý Dương đi tranh chấn trên, mua vài thứ trở về, cũng cấp hai vợ chồng già đưa đi một phần. Hai người một hiệp thương, lại cho bọn hắn 20 đồng tiền. Bọn họ ở đế đô mỗi ngày mấy trăm khối thu vào, cấp 20 đích rất thiếu, nhưng là 20 khối ở cái này ở nông thôn, là một cái sức lao động mấy tháng tỉnh thu vào, tiền tài nhất không thể lộ ra ngoài. Thuần nữa nhiều cấp 2 người cũng hoa không đến. Trương Diễm mừng rỡ không khép miệng được, gặp người liền nói nàng nhi tử có tiền đồ, nhị con dâu về sau là phải làm đại bác sĩ. Đại niên 30 thời điểm diệp giảo quý đại siêu hai đứa nhỏ bao cái bao lì xì, cũng liền năm mao tiền. Kỳ thật tính nhiều, trong thôn người đều bao năm phần, hào phóng bao một bao. Nhật tử quá đến còn tính bình tĩnh, vốn dĩ lại quá 2 ngày 2 người thu thập bao vây liền có thể đi rồi, hồi đế đô còn tính tự tại một ít. Hôm nay tôn diệu lan náo loạn ở thôn đầu dưới tàng cây đại náo, lại là khóc lại là mắng còn muốn thắt cổ tự sát kia phó người đàn bà đánh đá tư thế ai chịu nổi nguyên nhân gây ra là cái gì đâu nghe nói là quý lâu đi huyện thành nhìn đến quý đại siêu cùng một cái nữ ở bên nhau trở về liền nói cấp mục Vi Vi nghe nữ nhân lắm muông a mục Vi Vi liền cùng trong thôn phụ nữ con bắt quái này truyền đến truyền đi liền biến thành quý đại siêu ở bên ngoài có người bỏ vợ bỏ con ở bên ngoài tìm đệ nhị xuân Cái này bắt quái toàn thôn người đều biết. Tự nhiên mà vậy truyền tới tôn diệu lan trong thai, nàng một chút tạc, như thế nào có thể tiếp thu đâu. Nàng nhưng cho rằng chính mình là quý gia đại công thần, một chút sinh xong bào thai. Quý lâu trước kia chính là vâng vâng dạ dạ. Nàng lại chết sĩ diện, tới thảo cách nói tới. Ta sẽ là ngươi miệng, ngươi này trương xú miệng, sinh nhi tử đều, cả nhà đều không chết tử tế được. Còn nói nhà ta đại siêu, nhà ngươi nam nhân hảo đi nơi nào. Còn không phải cùng lý ra cái kia quả phụ chồng người. Ta không sợ ngươi, có bản lĩnh không bản lĩnh thừa nhận A. Ngươi liền xứng đáng. Tôn Diệu Lan là điển hình ở nông thôn người đàn bà đánh đá, sinh thực khí quan đều hướng không ngừng ngảy, mục vi vi cũng cùng nàng đối mắng, nhưng nơi nào mang đến quá. Hôm nay thời tiết hảo, thật nhiều phụ nhân đều ở thôn đầu liêu nhàn thoại, cái này liền tất cả đều vây lại đây xem náo nhiệt. Tôn Diệu Lan chính chỉ vào mục vi vi mắng to, liền kém không đi lên phiến bàn tay, ta phi. Tin hay không ta hiện tại liền xé lạ ngươi miệng. Còn thanh niên trí thức, thanh niên trí thức cấp thí. Người mắng đủ không có. Mục vi vi cảm thấy mất mặt đến cực điểm, mặt đỏ lên. Trong thôn thanh niên trí thức đi được không sai biệt lắm. Có chút kết hôn sinh con sau cũng trộm rời đi, nàng vốn dĩ cũng tưởng, nhưng là trong nhà không cho phép, trong thành phòng ở tiểu, ca ca kết hôn, trở về nàng cũng không biết chủ nào. Hơn nữa, cũng gả không đến khá hơn nhiều, chỉ có thể cắn răng tại đây quá, diệp rào tăng thêm nàng đấy lòng không cân bằng, đây là nàng trong lòng thứ. Mắng ngươi làm sao vậy? Ngươi cũng không phải cái gì thứ tốt, mỗi ngày câu dẫn đám kia lão quân côn, không đứng đắn thật sự, quý lâu cưới ngươi ta xem cũng là xuôi xẻo tụ cùng. Tôn Diệu Lan nói còn muốn đi lên phía nàng. Đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói. Ở một bên phụ nữ vội vàng khuyên, nàng dám nói bậy nhà ta đại siêu, ta phiên chết nàng, ngươi trưởng phu mới trộm người, ta nói cho ngươi, ai trưởng phu trộm người nhà ta đại siêu đều không biết, ngươi nói bậy ta liền xé lạ ngươi miệng. Tôn Diệu Lan giống lên một tiếng. Lại một trận thoá mạng, Mục Vi Vi hừ lạnh một tiếng, cũng không phục, ngươi vẫn là hảo hảo tỉnh tỉnh đi, nhân gia đều trụ đến cái kia nữ trong nhà, đã sớm không cần ngươi. Tôn Diệu Lan trong mắt trường, cùng Mục Vi Vi đánh nhau rồi. Mục Vi Vi nơi nào là nàng đối thủ, bị một chút đẩy đến, hảo xảo bất xảo, nàng cư nhiên mang thai. Được, đường trường lưu huyết, không giữ được đẻ non. Tôn Diệu Lan bị doán ốc, dương hương tới cửa tính sổ, đối phương cái kia mồm mép trương diễm nhưng chịu không nổi hơn nữa lại là trưởng đội sản xuất ra, nhiều ít có chút chân mềm. Ở người vẫn là chủ yếu sức lao động niên đại, từng nhà đều tưởng nhiều sinh, tốt nhất sinh Nam Hải, sinh một cái liền nhiều một cái miễn phí sức lao động cùng dưỡng lao bảo đảm. Mục vi vi để non quý lâu đều không làm, còn muốn bắt giao phay tới quý gia, tôn diệu lan tránh ở phòng không dám ra tới. Quý phụ kéo lên quý dương tới đỉnh. Nói làm sao vậy? Ta chính miệng hỏi, nhà ngươi quý đại siêu cùng huyện thượng cái kia đường sưởng nữ nhi cặp với nhau đương nhân ra tới cửa con rể không cho nói a nghe nói về sau ra tới nhân gia an bài ở trong xưởng đi làm nói sai rồi làm tôn diệu lan đi ra cho ta ta mẹ nó chém chết nàng thảo quý đại siêu dám làm không cho người ta nói a quý lâu phun ra mấy khẩu khẩu thủy sách theo dao phay vẫn luôn đang mắng liền cố ý mắng cấp bên trong tôn diệu lan nghe bên trong truyền đến một trận hài tử tiếng khóc trương diễm cũng trốn đến gác gao không dám ra tới lên tiếng náo lớn như vậy đơn giản là tưởng như thế nào giải quyết. Quý lâu mở miệng muốn 100 khối. 100 khối là cái gì khái niệm? Người nhà quê liều sống liều chết mười mấy năm, trong nhà không nhất định có cái 1-200 khối. Đó chính là muốn mệnh. Đầu sỏ gây tội tôn diệu lan không lên tiếng, tránh ở một bên khóc, còn một bên mắng quý đại siêu, chút nào chưa nói tiền sự. Trương Diễm càng không làm, tiền chính là nàng mệnh, không có quý dương gửi tiền trở về, quanh năm suốt tháng đều tổn không được mấy chục khối. Dù sao cũng là một cái mạng người. Tiền tổng phải cho, bằng không ở chỗ này như thế nào đãi đi xuống. Về sau người khác thấy thế nào nhà của chúng ta. Quý Dương dẫn đầu mở miệng, nhìn về phía tôn diệu lan, đại tẩu ngươi chọc hoạn, ngươi nói đi. Ta không biết nàng mang thai, đại ca ngươi làm ra chuyện như vậy, ta có thể làm sao bây giờ. Ta không khí sao. Như thế nào trách ta. Ta dễ dàng sao. Cực cực khổ khổ cho các ngươi quý gia sinh hài tử, giúp hắn dưỡng hài tử, ta làm sai cái gì. Ta đã chết tính. Một đầu đâm chết Tôn Diệu Lan gần cổ lên ở khóc, chút nào không cho ngươi nói chuyện cơ hội. Quý Dương mắt lạnh nhìn nàng, nhàn nhạt nói, không phải ngươi đẩy người là ta đẩy. Này tiền muốn ta đi bồi, ta nào có tiền. Các ngươi bày quán kiếm tiền dễ dàng, chúng ta ở nhà đâu. Một trăm khối A, như thế nào không đi đoạt lấy. Ai biết nàng có hay không mang thai. Ai mang cái thai như vậy đáng giá. Tôn Diệu Lan nói một đốn mắng mục vi vi. Diệp rào nghe nàng mắng người ta không chết tử tế được. Trong giọng nói một câu sám hối đều không có, không chỉ có cảm thấy có chút quá mức, cũng hơi hơi nhăn lại mày liễu. Tôn Diệu Lan bắt đầu động thủ đích xác không đúng. Như thế nào? Còn thành ta sai rồi. Kêu hành, ái như thế nào giải quyết như thế nào giải quyết, ngươi không phải có lý sao. Đi cùng Quý Lâu phân rõ phải trái đi a, vừa mới trốn tránh làm cái gì. Quý Dương cười nhạo một tiếng, liếc nàng liếc mắt một cái, kéo lên diệp rào liền phải đi ra ngoài. Dương tử, ngươi không thể đi a, hai tử cha hắn. Ngươi mau nói chuyện nha. Trương Diễm nóng nảy. Quý phụ hút một ngụm yên, lúc này bắt đầu nói chuyện, nhìn về phía Tôn Diệu Lan, tiền là bồi, cần thiết bồi, bằng không làm người, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Ta nào có tiền. Đại siêu gửi trở về tiền không đều ở cha mẹ nơi đó sao. Tôn Diệu Lan giả ngu, xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Giảo. Quý Dương hai vợ chồng khẳng định có tiền, này một trăm khối đối bọn họ tới nói khẳng định không nhiều lắm. Không ai cùng ngươi ngao, không có tiền ngươi liền đi mượn bồi. Hoặc là khiến cho ba mẹ cho người ra. Quý dương vững vàng thanh, chút nào không lưu tình. Chúng ta nào có tiền. Quý phụ còn chưa nói lời nói, trương diễm một chút chừng mắt nhìn mắt, đem ta này mệnh cầm đi hảo. Đại siêu bên ngoài có người, ta mệnh như thế nào liền như vậy khổ. Gà chính là nhà nào. Còn có hai đứa nhỏ. Ta tồn tại làm cái gì. Ta còn không bằng thắt cổ đã chết tính. Ta nào có tiền. Ta một nữ nhân, ở nhà mang theo hai đứa nhỏ, ta. Tôn Diệu Lan đang ở kêu khóc, Quý Dương nhìn về phía nàng, gàn từng chữ một nói: Ngươi muốn thắt cổ liền đi, Quý lâu ra bên kia. Ngươi nói cho bọn họ, ngươi thắt cổ đã chết này số tiền liền xóa bỏ toàn bộ, xem bọn họ có đồng ý hay không. Đó là chính ngươi sự tình, ngươi muốn chết không ai ngăn được ngươi. Lời nói thập phần vô tình, Tôn Diệu Lan giả khóc đều đình chỉ, không ai so nàng càng sợ chết. Quý Dương nhìn nàng này phúc tướng dạng, kéo xuống mặt, chúng ta không có tiền giúp ngươi thu thập cái này cục diện rồi dám, bằng không ngươi liền kéo. Ngày mai ta cùng ta tức phụ liền đi trong huyện, hậu thiên xe lửa, các ngươi hãy như thế nào làm như thế nào làm. Tôn Diệu Lan vừa nghe, do sợ, nàng thật sợ quý dương đi, liền trông cậy vào đối phương có thể lấy tiền ra tới. Hiện tại nàng cũng không dám ra cửa, sợ bị quý lâu chém. Trong nhà không có gì tiền tiết kiệm, chúng ta có thể lấy ra 50, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền. Quý phụ nhìn về phía Tôn Diệu Lan, sắc mặt cũng nghiêm túc lên. Ta, 20 khối. Tôn Diệu Lan vốn đang tưởng nói không có tiền, nhưng nàng không thể, như vậy Quý Dương nói không chừng quay đầu liền đi rồi. Trong nhà tiền đều không ở nàng trong tay, ngẫu nhiên còn muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, thật sự là không nhiều ít. Trương Diễm đem ánh mắt đặt ở Quý Dương hai vợ chồng trên người. Diệp rào đều không phát biểu ý kiến, rốt cuộc nhân gia đều cảm thấy bọn họ rất có tiền, càng biểu hiện càng bị tệ. Ta cùng rào rào không có tiền, tôn tiền đều cấp cha mẹ mua quần áo cùng hàng Tết, gần có sẽ đế đô tiền xe, nếu ngạnh muốn tế. Chúng ta chỉ có 20 đồng tiền, vẫn là lưu trữ ăn cơm. Quý dương xuất khẩu. Trương Diễm thất vọng, kia, kia làm sao bây giờ? Các ngươi sao có thể không có tiền? Ta không tin. Tôn Diệu Lan một chút muốn nhảy dựng lên. Chúng ta như thế nào liền nhất định phải có tiền? Mỗi ngày thức khuya dậy sớm mệt đến cùng cầu giống nhau mới có chút tiền cấp cha mẹ gửi trở về, an tết ngươi liền áo, cái này là ta trọng. Chúng ta có thể cho ngươi 10 đồng tiền, không phải nhất định phải cho ngươi. Ta là đáng thương ba mẹ như vậy lão còn bị ngươi không đầu gốc giống nhau liên lụy. Quý Dương vẻ mặt nghiêm khắc quát lớn nàng, đáy mắt chán ghét vừa xem toàn vô. Tôn Diệu Lan khóc lóc, còn không phải đại ca ngươi. Trách ta làm cái gì? Các ngươi đều không phải cái gì thứ tốt. Quý Dương ném xuống một câu. Trương Diễm cùng Quý Phụ bị hắn nói được có chút hổ thẹn, dư lại 40 khối cũng làm Tôn Diệu Lan chính mình ra. Tôn Diệu Lan đương nhiên không chịu chính mình ra, nhưng là nàng sợ Quý Lâu chém nàng. Quý phụ nói không nên lời liền chính mình toàn bộ ra sẽ không lại quản nàng. Lúc này mới ấp váp ấp đúng đem tiền đem ra. Tiền cho mâu thuẫn không có. Dương Hương nhìn đến Trương Diễm thời điểm còn cười ha hả tán gẫu, Mục Vi Vi cầm một trăm khối cũng chịu chân an, thậm chí cảm thấy đáng giá. Ngày kế tôn Diệu Lan một người đi huyện thượng cũng không biết nàng như thế nào liền tìm tới rồi quý lâu nói nơi đó còn đụng tới quý đại siêu cùng một cái nữ ở bên nhau. Bên đường vung tay đánh nhau có thể nói là náo nhiệt náo thật sự đại. Quý phụ quý mẫu giải quyết không được, chỉ có thể làm quý dương đi. Diệp rào đều cảm thấy đau đầu, việc này không giải quyết, hai người không thể quay về đế đô, chỉ có thể một lần nữa mua phiếu, còn phi không ít công phu. Không màng tôn diệu lan đầy đất lăn lộn, quý đại siêu chỉ là vẻ mặt chán ghét, ngươi nhìn xem ngươi, có cái gì. Đánh đá không tố chất, ta hiện tại chính là muốn cùng trình y dư -y, y ở bên nhau. Trình y dư -y, -y, y là cái kia sưởng trưởng nữ nhi, con gái một. Tuổi so quý đại siêu lớn hơn 2 tuổi, 28 còn không có kết hôn, ở cái này niên đại thật là lớn tuổi. Người lớn lên hắc béo lùn, nhưng là Tôn Diệu Lan cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng là trình y y y đọc điểm thư, tính tình nhát gan, ở quý đại siêu xem ra chính là ô nu, của cải hảo. Cưới có thể thiếu phân đấu 20 năm. Tôn Diệu Lan không thể tin được, lại là một trận khóc, không ngừng mắng. Quý đại siêu, ngươi cũng quá không lương tâm, ngươi như vậy không làm thất vọng ta sao? chúng ta còn có tử. Ta ở các ngươi quý gia làm châu làm ngựa, ta được đến cái gì? Ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngươi không chết tử tế được. Nàng căng mắng, quý đại siêu càng thêm không kiên nhẫn, quản ngươi nói như thế nào, dù sao chúng ta lại không xà trứng. hài tử khiến cho ta ba mẹ dưỡng, ngươi mang đi cũng đúng, ai thế nào thế nào. Nói xong lại nhìn về phía quý dương, đại ca không nghĩ về quê, cùng nàng cũng không có khả năng quá đi xuống, ta chịu đủ nàng. Nói trắng ra là, Hy vọng Quý Dương có thể giúp hắn đem chuyện này áp xuống tới, rốt cuộc trình ra bên kia cũng sẽ so đo. Đại ca, tuy rằng không lén chứng, nhưng ngươi như vậy tẩu tử nếu như đi cáo, ngươi muốn ngồi tù. Quý Dương xuất khẩu: Ngồi cái gì lao? Chúng ta không lén chứng. Pháp luật nhưng không thừa nhận. Quý đại siêu liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu, lớn tiếng quát lớn: Tôn Diệu Lan một cái ở nông thôn nữ nhân biết cái gì? Hắn chỉ cần lừa dối trình ra là được. Trình ra hiện tại liền tưởng đem Trình Ý ý ỉ đi ra ngoài. Hắn lớn lên không tồi, trình Lão thực coi trọng hắn, quang minh tiền đồ liền ở phía trước. Quý dương nhìn cách đó không xa tôn diệu lan, lôi kéo hắn đi xa một chút, đại ca, này nếu là nháo lên, ngươi cứ ngồi lao, việc này không thể nói giỡn. Ngươi còn có hai đứa nhỏ, ba mẹ như thế nào dưỡng? Trình gia bên kia nếu là biết, ngươi làm sao bây giờ? Quý đại siêu biểu tình lập lòe. Vừa mới hắn lừa trình y dìa y dìa, nói là người nhà giới thiệu nữ nhân, nếu là sinh hai đứa nhỏ. Nhân gia thật đúng là không nhất định nguyện ý. Ngươi nếu là tưởng cùng Trình Tiểu thư ở bên nhau, ít nhất muốn đem tẩu tử hống trở về đi. Vạn nhất đừng nhìn đến, nàng không lựa lời. Quý Dương lời nói thâm thiế khuyên hắn. Quý Đại Siêu lại nhìn thoáng qua Tôn Diệu Lan, đáy mắt không vui rồi lại đệ nặng. Hắn vốn dĩ đã bị Tôn Diệu Lan kiềm chế, đối phương ủy vào sinh hài tử liền vênh mặt hất hàm sai khiến, hắn phiền đấu. Trái lại Trình Ilya, bởi vì tướng mạo không bằng hắn, tuổi so với hắn đại, ngược lại sẽ theo hắn. Xấu một chút thì thế nào? Quý đại siêu cuối cùng vẫn là nguyện ý cùng Tôn Diệu Lan về nhà, nhưng cũng là ngả bài. Trước đó, hắn trộm đi tìm hai vợ chồng già, cũng không biết nói cái gì, hai vợ chồng già đều đứng ở hắn bên kia. Thậm chí làm Tôn Diệu Lan về nhà mẹ đẻ, có thể đem Quý đào mang đi. Ta dựa vào cái gì đi? Ta chết đều sẽ không đi. Tôn Diệu Lan giống lên một tiếng, hảo a, nếu ta đi, vậy đem Tiểu Huy cho ta, ta mang đi, đó là ta hài tử, không phải nói không kết hôn sao kia đem hải tử cho ta, đó là ta tôn tử, tưởng mở trương diễm nhưng không vui, cho nàng quý đại siêu lạnh mắt, không hề cảm tình, ngươi muốn mang đi toàn mang đi, lan không chỉ có tôn diệu lan nốc, diệp rào cũng hít hà một hơi, quý đại siêu kia phó vô tình bộ dáng, chân chuỗi máu lạnh vô tình, tôn diệu lan chỉ là muốn lấy nhi tử uy hiếp, mà hắn lại đem hải tử trở thành trói buộc, trương diễm không tha, ta tôn tử ta dưỡng, ngươi mang theo tiểu đào có thể đi, cuối cùng lại sợ nháo đại đang ở không ngừng hiệp thường, Tôn Diệu Lan không muốn đi, nàng tư tưởng phong kiến, nhà mẹ đẻ sao có thể hồi đến đi? Nàng còn có thể đi đâu? Chết đều không đi. Liên như vậy vẫn luôn cương, Quý Dương không phản ứng nhiều như vậy, kéo lên Diệp Giảo liền mua hồi đế đô phiếu, trước khi đi hắn còn cố ý đi chỉnh gia phụ cận. Hắn cho một cái tiểu tử 5 đồng tiền, làm hắn đem một phong thư đưa cho Trình lão, theo sau mới lôi kéo Diệp Giảo đi nhà khách. Nàng đi theo phía sau hắn, cũng không nói chuyện. Tới rồi phòng. Nàng ngủ, hắn còn cho nàng đắp lên chăn. Diệp rào lôi kéo chăn, nhỏ giọng nói, ngươi làm như vậy, trình tiểu thư bên kia sẽ biết đại ca có ra thất. Kỳ thật mấy ngày nay rất hủy nàng tăng quan, thậm chí có điểm ghê tưởng. Quý phụ không nói lời nói, trương diễm duy trì quý đại siêu, tuy nói tôn diệu lan cũng không phải cái gì thứ tốt, nghe nói sấn quý đại siêu không ở còn ở trong thôn làm loạn, nhưng so quý đại siêu làm sự tình, đó là xa xa không đủ. Vì tiên đồ, quý đại siêu có thể nói là không từ thủ đoạn. Nàng ở một bên thời điểm đều tức giận đến thân mình phát run, chính là nàng không thể ra tiếng, Tôn Diệu Lan cũng sẽ không cảm khái nàng. Chẳng lẽ không nên biết? Hắn vốn dĩ liền có ra thất, còn vội vàng đi ở rể đâu? Quý Dương kéo xuống mặt, nghiễm nhiên cũng là bị tức giận đến không nhẹ. Diệp rào nhìn bộ dáng này của hắn đấy lòng yên tâm rất nhiều, Quý Dương cũng là người nhà họ quý, nhân gia nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nàng sợ hắn cũng như vậy, châm trước một hồi lâu mới nói, ta mấy ngày nay đều suy nghĩ. Nếu ngươi đối với ta như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Tưởng cái gì đâu? Quý Dương nghiêng đầu xem nàng, hảo hảo ngủ. Ta không đại tẩu như vậy có thể nháo, lại nói tiếp, chúng ta cũng không lanh chứng, ngươi nếu là hối hận ta cũng không có biện pháp, chúng ta thậm chí không có hải tử. Diệp rào lời nói dầu dĩ. Quý Dương tiểu điếm thực kiếm tiền, hiện tại một tháng nhập trướng hơn ngàn. Hiện tại vạn nguyên hộ đã rất lợi hại, nàng còn ở đọc sách, còn có ba năm nữa. Ngươi đến lúc đó đọc sách ra tới đương đại bác sĩ, chứng mắt ta cái này hộ cá thể, dậy sớm tham hắc kiếm tiền cũng không thể diện, ngươi nếu là cũng muốn tìm cái giáo thụ bác sĩ gì đó, cũng trong sạch. Quý Dương trầm mặc một hồi, nói nảy một câu. Ngươi đem ta đưa người nào? Diệp rào một chút liền ngồi lên, vẻ mặt khổ sở nhìn về phía hắn, chất vấn nói, ta ở ngươi trong lòng chính là người như vậy sao? Không phải, tức phụ, ta không phải cái kia ý tứ. Quý Dương xem nàng sinh khí, cũng bối rối, không biết làm gì. Vậy ngươi có ý tứ gì? Diệp rào càng nói càng bị khuất, đều đỏ hốc mắt. Đừng khóc ca. Quý Dương rỗi tay muốn đi sờ nàng, bị người ném ra tay, lại muốn rỗi tay đi lên, Diệp rào quay mặt đi. Ta này không phải sợ ngươi trướng mắt ta sao? Ta liền một cái làm tiểu sinh ý, cũng không đọc quá thư, sợ ngươi ghét bỏ ta, tức phụ ngươi đừng khóc. Quý Dương rỗi tay lại đi sờ nàng, ngươi ra tới phải làm đại bác sĩ, ta. Ta. Hắn còn chưa nói xong. Diệp rào nước mắt lại không ngừng rơi xuống, hoàn toàn giảng không nổi nữa, vẻ mặt biết sai nhìn về phía nàng. Diệp rào hít một hơi, không đi xem hắn. Ta sai rồi, tức phụ ta khẳng định hảo hảo kiếm tiền giữa ngươi, trong nhà tiền đều cho ngươi, ngươi hảo hảo đọc sách. Quý Dương nghẹn ra một câu, không ngừng hướng nàng. Diệp rào khóc đến càng hung. Quý Dương duỗi tay cho nàng sát nước mắt, thật cẩn thận nói, thực xin lỗi, ta nói sai lời nói, tức phụ ngươi đừng nóng giận. Nàng cảm thấy nàng hẳn là tức giận, giận. muốn thực tức giận. Người này cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, cư nhiên làm nàng tìm người khác, đem nàng đường cái gì? Chính là nghe được hắn đáng thương hề hề ngữ khí, tâm một chút mềm, nhào qua đi ôm lấy hắn, Thanh Tuyến mang theo khóc nức nở, ta không được ngươi nói mình như vậy, mới không, có không xứng với, ta mới là liên lụy ngươi kia một cái. Không có, tức phụ rất lợi hại. Quý Dương khen nàng quả thực không mang theo đỉnh, xinh đẹp lại ôn nhu. Diệp Giảo bị hắn khen đến thẹn thùng. Quý Dương ôm nàng một hồi lâu, nhỏ giọng kiến nghị, kia chúng ta ngày mai đi lãnh chứng lại hồi đế đô được không? Diệp Dạo thẹn thùng, không có lập tức ứng, hắn còn nóng nảy lên, tức phụ, không đáp ứng sao? Về sau tiền đều cho ngươi, kiếm tiền dưỡng ngươi. Nàng một chút buông ra hắn, nhìn thẳng hắn, nhìn trên mặt hắn nôn nóng, chậm rãi cong mặt mày, vậy được rồi. Quý Dương đột nhiên ôm chặt nàng, lại muốn bắt đầu gặm. Thanh niên trí thức chưa phu, 17. lãnh giấy kết hôn muốn đi trần chính phủ, giao thượng thân phận chứng minh, sau đó dò hỏi hai người ý kiến chưa một gõ, cấp hai người đã phát một cái phấn hồng giấy khế lớn, cũng coi như kết hôn. Diệp Dạo vốn dĩ muốn đi tìm một chút nàng mụ mụ, dựa theo đối phương nói địa chỉ đi trong huyện tìm, bị cho biết đối phương đã dọn đi. Nàng đấy mắt thất vọng, nhìn trên tay sách theo quà tặng, đáy lòng rất hụt hẫng. Quý Dương chủ động kéo lên tay nàng, cũng không nói thêm cái gì. Chúng ta đi trước ga tàu hòa đi, vạn nhất đến muộn làm sao bây giờ? Nàng thu liễm khởi cảm xúc, cười nhìn về phía hắn. Hắn mím môi, gật đầu. Ân, đi thôi. Quý Dương phí một phen công phu, trở về đế đô phiếu mua giường nằm, bất quá chỉ có một trường phiếu, hắn liền làm diệp rào ngủ, chính mình ngồi ở một bên. Muốn hay không ngủ một chút? Nàng ngủ, sau này tế tế. Quá nhỏ, ta không có việc gì. Quý Dương nhẹ nhàng cười cười, làm nàng hảo hảo nằm, nếu là hai người nằm xuống đi, kia đều sẽ ngủ đến không thoải mái. Xe lửa nội ấm ý, cái gì hương vị đều có, lại là vừa qua khỏi xong năm, mọi người đều tế trở về. Cho dù là buổi tối, vẫn là vô pháp đi vào giấc ngủ, diệp rào đem đặt ở trong bao thư lấy ra tới ngắm vài lần. Nhưng cũng nhìn không được. Phiên mấy cái thân, lại nhìn về phía quý dương. Hắn nhưng thật ra ngồi đến ổn, thường thường nhìn về phía nàng, ngẫu nhiên nhìn xem ngoài cửa sổ, kiên nhẫn hảo thật sự. Diệp rào nhìn bên ngoài đen nhánh một mảnh, nhàm chán lại ngồi dậy, nhìn nhìn hắn, vô vô bên người vị trí, quý dương mày kiếm một trọn, cũng ngồi tiến vào. Người bên cạnh đều ngủ, lại là nửa đêm, không ai đi lại Hắn mới vừa ngồi xuống Diệp Giảo liền rỗi tay ôm lấy hắn cánh tay, dựa vào trên người hắn. Ngủ không được. Hắn túi đầu nhìn nàng một cái, hạ giọng mở miệng hỏi. ân. Diệp Giảo nói ngẩng đầu, lại nói tiếp cũng coi như đêm tân hôn A. Cư nhiên là như thế này vượt qua. Âm cuối vừa ra, Quý Dương đột nhiên thấp giọng cười cười, ngự ý không do nói. kia, thiếu. Diệp Giảo ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây hắn ý tứ, hậu chi hậu giác, một chút mặt đỏ lên, lại thẹn lại quẫn ngươi nói cái gì đâu, làm sao vậy, hắn còn trang vô tội, bất hòa ngươi nói. Diệp rào đẩy một chút hắn, chính mình lại muốn tránh ở một bên, quý dương lại cười dối tay ôm nàng, nhẹ hứng nói, hảo, mau ngủ đi, đã khuya. Diệp rào nghiêng đầu chứng hắn, ánh mắt lại vô hại thật sự. Cuối cùng nàng dựa vào trên người hắn, dối tay ôm cánh tay hắn, như vậy nhưng thật ra ngủ đến thoải mái cùng an tâm chút. Một khắc đầu, quý đại siêu là dùng sức cả người pháp thuật muốn đem tôn Diệu lan đuổi đi liên nàng trộm những người đó đều điều tra ra, lại trình diễn một hồi đại náo kịch, trong nhà là náo đến gà chó không yên. Tôn diệu Lan là không có khả năng về nhà mẹ đẻ, chết nàng cũng đến chết ở chỗ này. Ở nông thôn nếu là ly hôn, kia còn không bằng đã chết tính. Sinh hai đứa nhỏ, quý gia vô luận như thế nào cũng không làm đem nàng thế nào. Trương Diễm đương nhiên là đứng ở nhi tử bên này, kia chính là đường sưởng sưởng trưởng nữ nhi, nàng cũng hy vọng nhi tử có thể đi lánh bắt sát, đối chặn đường Tôn diệu Lan tự nhiên cũng không sắc mặt tốt. Đến cuối cùng, mỗi người đều xé rách ra mặt, lấy Tôn Diệu Lan tiếp tục ngốc tại nơi này, Quý Đại Siêu cũng sẽ không lại quản vì kết thúc, hắn lại lần nữa đi trình ra. Kết quả, có thể nghĩ, trực tiếp là bị đuổi ra tới. Trình lão chỉ vào cái môi thỏa mãn, khi chúng ta ra là địa phương nào? Nguyên bản cảm thấy ngươi này tiểu tử người không tồi, chẳng sợ không làm con rễ, cũng là có thể giúp ngươi một phen, không nghĩ tới ngươi nhân phẩm như thế ác liệt. Trình y Yuyi cũng là vẻ mặt chán ghét nhìn hắn thậm chí cảm thấy chính mình bị nhục nhã. Bờ giờ, quý đại siêu là sám xịt đã trở lại, Trương Diễm còn thấu đi lên hỏi, như thế nào? kia người nhà nói như thế nào? Hắn không nói chuyện. Tôn Diệu Lan ở một bên cười nhạo, nhân gia không thấy thượng hàn bái, phí như vậy đại kính, cũng không gặp người bay lên đầu cành ăn cơm mềm a. Lời này chính là trọc tới rồi quý đại siêu đau đớn, hắn thấy trong thành sinh hoạt, lại đọc một chút thư, như thế nào nguyện ý ở nông thôn cùng như vậy thấp kém phụ nữ ở bên nhau sinh hoạt. Vừa nghe, hỏa lớn, đi lên liền cùng Tôn Diệu Lan vận đánh vào cùng nhau. Trương Diễm vừa thấy, kia còn phải cư nhiên đánh nàng như tử, giúp đỡ cùng nhau giáo huấn cái này chết nữ nhân. Trong thôn người lại tới chế giễu, cuối cùng đều phải thỉnh quý đại vĩ tới bình phân xử, mất mặt ném đến Thái Bình Dương đi. Năm sau đế đô bắt đầu náo nhiệt lên. Diệp Giảo còn không có khai giảng, mỗi ngày liền đi theo Quý Dương đi trong tiệm, đi sớm văn về, hắn nói nàng có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút, chính là nàng càng không. Nhiều sớm đều lên đi theo đi. Buổi sáng trời còn chưa sáng, lôi kéo hắn tay, nếu là không ai còn có thể nịch ngợm một chút, nhìn hắn bất đắc dĩ lại sủng nịch ánh mắt, như vậy lãnh thiên, tâm lại cảm thấy ấm thật sự. Hôm nay như cũng là bận rộn một ngày. Đưa tới bánh bao muốn trứng lên, pha trà diệp trứng, chè đậu xanh, nếp than cháo, cháo trắng cùng củ cải làm là tuyệt phối, thiên tài bắt đầu lượng, liền bắt đầu xếp hàng lên. Bánh bao thịt một cái, trứng luộc trong nước trà một cái, cháo trắng một chén ta trứng luộc trong nước trà đâu. Mỗi ngày buổi sáng đều luôn cuống tay chân, người rất nhiều, Diệp rảo là một bên lấy tiền một bên lấy bánh bao, đều tưởng tới bận việc. Mười điểm hậu nhân liền bắt đầu thiếu, chính là từ 11 giờ sau, ăn cơm người lại muốn nhiều lên, dị vãng lúc này quý dương đều làm sau bếp cho nàng làm điểm cơm, ăn trước lóc bụng. Hôm nay là còn không có ăn, 11 giờ rưỡi về sau người liền nhiều. Hoàn toàn là không có thời gian. Tiểu công đều đi sau bếp rửa rau sát rau. Nàng một người liền ở phía trước bận việc, quý dương cũng đi vội. Tới một phần dương muối. Trưng trứng tới một phần. Bên này nước trà đâu? Tới tới. Diệp rào lên tiếng, lại trở về đi. Lúc này, đối diện đường cái có mấy người đã đi tới. Hẳn là chính là này một nhà đi. Nghe nói hương vị không tồi, trứng luộc trong nước trà nổi danh, giá cả cũng có thể. Mang mắt kính nam nhân mở miệng mở miệng, lại hỏi bên cạnh Lao Thái Thái, mẹ, ngài xem thế nào? Đều có thể. Nào có chú ý nhiều như vậy. Lão thái thái gật đầu. Lý hân vọng qua đi, nho nhỏ trong tiệm thả 6-7 chương bàn gỗ, bên ngoài còn thả 4 chương, thoạt nhìn còn rất sạch sẽ, người cũng rất nhiều, nàng cũng không nói chuyện, lôi kéo một khuôn mặt. Vậy này một nhà đi. Nam nhân kia đỡ đỡ mắt kính, dẫn đầu đi qua. Hắn phía sau còn có một cái ôm hải tử nữ nhân, đối phương cũng theo sau. Nam nhân tuyển một cái bàn, Lão thái thái cùng Lão gia tử ngồi xuống, nam nhân cùng nữ nhân ngồi ở một bên. Lý Hân cũng ngồi xuống, chế môi, nhìn nữ nhân trong lòng ngực cái kia làm ẩm ý tiểu hài tử, đáy mắt không kiên nhẫn. Ngài hảo, xin hỏi là ăn chút cái gì đâu? Gọi món ăn vẫn là đánh đồ ăn. Diệp Giảo cấp một khắc bàn đổ nước trà, cầm thực đơn liền đi tới. Nói xong, ngập cười nhìn về phía mấy người, ánh mắt rơi xuống phía trước nữ nhân trên người, nàng tươi cười đột nhiên cưng ở khỏe miệng. Thanh niên trí thức chưa phu, 18. Không biết Diệp Giảo xử sốt, ôm tiểu hài tử nữ nhân cũng ngơ ngẩn. Đáy mắt thậm chí nổi lên hoảng loạn cùng sợ hãi, có chút không biết làm sao, ánh mắt hơi mang cầu xin nhìn về phía nàng. Diệp rào. Lý Hân trước một bước nhận ra nàng, trên dưới ngắm nàng liếc mắt một cái, ngươi như thế nào tại đây? Lời nói gian, ra vẻ kinh ngạc, càng có rất nhiều cảm giác về sự ưu việt, còn cố ý quan sát này gian tiệm cơm nhỏ, đối phương cư nhiên lưu lạc đến muốn ở tiểu tiệm cơm làm công. Diệp rào còn chưa nói lời nói, cái kia lão thái thái cũng nhận ra nàng, cười nói, chúng ta điểm xào rau. Nghe nói nhà các ngươi trứng luộc trong nước trà không tồi, vậy trước mỗi người tới một cái đi. Tốt, chờ một lát, thực đơn trước xem một chút. Diệp rào nhấp môi cười, xoay người đi châm trà thủy. Lão thái thái nhìn về phía Lý Hân, đó là ngươi phòng ngủ cái kia tiểu cô nương đi. Đúng vậy, nàng trượng phu chính là cái kia không giúp ta trải giường chiếu đơn cái kia. Lý Hân lại nói tiếp còn có chút không vui, chế môi nói, nghe nói là cái bày quán, xem ra cũng là bãi không nổi nữa, liền tới làm công như vậy tiểu liền kết hôn mang mắt kính nam nhân nghi hoặc ngồi ở hắn bên cạnh nữ nhân đầu tiên là kinh ngạc hướng hướng diệp dạo bóng dáng đấy mắt phức tạp nếu cùng lý hân là đồng học nàng thi đậu đế đô đại học đúng vậy lý hân chống cằm không tình nguyện trả lời hắn nói thấy vậy tiêu chiết cũng không nhiều lời hân nhi hảo hảo cùng ngươi ba nói chuyện lý lao gia tử nhăn nhăn mày thấp mắng một tiếng gia gia ngươi lại hung ta lý hân chu lên miệng tiêu chiết nhìn bọn họ ở chung phương thức Đấy mắt phiên xa cách, không đau không ngứa mở miệng hóa giải xấu hổ. Lý Hân là hắn cùng vợ trước Lý Lệ sở sinh, Lý Gia chỉ có hai cái nữ nhi, hắn tính nửa ở rẻ. Lý Lệ hậu sản qua đời, Lý Gia đem Lý Hân mang đi nuôi nấng, đặt tên đều lấy họ Lý. Hắn trong xương cốt cũng có chút phong kiến tư tưởng, cảm thấy đều không phải hắn họ, lại kêu Lý Gia hai lão già già nái nãi, nửa điểm cũng chưa hắn nữ nhi bộ dáng. Hôm nay cũng bất quá là có việc, người một nhà gặp mặt, hàm xúc một chút thôi. Diệp Giảo cầm thực đơn cùng giấy bút đi tới, còn bưng lên trứng luộc trong nước trà cùng nước trà, xin hỏi yếu điểm chút cái gì. Một cái cả tím xào đậu que, tiểu bàn thịt bò, tiêu chiết điểm hai bàn đồ ăn, lại đem thực đơn cấp hai vợ chồng già, Lão Thái Thái có điểm một cái đồ ăn, theo sau hỏi Lý Hân muốn ăn cái gì. Một nhĩ lát thịt là cay sao? Lý Hân hỏi. Có thể xào không cay, có ớt xanh thi. Diệp Giảo hồi. Ta chưa nói xào không cay, ta thích ăn ngấm hương lát thịt, có thể chứ. Nàng lại hỏi, có thể đổi nấm hương xào. Diệp rào kiên nhẫn thực hảo, đang chuẩn bị viết. kia vẫn là tính, ta không cần ớt xanh thì gia gia ăn không hết hay, liền không cay hảo. Lão thái thái vừa muốn xuất khẩu, Lý Hân như vậy vừa nói, nàng lại cảm thấy không có sai, hiểu chuyện. Diệp rào hoa rớt viết hai chữ, lời nói lễ phép, đó chính là nấm hương lát thịt không cần ớt cay đúng không? Đúng vậy. Lý Hân nói lại xem thực đơn, cái này cá hầm ớt là cái gì làm? Cái này có chút hơi cay. Lý Hân còn thích tinh tế hỏi, ôm hải tử điền bình nhìn Diệp Giảo, không những không cảm thấy đau lòng, mà là cảm thấy năng kham, hiện tại hộ cá thể thuộc về bị khinh thường kia một loại, ăn nói khép nép. nàng ôm hải tử, mà không lên tiếng, thậm chí không thấy hướng Diệp Giảo cái kia phương hướng, biểu tình cũng có chút khống chế không được. Diệp Giảo đã từng là nàng cùng Diệp húc thương yêu nhất hải tử, thi đậu đế đô đại học thực tranh đua, nhưng vì cái gì muốn tới làm một phần như vậy công tác đâu. Quá không thể diện. Ô ô ô. Đứa bé kia còn vẫn luôn ở nàng trong lòng ngực khóc náo. Có thể hay không làm nàng an tĩnh một chút. Lý Hân có chút không kiên nhẫn, sườn mặt đi xem Điền Bình. Bao quanh, không xảo, chúng ta ngoan ngoãn. Điền Bình xấu hổ nhìn mắt tiêu chiết, đối phương không nói gì, cũng có ninh mẩy, nàng vội vàng, cúi đầu đi hống. Diệp rào đang ở viết chữ, nghe được nàng thanh âm trên tay bút đều dừng một chút. Nàng trong lòng ngực là một cái tiểu nữ hài, thoạt nhìn cũng bất quá hai tuổi, trước kia nàng ba ba còn ở thời điểm. Điền Bình cũng coi như quá đến dễ chịu, tính tình cũng có chút gốc. Hiện tại như là bị ma bình cũ ấu, nói chuyện đều hạ giọng, có chút thật cẩn thận. Tâm tình thực phức tạp. Còn muốn một cái tảo tía canh, ta thích phóng nhiều điểm trứng gà cùng tảo tía. Lý Hân điểm bốn cái đồ ăn, sau đó ngẩng đầu nói một câu. Có thể hay không quá nhiều? Hiện tại có 7 cái đồ ăn một cái canh, cũng chỉ có 5 cái đại nhân, lượng có đủ, không nhất định ăn cho hết. Diệp Giảo thân thiện để ra một câu. Tiêu Chiết sĩ diện. Không nói chuyện, Điền Bình môi giật giật, sinh sôi ngăn chặn, Lý Hân lại cười hì hì nói, các ngươi đi làm có thể hay không nghỉ ngơi à. Nếu không ngồi xuống cùng chúng ta cùng nhau ăn sao, không có việc gì. Nàng hào phóng mà từ nhiệt tình. Lời này nhưng thật ra làm Điền Bình đấy lòng căng thẳng, biểu tình đều mất tự nhiên lên. Không cần, ta đây liền đem thực đơn cấp sau bếp. Diệp rào cười cười, vài vị chờ một lát. Ngươi thật bất hòa chúng ta ăn lạc. Lý Hân còn ở tranh thủ, cùng nhau sao? Nhân ra không nghĩ cũng đừng tê, cũng ngượng ngùng. Lao thái thái ngăn lại nàng hành động. Ta cũng là hảo tâm A, tốt xấu cũng là một cái phòng ngủ bạn cùng phòng, ăn cơm cũng có thể làm nàng trộm lười. Lý Hân nhìn Diệp rào bận việc thân ảnh, xuất khẩu nói. Tiểu công tử sau bếp mang sang tới một mâm bàn đồ ăn, tới gần 12 giờ, tiến vào ăn cơm người càng ngày càng nhiều, ngay cả bên ngoài mấy bàn đều ngồi đầy người. Ngay từ đầu chỉ có Diệp rào một người vội, nàng sắc vội đến xoay quanh, bên này kêu nàng, bên kia lại kêu nàng. Lý Hân còn muốn kêu nàng thêm nước trà. Một lần hai lần, diệp rào đích sắc không nghe được, người quá nhiều. Mặt sau nàng kéo xuống mặt, không vui nói, diệp rào, thêm nước trà, ta khát đã chết. Ngựa ngùng, tới. Nàng lúc này chính là khách hàng, lại thế nào cũng đến thỏa mãn nàng nhu cầu. Không chờ nàng qua đi, một cái khác tiểu công đã đi ra, còn bưng một chén nấm hương thịt bò bún, ta đi, dương ca kêu ngươi trước đem cơm ăn. Dứt lời, hắn đã đi qua đi. Sau bếp xào hảo đồ ăn, mang sang tới sau, năm cái tiểu công lục tục ra tới, nàng cũng có thể nghỉ một lát. Lý Hân thấy diệp rào ngồi ở quay bất động, còn ăn xong rồi bún. Diệp rào là cái sẽ không bạc đái chính mình người, quý dương làm người cho nàng làm bún không chỉ có phóng chất lượng, lại còn có bỏ thêm hai cái chiên trứng, căn cứ nàng khẩu vị thả rau xanh. Mỹ vị thật sự, chỉ có tính tiền thời điểm nàng sẽ lên lấy tiền. Tổng cộng là 5 khối 7, ngày 7 mao nhị, một khối 4 mao tìm ngài tiền lẻ. Một bàn đi rồi, tiểu công thu thập một chút, tiếp theo bàn khách nhân lại tiến vào, ăn thức ăn nhanh tương đối nhiều, xào một mâm lại một mâm. Lý Hân thấy nàng nhàn nhã thật sự, mặt khác tiểu công đều ở công tác, liền nàng ở ăn cơm, hơn nữa cái kia cái gì dương ca. Nàng không phải có trượng phu người sao? Này con dùng nói sao? Khẳng định là có chính mình trượng phu lại thông đồng người khác bái, cho nên có thể tới nơi này công tác, xem ra còn rất thông minh. Nàng đấy lòng như vậy tưởng. Còn nói như vậy ra tới, nói khẽ với Lý Lao Thái Thái nói, Mãi mãi, ngươi không biết, nàng ngày thường ăn mặc thực quý, tiêu tiền cũng rất hào phóng, một cái nông thôn đến quá đến so với ta đều hảo. Xuyên y thì phục thực quý, đều phải mấy chục đâu. nghe vậy, Lý Lao Thái Thái cũng nhíu mày. Tuy nói Diệp Giảo cho nàng không phải loại cảm giác này, nhưng đối mặt Diệp Giảo cùng Lý Hân, nàng đương nhiên là tin Lý Hân nói, vào trước là chủ đối Diệp Giảo cũng có một chút không tốt tấn tượng. Thời buổi này, tiểu cô nương đều không học giỏi, Ngươi về sau cũng ít cùng nàng tiếp xúc, hảo hảo học tập, ra tới tìm phân hảo công tác. Tiêu chết gấp một miếng thịt, nhân cơ hội đối nàng như vậy nói. Đã biết ba ba, ta cũng không tưởng cùng nàng so a, chính là ta quá đến cũng chẳng ra gì, cũng không có tiền cùng nàng so a. Lý Hân nói còn có điểm đáng thương. Trang đáng thương nàng sở chứng nhất. Tiêu chết sắc mặt cứng chút, điền bình buộc chặt ngón tay, nàng trọng điểm không phải đặt ở diệp rào trên người, mà là Lý Hân lời nói. Lý ra hai vợ chồng già ở, nàng cũng không dám nói chuyện. Lý Hân lại nói vài câu đáng thương nói, ủy khuất thật sự, để cho nàng lo lắng sự tình đã xảy ra, tiêu chết cắn răng nói, đi trường học chính là hảo hảo đọc sách, tiền ba ba sẽ cho ngươi, về sau mỗi tháng nhiều cho ngươi mười khối, không cần cùng người khác so cái gì, hảo hảo đọc sách là được. Ta đã biết ba ba. Lý Hân ý cười ngăn không được, có chút khiêu khích nhìn Điền Bình. Điền Bình ở cái bàn phía dưới lôi kéo tiêu chết, đối phương lại cái gì phản ứng đều không có. Ban đầu đã cho 35 khối mỗi tháng. Hiện tại lại cấp 10 khối, đó chính là 45 khối, tiêu chít một tháng tiền lương hơn nữa các loại tiền thưởng cũng liền 100 khối không đến. Bọn họ còn không có phòng ở, tiểu hai tử con nhỏ, đối phương còn hút thuốc uống rượu, như vậy xuống dưới, một tháng qua đến khổ ba ba. Xem tiêu ba đem người quán. Lý Lao Thái Thái tuy nói như vậy, nhưng là cũng rất vừa lòng tiêu chít cách làm. Ta ba ba đâu ta sao? Tiền tới tay, Lý Hân miệng thực ngọt, nhìn về phía Diệp rào thời điểm vui vẻ thật sự. Nàng dễ như trở bàn tay bắt được tiền, đối phương cần phải thực nỗ lực công tác. Đây là người cùng người chi gian sai biệt, diệp giảo ở nàng trước mặt còn không biết xấu hổ làm bộ cái gì đều không để bụng bộ dáng. Có ý tứ sao? Nhớ tới lần trước nàng cái kia trưởng phu đoạt nàng váy liền tới khí, không có tiền còn muốn chết căng mặt mũi. Cơm ăn xong rồi, tiêu chết muốn đi tính tiền, điền bình đều thịt đau thành một đoàn, mà Lý Hân lại trước một bước đứng lên, "Này bữa cơm ta muốn thỉnh ba ba." Nói, nàng liền đi hướng quầy. Diệp Giảo nhìn nhìn nàng, nhẹ giọng nói, không cần, các ngươi cũng là lần đầu tiên tới, coi như ta thỉnh các ngươi ăn. Lời nói gian, lễ phép tôn trọng. Đối với Diệp Giảo tới nói, không được đầy đủ là thỉnh nàng, điền bình cũng ở, các nàng mẹ con đã 2 năm không gặp, coi như thỉnh nàng ăn bữa cơm đi, cứ việc đối phương cũng không để ý. Không cần a, ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, đến kiếm bao lâu a? Lý Hân lắc đầu, vẻ mặt vì nàng suy nghĩ bộ dáng, nói đi, bao nhiêu tiền. Không cần cùng ta khách khí. Thật sự không cần, không có gì tiền. Diệp rào cười nhạt. Người người này. Lý Hân cảm thấy Diệp rào ở phùng má giả làm người mập, dùng chính mình tiền lương nhìn một cái giúp nàng phó, vì làm chính mình để mắt nàng, rốt cuộc chính mình chính là phát hiện nàng tiểu bí mật. Nghĩ lại tưởng tượng, không kết cũng đúng a, còn có thể tiết kiệm tiền. Hân nhi, về trước tới một chút. Lý lao thái thái kêu nàng. Hảo. Lý Hân gật gật đầu, xoay người lại đi rồi thuận tiện đi đem tiền bao lấy tới, làm bộ vẫn là muốn làm bộ một chút. Lúc này, Diệp Giảo vừa vặn cơm nước xong, bưng chén liền đi đến sau bếp, Quý Dương vừa vặn ra tới khiến cho hắn nhìn trước đài. Mấy người cũng ăn được. Tiêu chít thấy nàng còn không có tính tiền, chính mình liền đi qua đi, điền bình cản đều ngăn không được. Số 3 ba bàn bao nhiêu tiền? Hắn hỏi. Quý Dương vừa nhấc đầu, một chút liền thấy được Lý Hân, đối phương cũng nhìn đến hắn, ban đầu còn có điểm không xác nhận, mặt sau nhìn nhiều hai mắt. Ngươi không phải diệp giảo trượng phu sao. Ân. Quý Dương gật gật đầu, không có nói tiếp, vẻ mặt không biết nàng là ai bộ dáng, hàm chứa thương nhân nhiệt tình cười, nhìn nhìn thức đơn, số 3 đúng không? 6 khối 9 mau 5. Như thế nào như vậy quý? Điên Bình một bên quan sát hắn một bên mở miệng. Lại nói tiếp này vẫn là nàng con rể. Tiếp cận 7 đồng tiền. 7 đồng tiền có thể mua 10 cân thịt heo. Nàng tâm đang nhỏ máu. Tiêu chết cũng cảm thấy có điểm quý, nhưng cũng không thể không tính tiền sắc mặt đều là hắc. các ngươi điểm tám đồ ăn, tảo tiế canh thêm trứng gà thêm tảo tiế, muốn thêm 5 mao tiền. Quý Dương lại nhìn một lần thức đơn, lại lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần. Lý Hân cũng là khôi hài, ngay từ đầu nói muốn tính tiền, mặt sau nhìn đến tiêu chiết đi kết, nàng lại không nghĩ tính lên, tưởng lưu trữ tiền hồi trường học mua một ít chính mình thích đồ vật, còn mở miệng nói, vừa mới Diệp Giảo nói nàng cho chúng ta đánh gãy, nói lời này là tưởng đem Diệp Giảo kêu ra tới, nàng tưởng không trả tiền. Ta tức phụ nói. Quý Dương gật gật đầu, lại nhìn thực đơn, kia cấp 6 khôi 5 là được, nếu là ta tức phụ nói ta cũng không đi hỏi. Liền giảm mấy mao tiền A. Lý Hân có chút không vui, vừa mới chính là nói miễn đơn, trên lệnh có điểm đại, tiếp tục lại nói, các ngươi phu thê đều ở chỗ này công tác, không điểm đặc quyền A. Nhiều giảm điểm lão bản cũng không biết lạc. Nghe vậy, Quý Dương một chút liền trầm mặt, đây là chúng ta cửa hàng, chúng ta chính là lão bản, ta tức phụ nói đánh gây ta đã đánh, giảm còn không hài lòng. Ngươi muốn ăn bạch cơm, liền chưa thấy qua ngươi loại người này, không giảm, một phân không giảm. Lúc này nhà hàng nhỏ đều là người, Quý Dương thanh âm cũng không nhỏ, như vậy vừa nói, mọi người sôi nổi quay đầu xem. Tiêu chết kia kêu, kêu một cái mất mặt, Lý Hân còn tưởng tranh luận, hắn đã nhanh chóng ném xuống tiền đi rồi. Điên Bình còn không có tiêu hóa Quý Dương lời nói, cái này nhà hàng nhỏ hai người khai, tuy nói hộ cá thể không thể diện, nhưng nhìn dáng vẻ cũng rất có tiền. Lý Hân đi ra ngoài nhìn đến hai vợ chồng già, mắng. Như thế nào thành ta muốn ăn bạch cơm? Rõ ràng chính là Diệp Giảo chính mình nói, ta còn nói muốn trả tiền đâu, thật quá đáng. Không nghĩ mời chúng ta cứ việc nói thẳng, làm cho nhiều người như vậy nhiều mặt. Quá mức. Hảo, lần sau không tới là được, ăn cái gì đưa tiền là được. Lý Lao Thái An ủi nàng. Đường ai nấy đi lúc sau, Điền Bình vẫn luôn ở tiêu chết bên thai nhắc mãi, còn thừa hai cái đồ ăn không như thế nào ăn, sáu khối năm đầu, nhà của chúng ta một tháng mua đồ ăn cũng liền hoa 10 khối tám khối còn không đóng gói, nhiều lãng phí. Lập tức lại muốn giao tiền thuê nhà, nữ nhi còn muốn uống sữa bột. Trong nhà mễ, hảo. Tiêu chít hắc mặt mắng một tiếng, dây dưa không xong. Thiếu tiền ngươi đi tránh a, Không kiếm tiền còn đánh dám nhiều. Điền bình một chút ím miệng, trong lòng ngực tiểu hài tử bị doa khóc, nàng còn không có tới kịp lại nói hai câu. Đối phương trực tiếp liền đi rồi, lưu lại nàng ôm hài tử, còn muốn nhanh chóng đuổi kịp đi. Tiêu chít tiêu xài 7 đồng tiền. Người một nhà sợ là lại muốn ăn mặc cần kiệm mấy ngày. Cùng lúc đó, quán ăn nội, quý dương lời nói xin lỗi nói, ngượng ngùng, vừa mới ra điểm vấn đề nhỏ, chúng ta cửa hàng không đánh gãy, nhưng là buồn tiệm hôm nay làm hoạt động, tiêu phí 2 khối tiền trở lên đưa 2 cái trứng luộc trong nước trà, 5 khối trở lên đưa 5 cái trứng luộc trong nước trà. Tin tức này vẫn là làm ở đây người kích động một phen. Đến nỗi dịp rào, nàng đi sau bếp thời điểm bị tiểu công thỉnh đi xem hỏa, hoàn toàn là đi không khai. Chờ nàng biết quý dương thu lý hơn một nhà tiền đã là buổi tối tính sổ thời điểm. Nàng hỏi hắn. Kết quả hắn còn đúng lý hợp tình. Người này thái độ không tốt. Muốn cùng ta có kẻ mà cả. Còn vẻ mặt cần thiết phải cho nàng miễn đơn. Cao ngạo thật sự. Chỉnh đến ta cầu nàng miễn đơn. Ta khó chịu. Dựa vào cái gì? Ta có tiền không thu còn khí chính mình. Nói hắn còn khí thượng. Không gọi nàng đưa tiền thực xin lỗi chính mình. Ta đều không nghĩ bán nàng. Diệp rào. Trong lòng nàng. Lý Hân đích sắc không thể cùng hắn so, quý dương vui vẻ là quan trọng nhất, không chỉ có Lý Hân, nàng phát hiện, ngay cả Điền Bình, cũng không có hắn trong lòng nàng quan trọng. Hắn là quan trọng nhất người. Thanh niên trí thức trượng phu, 19. Khai giảng quý. Học sinh sôi nổi Hồi giáo, diệp rào phát hiện, Lý Hân ở sau lưng trộm nói nàng nói bậy, đối quý dương bôi đen đặc biệt nghiêm trọng. Tỷ như, nàng mang đến tiểu điểm ăn vặt, hoặc là mang trứng luộc trong nước trà tới phòng ngủ người ăn ăn một lần. Chờ nàng không ở. Lý Hân liền sẽ một bên lột trứng một bên kiểu chân bắt chéo thở dài nói, diệp dảo người này còn hảo, nàng cái kia lão công liền không được. Mọi người đều thích nghe bắt quái, nhưng không phải hỏi tới sao. Nàng lão công làm sao vậy? Không phải nói kiếm tiền dưỡng nàng. Nghe nói là vì nàng mới đến đế đô. Một cái khác hạ giọng, vẻ mặt tò mò. Nhân ra là tới làm buôn bán, khai cái tiểu điếm, ta còn đi ăn qua. Lý Hân nói nhếch môi, bất đắc dĩ nói, dù sao chính là bổn xỉn thật sự, phi thường keo kiệt. Chỉ có hắn chiếm ngươi tiện nghi phân, Diệp Giảo cùng hắn ở bên nhau, sợ là cũng sẽ không mất đến cái gì chỗ tốt. Không phải đâu. Mọi người thần sắc khác nhau. Đại gia đối thương nhân tính toán chi ly hình tượng tương đối ăn sâu bén dễ, bị nàng như vậy vừa nói, khó tránh khỏi sẽ mang lên một ít thành kiến. Như thế nào không phải? Ngươi tưởng một chút, Diệp Giảo còn có mấy năm mới tốt nghiệp, lại ở trường học, đơn thuần hảo lựa đến thực, nhân gian nếu là không cần nàng, kia không phải lý hân câu nói kế tiếp không nói chuyện. Nhưng thật ra ý có điều chỉ. Ngươi đừng nói bậy, không có chứng cứ sự tình. Diệp rào thường xuyên lấy ăn lại đây, hẳn là không như ngươi nói vậy. Hứa đào nhịn không được mở miệng. Lý Hân cùng Diệp rào hai người gian, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp rào. Ta chỉ là lời nói thật lời nói thật, ta lại không nhiều ít cái gì. Lý Hân bẹp miệng, ta nhưng không chú nàng. Ngay sau đó, nàng thức thời không lại tiếp tục nói. Có độc lập tư tưởng không nhiều lắm, đại gia cũng ái bắt quái, thường thường đương cái lạc thú giảng một giảng nhưng không đều đã biết chuyện này sao? Diệp Giả ra lão công tính toán chi ly mặt sau liền chuyển thành nàng lão công vắt chảy ra nước đối nàng cũng cắt xén thật sự đừng nhìn bề ngoài ngăn nắp lượng lệ trên thực tế đều khổ thật sự mà Diệp Giả hoàn toàn không biết chuyện này làm ý để học sinh nàng mỗi ngày ngâm mình ở thư viện đi sớm về trễ nghỉ liền trở về giúp quý dương thuận tiện giải giải nỗi khổ tương tư này phúc chăm chỉ hiếu học bộ dáng thâm đến đạo sư thích ngẫu nhiên còn sẽ đi giúp đạo sư làm một ít công tác Này nhưng khiến cho mọi người đỏ mắt. Cư nhiên ở cuối kỳ thời điểm cầm một bút học đồng. Này nhưng làm người hâm mộ ghen ghét. Bất quá, Diệp rào lênh đế này số tiền thời điểm mua một đống ăn tới phòng ngủ, phân cho các nàng ăn. Nhiều như vậy đồ vật, xài hết bao nhiêu tiền a? Hứa đào nhìn cái bàn ăn vặt, nuốt nuốt nước miếng. Không bao nhiêu tiền. Diệp rào ngồi xuống, có chút ngượng ngùng, ta buổi sáng lên đều tương đối sớm, có đôi khi còn xảo đến các ngươi, cho nên mua tới buổi tội buổi tội. Không có việc gì không có việc gì. Ta ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, làm sao nghe được? Không có lạ. Cắn người miệng mềm, đại gia sôi nổi phủ nhận. Lý Hân cũng ngồi xuống, lấy ăn thời điểm nhưng thật ra không khách khí, đại phát Từ bi nói, đích xác rất xảo, bất quá ta liền tha thứ ngươi. Vừa nghe lời này, Diệp Giảo Ý cười đều thu liễm chút. Nàng buổi sáng lên thực nhẹ giọng, chính là vị này đại tiểu thư không giống nhau, nếu là nàng ngủ, người khác cần thiết an tĩnh, nàng nếu là tỉnh ai đều đừng nghĩ ngủ tiếp. Hứa đào hi hi ha ha đem đề tài xốp qua đi, đại gia lại bắt đầu lẫn nhau tổn hại, sau đó cười chia cắt đồ ăn vặt. Đúng rồi, Diệp Giảo, người trưởng phu biết người lãnh học đồng sao? Bên cạnh một cái bạn cùng phòng đột nhiên mở miệng. Trải qua lý hân tẩy não, các nàng đều cảm thấy Diệp Giảo trưởng phu là một cái siêu cấp keo kiệt người, đối tiền có thể nói là chảo vô cùng, biết nàng như vậy sai hết, không biết có thể hay không sinh khí. Biết ta? Diệp Giảo cười cười, một hồi ta phải đi về một chuyến. Một hồi còn phải đi về A. Lý Hân hướng trong miệng thả một khối đầu phộng đường. Diệp rào gật đầu, không có nhiều lời, đãi một hồi liền đi trở về. Lúc này, Lý Hân liền có đề tài phát huy, phỏng chừng phải đi về công đạo, chút tiền ấy đều không thể chi phối, cũng rất đáng thương đi. Bất quá nàng cũng là có tâm, trả lại cho chúng ta mua đồ ăn vặt. Nàng cũng coi như thông minh, cái này không phải toàn bộ làm thấp đi, đem Diệp rào đặt ở đáng thương vị trí, làm đại gia đồng tình nàng, đáng thương nàng. Đương nhiên cũng sẽ có người sau lưng trộm chê cười nàng. Đây là nàng muốn hiệu quả. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp rào quá đến không tốt, cảm thấy nàng ở ra sức biểu diễn, giống cái kẻ đáng thương, cũng không có người sẽ tâm sinh hâm mộ, thậm chí một chút sau lưng trộm thảo luận. Hứa đào nghe có chút khó chịu, một ngày này đi nhà ăn trên đường liền lấy hết can đảm hỏi Diệp rào, ngày đó ngươi trở về, ngươi trượng phu có hay không cùng ngươi nói cái gì? Hắn lời nói tương đối nhiều, liền tùy tiện nói một chút. Diệp rào bị nàng hỏi đến còn sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới ngày đó buổi tối, Quý Dương còn vẫn luôn ôm nàng khen. Chuyện sau đó liền có chút khó có thể miêu tả. Nói lời này thời điểm Diệp rào có chút tu quẫn, thanh âm đều thấp thấp, bộ dáng này đã bị hứa đào cho rằng trở về bị nói, châm trước một chút mở miệng, ngươi là sinh viên, sớm như vậy liền kết hôn, đi học cũng thực bình thường a, ta cảm thấy hắn nên nghĩ vậy một chút, hơn nữa, ngươi có thực tốt tương lai. Trải qua lý hân như vậy vừa nói. Nàng đều cảm thấy hai người không sướng. Hắn biết ta, chưa không tương lai ta đảo không nghĩ tới, thi đại học là hắn làm ta khảo, đế đô cũng là hắn nói muốn bồi ta tới, đọc y y học muốn đọc rất lâu. Diệp rào đúng sự thật xuất khẩu. Năm nay mới năm thứ nhất. kia cũng không thể đối với ngươi không chế như vậy hà khắc gà, còn keo kiệt như vậy, ngươi gả cho hắn còn ủy khuất đâu. Hứa đào có điểm thế nàng căm giận bất bình, học đồng là chính ngươi tranh thủ tới, hắn cũng không tư cách nói ngươi. Diệp rào không hiểu ra sao nhìn về phía nàng. Tiểu Đào, ngươi đang nói cái gì? Ngươi đừng thế hắn nói chuyện, hắn đối với ngươi không phải rất hẹp hỏi. Còn muốn ngươi nghỉ nhất định phải đi trong tiệm hỗ trợ, ngày đó như vậy vẫn còn chạy trở về. Ngươi không phải chỉ ủy khuất là cái gì? Hứa Đào tiếp tục mở miệng. Ngươi nghe ai nói? Diệp Dào như mày. Lý Hân A, nhân gia đều ở truyền, nghe nói khai giảng ngày đó hắn đưa ngươi tới còn mang ngươi. Ngươi đi thương trường mua quần áo còn nói ngươi mua đến quý gì đó, muốn ngươi không đi học thời điểm liền đi trong tiệm xem cửa hàng. Nàng nói rất nhiều, trong đó tâm yếu điểm chính là Lý Hân đi trong tiệm ăn cơm thời điểm nhìn đến Diệp rào đường tiểu công, nghĩ cũng muốn chạy trở về đường tiểu công, nhìn như ngăn nắp lượng lệ, trên thực tế quý dương đối nàng cắt xén thật sự, rõ ràng là một cái sinh viên, bị một cái ở nông thôn chân đất như vậy sai sự. Như thế khơi dậy này đàn sinh viên trong lòng cảm giác về sự ưu việt. Như vậy sao được? Các nàng cảm thấy chính mình vẫn là cao nhân nhất đẳng. Diệp rào càng nghe sắc mặt càng trầm. Lần trước Lý Hân tới trong tiệm cuối cùng tính tiền sự tình nàng sau lại cũng không cùng đối phương nói, ở trong lòng nàng, quý dương là cái rất có lễ phép người, kiên nhẫn thực hảo, nếu là đem hắn trọng bao, chỉ sợ cũng là thực quá mức. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đi lấy lòng. Hắn không keo kiệt. Diệp Giao biện giải. Chính là hứa đảo nghiễm nhiên là nghe quá nhiều, lời trong lời ngoài đều vì nàng suy nghĩ. Lý Hân xem như đem nàng trọng bao. Diệp Giao biết, nàng xem như số lượng không nhiều lắm đã kết hôn phụ nữ. Quý Dương ở làm buồn bán sự tình nàng giống nhau cũng không ở phòng ngủ nói, rất ít nói cái này, gần nhất là bởi vì hiện giai đoạn mọi người đều không tiếp xúc, không cần thiết nói, thứ hai nàng cũng sẽ không cố ý đi đề cập những việc này, làm đến tưởng khoe ra. Lý Hân thật đúng là đương nàng trọt dạ, quá đến không hảo liệu mạng che giấu. Nay không, hôm nay ở phòng ngủ, Lý Hân lấy ra tân mua váy, mặc vào làm đại gia thưởng thức, cười nói, đây chính là cuối cùng một cái, 59 cối đâu. May mắn ta 3 tháng này cho ta đánh sinh hoạt phí, ta ra ra mãi mãi cũng cho ta tiền, bằng không cũng chưa tiền mua. Này cũng quá quý đi, hào hâm mộ ngươi sinh hoạt phí, phu họa người cũng không ít. Lý Hân Hư vinh tâm bạo biểu, cái này phòng ngủ, nàng điều kiện thoạt nhìn tốt nhất, ai nha một tiếng, ta mỗi tháng cũng liền 60 khối tiền tiêu vặt, mua xong rồi quá đoạn thời gian còn phải tìm ta ba đòi tiền, bằng không tháng này đều quá không nổi nữa. Thật tốt, ta tháng này chỉ có 6 đồng tiền, ta còn không phải chỉ có bảy khối, cái gì đều không thể mua. Hảo gen ghét ta, hứa đào không quen nhìn nàng bộ dáng kia, nhưng nàng chỉ có 5 khối sinh hoạt phí, đấy lòng chua, không tới người khác một phần mười. Yên lặng đi đến một bên. Lý Hân mỗi cách một đoạn thời gian đều phải mua một ít quý đồ vật, làm các nàng hâm mộ một chút, ai kêu các nàng mua không nổi đâu, tổng hội mua nổi lắm. Lý Hân túi đầu thưởng thức tiểu váy, các ngươi nói ta chói cái dạng gì, đầu tóc đẹp, muốn xứng ta nào đôi giày đâu, ta cảm thấy màu đen cặp kia đi. Diệp rào đang ở uống nước, xoay người, nhàn nhạt nói, này quần áo ta lần trước đi thương trường cũng nhìn đến, bất quá kia một cái chỉ cần 39. Kém nhiều như vậy. Hứa đảo giật mình. Sao có thể? Liên các nàng ra có cái này tiểu dáng, ngươi biết cái gì? Lý Hân bị rơi xuống mặt mũi, lớn tiếng phản bác. Ta ăn ngay nói thật, liền thương trường lầu ba, tới gần thang lầu kia một nhà, vốn dĩ ta tưởng mua, chỉ là không có nhỏ nhất hảo. Diệp rào sắc mặt chưa biến. Lý Hân sắc mặt lại là một trận xanh trắng, Diệp Giảo so nàng gầy, cũng so nàng cao, chính mình muốn xuyên so nàng đại hai mã. Diệp Giảo, người trưởng phu cho ngươi bao nhiêu tiền sinh hoạt phí một tháng nha. Nghe nói hắn tiểu điếm cũng không tệ lắm. Một cái khác bạn cùng phòng tò mò mở miệng. Nghe vậy, Lý Hân cao ngạo nâng lên cằm, Diệp Giảo khẳng định không nàng nhiều a. Tiêu chết mỗi tháng cho nàng 35, nàng ra ra mãi mãi tiền hưu đều không hoa, còn không phải hoa ở trên người nàng. Phòng ngủ không ai so nàng sinh hoạt phí càng cao, không có cố định. Diệp Dạo vừa nói xong, Lý Hân giả vờ giật mình, không phải đâu, ngươi đều gả cho hắn, còn ở đọc sách, như thế nào có thể không có sinh hoạt phí đâu? Hắn đối với ngươi cũng quá không hảo đi. Diệp Dạo nhìn nàng đấy mắt đắc ý, chậm rãi ra tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta trưởng phu mặc kệ tiền, cho nên đều cho ta. Quý Dương có Lý Tài ghi sổ này một khối thật sự không có thiên phú, cũng thực chán ghét phiền toái, cho nên đều cho nàng. Thiệt hay giả? Lý Hân không tin, cảm thấy nàng nói dối. Ta cảm thấy là thật sự. Diệp rào cũng không cùng nàng cãi cỏ, mỗi tháng phải đi về sửa sang lại trước ngục, hắn mặc kệ phương diện này sự tình. Vậy ngươi đều cầm hắn tiền đâu, có thể tùy ý tiêu xài sao? Hứa đảo lén lút hỏi. Ta sẽ không. Diệp rào bất đắc dĩ lắc đầu. Lý Hân cảm thấy nàng ở trang. Mặt sau như cũ đối bôi đen Diệp rào làm không biết mệnh, cuối tuần nhìn đến nhân Gia không ở, liền nói nhân Gia trở về đường tiểu công. Một cái sinh viên đi bưng trà đưa nước, ta là thật làm không tới. Nhưng mà, nàng không biết Diệp Giảo hiện tại sẽ cố ý vô tình tiết lộ cho hứa Đào. tỉ như hiện tại, nàng đã bị dối. Hứa Đào nhìn phía nàng, ngươi vẫn là không cần nói bậy, bọn họ tiểu điếm mặt sau miếng đất kia người muốn bán, Diệp Giảo là trở về nhìn xem, nàng trưởng phu mặc kệ việc này, đến nàng tới. Lý Hân bị ngẹn lại, nghe nàng bắt quái người cũng giật mình. Đều phải mua đất. Thổ địa cùng phòng ở khi nào đều là khan hiếm tài nguyên có được đều sẽ làm người hâm mộ, ai không nghĩ ở đế đô cắm dễ. Cũng không phải là sao, nàng trưởng phu cũng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền, cũng mặc kệ việc này, diệp rào hôm nay liền chạy trở về, nghe nàng ý tứ là tưởng mua tới, về sau sự về sau tính toán sao. Hứa đào chia sẻ chính mình biết đến tiểu đạo tin tức. Nàng lừa gạt người đi. Lý Hân không tin. Lý hai vợ chồng già đều ở tại nhà ngang, tiêu chích cũng liền phòng ở đều không có, quý dương cái này nông thôn đến chân đất sao có thể mua đất đâu. Tin hay không tùy thích bái. Hứa Đào lời nói âm dương quái khí. Lý Hân chính là không tin, qua đoạn thời gian, nàng còn chuyên môn đi cái kia phố nhìn một chút, kết quả phát hiện, cái kia tiểu điểm đều không có, nàng đấy lòng kêu kêu một cái đáp ý. Bất quá, nàng chưa từng có nhiều tuyên dương, ngược lại không ngừng đang nói Diệp Giảo trưởng phu khai cửa hàng cỡ nào kiếm tiền, còn dưỡng nàng, trong tiệm trứng luộc trong nước trà cỡ nào ăn ngon, Phùng thật sự. Diệp Giảo nghe được đều không thể hiểu được. Rốt cuộc, nhân gia cuối cùng đề nghị Còn vẻ mặt dư vị vô cùng, nếu không chúng ta đi bọn họ tiểu điểm ăn cơm đi. Ta đi qua, đồ vật đều ăn rất ngon, thật sự. Thanh niên trí thức trượng phu, 20. Lý Hân đưa ra cái này kiến nghị. Thời điểm vẫn là ở phòng ngủ tất cả mọi người ở thời điểm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Nói thật, có chút người cũng đích xác tò mò. Chúng ta nhận thức đều phải một năm, khắp phòng ngủ đều đi ra ngoài liên hoan, chúng ta cũng chưa đi qua một lần. Lý Hân lại nhân cơ hội xuất khẩu lại nói tiếp. Chúng ta lại không ăn không, mỗi người thấu điểm tiền, chính là tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm sao. Chủ yếu là hương vị thật sự không tồi, ta mới đề cử. Nang đào muốn nhìn, diệp rào như thế nào giải thích. Kia ra cửa hàng sợ là đóng đi. Ta cảm thấy cũng đúng, đại gia đi tụ tụ, liên lạc liên lạc tình cảm của chúng ta, cũng thật là không cùng nhau đi ra ngoài quá. Một cái khác tiểu cô nương mở miệng. Nghe vậy, hứa đào cùng mặt khác mấy cái ra cảnh chẳng ra gì liền không nói lời nói. Các nàng ngôi tháng đều phải có như vậy mấy ngày ăn màn thầu, nào có tiền đi ăn cái gì bữa tiệc lớn. Lý Hân kia mấy cái gia cảnh có điểm tốt, cũng sẽ không quản bọn họ tâm lý cảm thụ. Nhà của chúng ta cửa hàng tạm thời không khai. Diệp rào mở miệng. Vì cái gì nha? Lần trước đi sinh ý còn khá tốt, như thế nào liền không khai? Lý Hân đề cao âm điệu, nghi hoặc thật sự. Diện tích quá tiểu, sau bếp cũng rất nhỏ, muốn một lần nữa cái, chỉ có buổi sáng ở bên cạnh bán bữa sáng. Diệp rào nói tiếp. Hiện tại cũng chỉ là bán buổi sáng, thi công lên cho buổi bay đầy trời, cũng không thích hợp bán mặt khác đồ vật. Nói cách khác hiện tại lại là bày quán bán sớm một chút sao? Lý Hân tự động xem nhẹ nàng nửa đoạn trước lời nói. Là muốn một lần nữa cái lớn một chút, cái hảo khẳng định lại cái gì đều bán A. Hứa Đào ở một bên nói tiếp. Lý Hân bẹp miệng, cái gì muốn một lần nữa cái. Nàng khẳng định không thể tưởng được là quý dương bọn họ ra tiền cái, trong tiềm thức liền cho rằng kia ra cửa hàng là người khác, nếu là người khác, vì cái gì Diệp Giảo bọn họ cảm thấy diện tích tiểu liền phải một lần nữa cái đâu. Mà hứa đào cảm thấy nàng lý giải năng lực có vấn đề, Diệp Giảo cũng không biết nói cái gì cho phải, vì thế nói, nếu muốn đi nhà của chúng ta nói, sớm nhất cũng muốn khai giảng mới được, ta có thể thỉnh các ngươi ăn cơm. Thật vậy chăng? Kia khai giảng sao, cũng không kém điểm này thời gian. Là ngươi trưởng phu xào rau sao? Ta cũng tưởng nếm thử thủ nghệ của hắn. Diệp Giảo một mở miệng, có mấy người liền phụ hoạn. Các nàng vốn dĩ liền không nghĩ đi liên hoàn, một hai khối đối lý hơn các nàng tới nói không tính cái gì, nhưng đối với các nàng tới nói liền chết cự khoảng, căn bản ăn không nổi, lại ngượng ngùng nói, sợ bị chê cười. Ý dì theo Diệp rào tính tình, đi nhà bọn họ trong tiệm không khỏi đơn cũng sẽ đánh gãy. Không phải, hương liệu là hắn điều, nhưng là hắn sẽ không xào. Diệp rào lắc đầu, quý dương điều hương liệu thời điểm còn thích làm nàng xào tới nếm thử. Hắn điều nha. Lợi hại như vậy. Hứa đảo kinh hô. Nghe được người khác khen quý dương, diệp rảo ý cười đều thật vài phần, chính là chú nghệ quá lạ, kỳ thật hắn điều hương liệu còn có thể. Nàng cảm thấy nguyên nhân có thể là quý dương cái nan, điều hương liệu thời điểm còn muốn nàng nhất biến biến sao, khíu giác quá nhanh nhẹ, tổng có thể thí ra tốt nhất hương vị. Là sẽ xào ra hắc cám liệu lý sao? Tò mò! Mọi người chú ý điểm rời đi, lý hân trực tiếp bị bỏ qua, nàng nhìn diệp rảo, ngậm cắn răng. Ừ! Vậy ăn tiết sau nhìn xem. Rốt cuộc là muốn cái một cái cái gì lâu, lấy nàng xem, sợ không phải nói dối đi. Từ lần trước sự tình lúc sau, nàng cảm thấy Diệp Giảo cũng thực xí diện. Rõ ràng là không nghĩ cho nàng miễn đơn, cuối cùng không có biện pháp khiến cho chính mình trượng phu ra tới đỉnh, keo kiệt chàng cái gì hào phóng. Nhật tử cứ như vậy quá. Cuối kỳ nghỉ, phát sinh một sự kiện càng thêm làm nàng kiên định Diệp Giảo cùng nàng trượng phu chính là quỷ nghèo. Cửa hàng khai không nổi nữa còn trang. Ngày này... Lý Lao Thái Thái cùng Lý Hân đi vào chân ra hẻm, trên tay còn xách theo một cái gà mái giả cùng trứng gà, còn có một bao đường đỏ. Nãi nãi, người muốn đi chiếu cố tiểu gì sao? Ta đây cùng ra ra làm sao bây giờ? Lý Hân đi theo nàng phía sau, không ngừng suất khẩu nhắc mãi. Các ngươi A. Lý Lao Thái Thái lắc đầu, vạn phần không ngại, đi trước nhìn xem đi. Hai người đi vào trước cửa, duỗi tay gõ cửa. Không ai khai. Khấu khấu khấu. Lý Lao Thái Thái lại gõ cửa một chút. Thiên Thiến, Tiểu Y, ở nhà sao? Lý Hân nhìn dưới mặt đất, sử tại một bên, nàng kỳ thật không nghĩ tới, Lý Thiến không quá sẽ quán nàng, thường thường còn phải đối nàng thuyết giáo, nàng thực chẳng ghét. Đỡ điểm, muốn rớt, chân một chút. Phía sau truyền đến quen thuộc thanh âm, Lý Hân quay đầu vừa thấy, Diệp Giảo xuất hiện ở nàng tầm nhìn, cùng nàng cái kia trượng phu cùng nhau. Xe đẩy tay thượng một đống đồ vật. Diệp Giảo cũng không nghĩ tới có thể nhìn đến nàng, còn hơi hơi ngẩn người. Các ngươi cũng chủ này một gian A. Nữ nhi của ta chủ này. Lý Lao Thái Thái dẫn đầu mở miệng, còn lễ phép dò hỏi vài câu. Ấn. Diệp rào gật đầu, đi qua đi mở cửa, ẩn ẩn có chút đoán được. Quả nhiên, Lý Thiến là đối phương nữ nhi. Các ngươi hiện tại mới trở về. Ta giúp các ngươi dọn đi. Lý Hân nói liền phải đi hư lỡ, Quý Dương dẫn đầu cầm lại đây, không cần. Nàng thật đúng là thu hồi tay, thực tế cũng không tính toán vội qua, tiếp tục nói hiện tại mỗi ngày đều phải bảy quán sao, trời mưa đại nói liền không đi. Diệp Dạo nói cùng Quý Dương cùng nhau nâng bàn ghế, cầm chén đũa đều thu thật hảo. hiện tại chống chân mua bữa sáng một cái thiên cũng liền tránh trăm tới khối, đích xác không khai cửa hàng kiếm được nhiều, nhưng cũng đến tiếp tục. bằng không lưu lượng khách gặp giảm bớt, kia cũng quá vất vả. Lý Hân lại nói vài câu, đi theo Lý Lao Thái Thái đi bên kia. Quý Dương cùng Diệp Dạo tiếp tục bận việc, cũng không như thế nào phản ứng nàng. trong phòng. Lý Thiên chính dậy rùa đứng dậy, đầy mặt mệt mỏi, mẹ, tiểu rào, các ngươi ngồi. Mệt liền nghỉ ngơi, người trong nhà khách khí cái gì. Lý lao thái thái đi tới, nhìn nàng đáy mắt cũng biểu lộ đau lòng. Lý Thiên đều ba mươi mấy, đây là đầu thai, cần phải nửa cái mạng. Trần Uy là bác sĩ, vội thật sự, làm sao có thời giờ chiếu cố nàng. Vẫn là đến một người nhìn hải tử. Nhưng tinh lực rốt cuộc không bằng từ trước, bị lăn lộn đến quá sức. Lý Hân ngồi ở một bên, nhìn đối phương trên giường cái kia em bé. Lại ở khóc náo loạn, nàng không thích Nói thật, nàng đấy lòng cũng là dâng lên nguy cơ cảm Trước kia trong nhà liền nàng một cái hài tử Tất cả mọi người đau nàng Lý hai vợ chồng già về hưu tiền lương đều cho nàng hoa Lý thiến sinh hài tử lúc sau Nàng sắc liền hàng Lý lao thái thái qua đi ôm tới hống Lý thiến cũng coi như thở dài nhẹ nhõm một hơi Đúng rồi, người bên cạnh hợp thuê người là Hân Nhi đồng học cùng nàng trượng phu A Trước kia khai cái tiểu điểm Chúng ta còn đi ăn qua Lý lao thái thái thuận miệng vừa nói. Hân nhi đồng học ca. Gần nhất cũng không như thế nào tiếp xúc, trước kia mua sớm một chút, gần nhất giống như lại bán. Lý thiến vây được không được, tiếp theo lời nói. Ngủ đi ngủ đi, có phải hay không buổi tối cũng chưa nghỉ ngơi. Lý lao thái thái thở dài, ôm cái kia tiểu gia hỏa ở phòng trong đi lại. Lý thiến hôn hôn chầm chầm liền ngủ. Lý hân ngồi ở một bên nhàm chán thật sự, nàng ra khỏi phòng, nhìn đến diệp rào đang ở tẩy đậu xanh, bên cạnh còn thả một ít trứng gà ở sân phía tây góc đắp nổi lên một cái lều bên trong phóng bệ bếp cùng nồi bên cạnh còn có cầy lửa nàng không đi qua đi Diệp Thảo cũng không thấy được nàng một hồi tẩy trứng gà một hồi tẩy nếp than hắn trưởng phu nhóm lửa ngồi một cái tấm ván gỗ ghế từ nhỏ đến lớn nàng chính là mười ngón không dính dương Xuân thủy bị hầu hạ đến hảo hảo nhìn đến tình huống như vậy nói không cảm giác về sự ưu việt không có khả năng thậm chí cảm thấy Diệp Thảo quá đến khổ thật sự gả cho chân đất còn quá như vậy sinh hoạt Dựa vào cái gì cùng nàng so đâu. Ngồi ở chỗ kia nhìn một hồi lâu, tựa hồ ở thưởng thức đối phương chật vật. Kỳ thật diệp rảo cũng chú ý tới nàng, nhưng nàng làm bộ không thấy được, hướng trong nổi thêm tuổi lửa, cùng quý dương liêu nổi lên thiên. ngươi nói lúc ấy cái một tầng thì tốt rồi, không cần đi cho vay. Nếu không phải thải không được nhiều như vậy, ta còn tưởng cái ba tầng. Quý dương đứng lên, đem trứng gà chuyển qua một bên, sau đó bắt đầu điều chế ngày mai hương liệu bao. Vạn nhất chúng ta còn không thượng đâu. nàng Mua đất, bọn họ lại muốn cái hai tầng, tích cóc tiền tự nhiên không đủ, quý dương lại đem mà cầm đi thế chết Không có vật nhất. Quý dương trực tiếp trả lời, căn bản bất động đầu góc. Diệp rào môi giật giật, không lại tiếp tục nói. Nàng không có gì đại lý tưởng, lúc ấy tưởng đem mà mua cũng là sợ đến lúc đó chính mình cái lên làm điểm tiểu sinh ý cũng đúng, chính mình trụ hoặc là thuê người khác cũng đúng. Chỉ cần có cái hoa, bọn họ là có thể ở đế đô sinh tồn đi xuống. Lý Lao Thái Thái cùng Lý Hân cuối cùng trở về một chuyến, chạm bạng thời điểm lại tới nữa. Lý Thiến một người chiếu cố hải tử thật sự là vất vả, Lý Lao Thái Thái nhìn không được, thu thập quần áo liền tới chiếu cố nữ nhi, Lý Hân cũng tìm cái lấy cớ, đi theo lại đây. Tứ hợp viện có 6 cái nhà ở, một cái phòng bếp một cái tắm rửa gian, hai nhà người đều có hai gian phòng ở, một lớn một nhỏ. Trần Uy tự nhiên vui, chạy nhanh đem phòng nhỏ thu thập ra tới cấp Lý Lao Thái Thái cùng Lý Hân trụ. Hai người cũng liền ở tứ hợp viện ở xuống dưới, Lý Thiến cũng coi như nhẹ nhàng một ít. Lý Hân vẫn là mỗi ngày ngủ ăn cơm, thường thường lấy thư ra tới trang trang bộ dáng. Tuy nói khảo vào Đế Đô Đại học, nhưng nàng so Diệp Giảo thấp không ít phần, gần nhất là Đế Đô bản địa hộ khẩu, bản địa ưu đãi chính sách, thứ hai là bởi vì trong nhà duy nhất hài tử, thật đúng là hạ không ít vốn gốc học bù. Nàng nhìn Diệp Giảo mỗi ngày bận rộn, trời chưa sáng đã dậy, giữa trưa mới trở về, buổi chiều lại ở bận việc, buổi tối rất sớm liền ngủ. Nhật tử khổ thật sự. Nhưng này đó đều ở Lý Thiến chưa nói bọn họ một ngày khả năng kiếm mấy chục phía trước. Lần đầu tiên nghe được thời điểm nắng lốc, không thể nào. Tiểu gì ngươi có phải hay không bị lừa? Nàng vi mặt mũi sẽ nói dối thật sự. Bán về điểm này vật nhỏ có thể kiếm cái gì tiền? Ngươi không cần coi kinh. Lần trước ngươi tiểu dượng còn cố ý đi quan sát một chút, cũng tưởng khai cái cửa hàng, bị ta ngăn lại. Bọn họ lợi nhuận rất cao, hai người bán đồ vật nhiều, kỳ thật kiếm tiền thật sự, bằng không bọn họ mỗi ngày thì cá. Trái cây nhưng không ngừng. Lý Thiến nói. Tuy nói không có gì giao thoa, nhưng là ở gần đây, vẫn là có thể nhận thấy được một ít, một ngày mấy chủ. Lý Hân hoàn toàn không thể tưởng tượng, tiêu chít một tháng tiền lương còn không phải là đối phương một ngày kiếm tiền. Nàng còn cố ý quan sát mấy ngày. ngày đầu tiên thời điểm, Quý Dương lấy về tới một con gà, còn có một ít rau xanh, còn mua một cái dưa hấu. Lý Thiến ra cửa thời điểm Diệp Giảo còn cấp đối phương một tiểu khối. Dưa hấu thực ngọt ngày hôm sau mua một cái cá trích, còn mua dưa gang cùng quả xoài. ngày thứ ba thời điểm nàng là từ bên ngoài trở về, Diệp Giảo cùng Quý Dương ở trong tiểu viện cũng không biết ở ngao chút cái gì, đối phương cầm một chuỗi long nhãn, ngồi ở hắn bên lời cười nói, thương ta, ngươi muốn hay không đến một cái. Diệp Giảo nhìn đến nàng trở về sắc mặt hơi hơi thu liếm chút, Lý Hân đối nàng không nhiệt tình, nàng tự nhiên cũng không cần thiết mặt nóng dán mông lạnh, trong tay long nhãn tự nhiên cũng sẽ không phân đối phương ăn, Lý Hân vĩnh viễn một bộ nàng thiếu nàng bộ dáng. Trong tay Long Nhãn cũng không tiện nghỉ, gần nhất bọn họ thực thiếu tiền, Quý Dương đều luyến tiếc ăn, nàng cũng sẽ không cho nàng ăn một viên, Lưu Trì cho nàng ra Quý Dương ăn không ngon sao. Lý Hân ở bên này quá đến cũng không sao tí, trước kia ở trong nhà, muốn ăn cái gì hai vợ chồng già đều sẽ mua, hiện tại tới bên này, Lý Thiến Hải tử muốn uống sữa bột, các loại tiêu dùng, tiền không đủ dùng a, cấp tiền tự nhiên thiếu, Lý Lao Thái Thái muốn mua toàn gia đồ ăn, tự nhiên cũng muốn nước lượng. Mỗi khi nàng đi ra ngoài người được bên cạnh ngồi thịt Cả người liền khó chịu, đặc biệt là đi tắm rửa gian thời điểm. Diệp Giảo tiếng cười luôn là từ trong phòng truyền ra tới, ta không ăn, ngươi đem cái này đuổi gà ăn luôn, ngươi nói mua cá đầu ngao canh, ngươi so cần thiết ăn luôn. Nàng vừa nói xong, một khắc nói nam nhân trầm thấp thanh âm vang lên, tức phụ, ăn cá đầu, sẽ biến thông minh. Ta không cần. Nữ nhân đoán trách mở miệng. Ta huy ngươi. Ta sinh khí, quý dương. Một trận đùa dỡn trộn lẫn tiếng cười, Lý Hân nói thầm vài câu. Đi tắm rửa gian, chờ nàng xử lý, đi ngang qua bên kia thời điểm, vừa lúc nghe được Diệp rào, còn có điểm làm nũng, vậy ngươi thu thập một chút, có thể thuận tiện giúp ta đánh buồn nước rửa chân sao? Không thể. Nam nhân vững vàng thành, nghe tới có chút không vui. Nghe thấy cái này ngữ khí, lý hân hừ lạnh, cũng bất quá như thế sao, nàng còn tưởng rằng cảm tình có thể có bao nhiêu hảo. Đi đến hai người phòng trước, cố ý thả chậm bước chân. Có thể. Diệp rào cũng để cao âm điệu. Không thể. Nam nhân nói thời điểm bên trong còn truyền đến chén đúa va chạm thanh âm. Diệp rào không nói chuyện. Lý Hân nghe được bên trong không động tĩnh, lại đến gần hai bước. Vẫn là không thanh âm. Long hiếu kỳ sử dụng nàng lại đến gần, luôn muốn nhìn đến Diệp rào mất mặt một mặt, tìm được công kích nàng nguyên do. Đều phải đi tới cửa. Vẫn là không thanh âm. Nàng một lòng đều nhanh hơn lên, bên trong sợ không phải muốn đánh nhau rồi đi. Đột nhiên, môn một chút bị mở ra. Hai người còn không có phát hiện nàng. Diệp rào còn treo ở quý dương trên người, nàng ngẩng đầu xem hắn, quý dương nhấp chặt môi, túi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, đi xuống. Diệp rào không nói chuyện. Chính là quá con ngươi. Quý dương híp híp mắt, muốn hay không cho ngươi rửa chân. Nguyên bộ phục vụ thế nào? Hôm nay thực vất vả, đứng một cái buổi sáng, chân đều toan. Diệp rào cũng chưa nói được không, ngược lại tới như vậy một câu. Lấy tiền thời điểm ngữ như thế nào không tay toan. Động tác thực mau A. Hắn tới câu. Diệp rào cười từ trên người hắn xuống dưới, hướng trong phòng đi, nhanh lên đi, ta chờ ngươi. Cứi trở về tiểu tổ tông. Quý Dương nói đi ra ngoài, một chút liền thấy được sơn Biên Diệp Dạo, hắn nhướng mày mắt, đường kính hướng cái kia lèo đi. Tiểu Táo đài trong nồi còn có chút nước ấm, hắn muốn đi đảo. Lý Hân nhìn hắn thân ảnh, đáy lòng tức giận bất bình. Diệp Dạo còn có thể lễ phép tính cho nàng mấy cái cười, người nam nhân này là hoàn toàn làm lơ nàng, căn bản liền không đem nàng phong nhãn. Chẳng sợ ra cửa chính diện đối tượng nàng nếu là dơ lên cười đối phương cũng chỉ đường không thấy được nghiêng thân mình liền đi rồi cái này nhưng đem lý hơn trọng nàng là cái không có hại tính tình còn nhỏ mang thủ thế nào cũng phải cấp quý dương một cái giao hấn ngay kế buổi tối nàng sân lý lao thái thái ngủ bò lên đi ra ngoài thấy diệp giả bên kia phòng ở cũng tắt đèn hướng góc lều bên kia đi cầm chuẩn bị tốt tê xa thêm ở quý dương chuẩn bị tốt nếp than cùng đậu xanh không chỉ có như thế còn hướng trong nồi bỏ thêm không ít hai người thức dậy sớm Trời còn chưa sáng, tối lửa tắt đèn, căn bản liền nhìn không thấy. Thanh niên trí thức trượt phu, 21. Ngày kế, Quý Dương cùng Diệp rào lên thời điểm bên ngoài thiên vẫn là hắc, bên ngoài thường thường có gà gáy thanh, trộn lẫn côn trùng kêu vang, trung quanh đen như mực một mảnh. Hai người ngủ đến bốn dĩ liền sớm, tỉnh lại tinh thần cũng thực hảo. Diệp rào đi rửa mặt xong, Quý Dương đã ở mấy cái bệ bếp điểm nồi lửa, chính là công việc lưu đủ lên. Nàng nhiệm vụ chính là đi làm bữa sáng. Hai người ăn xong bữa sáng liền đẩy xe đi ra ngoài làm buôn bán, bằng không thân mình nhưng chịu không nổi. Dĩ vãng đều là bánh trứng, hoặc là một ít miếng gì đó. Hôm nay quý dương không muốn ăn, mở miệng nói, ta tưởng uống chè đậu xanh, một hồi phân ra một phần là được. Ta đây cũng muốn ăn. Diệp rảo cũng phạm khởi lười, ngồi ở một bên chờ, hướng bên trong thêm củi lửa, hoặc là cầm chén đũa thu thập hảo, đặt ở một bên chờ sọ. Thức mau, chân trời dần dần trở nên trắng. canh cũng nấu chín. Quý Dương tiếp nhận nàng đưa qua chén, chưa cho nàng đánh quá nhiều canh, bằng không không đỉnh no. "Cảm ơn." Diệp Giảo đôi tay tiếp nhận tới, Quý Dương còn đưa cho nàng một cái bị nước lạnh ngâm đến hạ nhiệt độ luộc trứng, hướng canh phóng chút cải bẹ, ở phóng điểm muối. Diệp Giảo cảm thấy chính mình ăn uống mở rộng ra. "Không khách khí." Quý Dương cũng cười, đem chính mình kia một phần đặt ở một bên, tiếp tục ở bận việc. Nàng cầm cái muỗng, múc cái miệng nhỏ, thổi vài hạ, hướng miệng mình đưa, nhấm nuốt hai hạ, mày một chút nhăn lại. Làm sao vậy? Quý dương thấy nàng biểu tình, mở miệng dò hỏi. Diệp rào phun ra, tới gần ngồi lửa nhìn nàng trong chén, như thế nào sẽ có hạt cát? Sao có thể có hạt cát? Quý dương vẻ mặt không tin. Diệp rào dùng cái muông ở trong chén thiên, đích xác không thấy được, còn tưởng rằng chính mình ăn sai rồi. Chính là, lại thế hạt cát cũng có hạt, nàng một chút thấy được vài cái đại hạt, dùng tay cầm ra tới, mày liễu nhăn đến càng khẩn, trầm giọng nói, là hạt cát. Giặt sạch mấy lần? Diệp rào không chờ hắn nói xong, cầm cái muông đi trong nồi vớt, hướng phía dưới vớt, đánh vào trong chén thời điểm, nàng nhìn kỹ, tâm đều lạnh nửa thanh. Lớn nhỏ không đồng nhất hạ cát, vớt bỏ phía dưới, còn có thể nhìn đến lắng động lại tế xa. Quý dương đồng tử cũng hơi hơi ruột ruột, cũng liền ý nghĩa cái nồi này cháo trở thành phế thải. Diệp rào hít sâu một hơi, lại đi xem nếp than cháo, cái này cháo càng vì đặc sệt một ít, không dễ dàng phát hiện, đến nhìn kỹ, quả nhiên cũng bị thả hạ cát, hạ cát. Quý Dương đều ngơ ngẩn. Bọn họ làm buôn bán lâu như vậy, tẩy quá như vậy nhiều lần đầu xanh cùng nếp than sao có thể có như vậy nhiều hạt cát. Xác định vững chắc chính là nhân vi hảo sao. Diệp rào cũng không phải ngốc tử, nàng hướng phía tây nam nhìn một chút, đáy mắt đều lạnh vài độ, nhấp chặt môi, nhìn mắt Quý Dương, lại phạm ủy khuất. Nàng so Quý Dương càng có nguy cơ cảm. Một nồi đậu xanh cùng một nồi nếp than cháo có thể bán mấy chục khối, bọn họ còn thiếu tiền, nàng chỉ nghĩ nhanh lên kiếm tiền trả nợ. Nếu là hôm nay không phải nàng ăn, mà thôi bán đi, về sau sinh ý còn như thế nào làm? Quá! Quý dương quả thực muốn cắn một ngụm nha, hại ta dậy sớm bạch bận việc một chuyến. Cái này làm cho Diệp Giảo cảm thấy hỏa lớn hơn nữa. Dậy sớm nấu đồ vật chỉ có trứng luộc trong nước trà cùng luộc trứng có thể lấy ra đi bán, mắt thấy thiên liền phải lượng, không đi liền bán không xong rồi, Diệp Giảo tạm thời áp xuống phẫn nộ, hai người đi trước đem sớm một chút bán. Buổi chiều không hào bán, sẽ lô vốn. Lý Hân một giấc ngủ tới rồi giữa trưa 11 giờ rưỡi, đi ra cửa đánh răng rửa mặt thời điểm còn cố ý nhìn mắt cái kia tiểu lều, ngày thường không ở nồi tò cư nhiên còn ở. Ân, Bán đã trở lại. Chính là xe đẩy tay không ở. Nàng đi qua, mở ra vừa thấy, bên trong tràn đầy đều một nồi, cũng chưa đọc quá. Tức khắc dâng lên nghi hoặc, vì cái gì không cầm đi bán. Nàng cảm thấy rất nhiều người ăn ra hạt cắt hình ảnh khẳng định thực xuất sắc, tính tình táo bạo khách nhân nói không chừng còn sẽ tính số đâu. Không chờ nàng suy nghĩ cẩn thận, ngoài cửa truyền đến nói truyền thanh. Nàng chạy nhanh cái hảo, hướng bừa đi. Quý Dương cùng Diệp Giảo đã trở lại, trên xe còn phóng một con vịt, còn có một ít rau dưa cùng trái cây. Có lẽ là bởi vì chốt dạng, nàng hôm nay còn chủ động cười hỏi Diệp Giảo. Các ngươi bán sớm một chút đã trở lại. Hôm nay rất sớm sao. Đúng vậy. Diệp Giảo nói đi tới, ngươi hiện tại mới tỉnh nha. Đối dạ dày nhưng không tốt. Ta thói quen. Lý Hân kéo kéo khoe miệng. Không ăn bữa sáng đi. Có muốn ăn hay không điểm, chúng ta hôm nay không lấy nếp than cháo cùng đậu xanh cháo đi bán, cho ngươi thịnh điểm trẻ đậu xanh uống uống. Diệp rào nói liền mở ra nồi. Ta không ăn. Lý Hân đột nhiên phản bác, ánh mắt còn có chút né tránh, sau lại khả năng ý thức được chính mình phản ứng quá kích động, dừng một chút lại nói, ta không thích ăn cái này, lập tức ăn cơm. Ngươi không phải nói ngươi rất thích uống cháo sao. Diệp rào quay đầu, nghi hoặc đặt câu hỏi. Ta khi nào nói? Ta chưa nói. Lý Hân phủ nhận, lại do hỏi, các ngươi vì cái gì không cầm đi bán? Lớn như vậy một nồi, ai ăn cho hết ta? Bọn họ cư nhiên không mắc lửa. Hôm nay vị không phải thực hảo, làm buôn ban sao, vẫn là muốn chú ý một ít. Diệp rào như vậy nói. Làm sao vậy? Lý Thiến cũng đi ra, nàng cả người ăn mặc kín mít, trên đầu mang theo mũ, nhìn về phía mấy người do hỏi. Không biết là Lão thử vẫn là con rán hướng nếp than thả hạt cát, nấu ra tới cũng không thể ăn, chính là rõ ràng cái thật sự kín mít. Xem ra muốn đi mua điểm dược trị trị, mấy thứ này quá dơ bẩn. Diệp rào hồi nàng. Lý Thiến nghe cảm thấy có điểm quái, nhưng vẫn là nói, là phải cẩn thận một chút, lãng phí. Có hạt cắt ngươi cho ta ăn a Ngươi có ý tứ gì? Lý hân như là bắt được tới rồi nàng lược điểm, ngựa khí cũng đi theo âm dương quái khí lên, tâm cũng quá độc đi. Ta nói cho ngươi uống trẻ đậu xanh, trẻ đậu xanh không có. Diệp rào nhìn về phía nàng, chậm rãi xuất khẩu. Ngươi như thế nào biết không có? Đều có A. Lý Hân buột miệng tốt ra, âm cuối chưa lạc, một chút liền đối thượng Diệp rảo sắc bén ánh mắt, nàng vội văng nói, nếp than, có đầu xanh khẳng định sẽ có, này còn dùng nói sao? Ngươi như thế nào biết? Vậy ngươi có biết hay không là nào chỉ dơ bẩn láo thử làm chuyện xấu? An vụn liền an Vụng, phóng hạt cắt cũng quá xấu rồi, một bụng ý nghĩ xấu đâu. Diệp rảo ngoài cười nhưng trong không cười, lấy ra một bao thuốc diệt chuột, ta còn cố ý mua thuốc diệt chuột, bắt được đến một con độc chết một con xem nó còn dám không dám ra tới thai hoạ. Lý Hân tức giận đến ngực phập Phồng, người khác không biết, nàng không thể không biết. Lần đầu tiên bị người so sánh thành dơ bẩn lao thử, lại còn có phải bị sinh sôi độc chết, không biết có phải hay không nàng quá mẫn cảm, đều có thể nghe ra Diệp Giảo trong giọng nói che giấu chán ghét, làm nàng quá không thoải mái. Cũng không phải nói cho ngươi ăn, trứng luộc trong nước trà còn còn mấy cái, chỉ là gặp ngươi không ăn bữa sáng, này không phải tưởng cho ngươi ăn sao. Bữa sáng tổng muốn ăn một chút. Diệp Giảo Thu liễm biểu tình, một bộ hảo tâm bộ dáng. Không cần. Lý Hân Tử kẽ răng bài trừ một câu. Lý Thiến nhìn hai người hô động, đáy mắt trầm tư. Vậy quên đi. Diệp Giảo gật gật đầu, cũng không giận. Lý Hân nghẹn một hơi, sắc mặt hắc trầm đi rồi. Đứa nhỏ này. Lý Thiến nghe được ngây thơ mờ mịt, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Giảo, tìm cái lấy cớ cũng đi rồi. Diệp Giảo nhìn Lý Hân rời đi thân ảnh, sắc mặt biến biến, ngẩng đầu xem Quý Dương. Đối phương vẻ mặt nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả, bắt đầu bận việc khởi kế tiếp sự tình. Nếu không có đồ vật chống đỡ, đặt ở bên ngoài còn không thể yên tâm. Quý Dương tìm người làm môn, còn mua đem khóa. Nay phiên động tinh xuống dưới, Lý Thiến rất nhiều lần ra tới nhìn đến bọn họ đều muốn nói lại thôi, nhưng là cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói. Lý Hân vẫn là một bộ cao ngạo bộ dáng, nhưng là nhất ở có điểm khó chịu. Lý Lao Thái Thái muốn xem tiểu hải tử, nhưng người già rồi tinh lực rốt cuộc hữu hạn, Lý Thiến thân mình có điểm không tốt Ngậu nhiên vẫn là đến nàng nhìn. Vị này đại tiểu thư nơi nào sẽ hảo hảo xem tiểu hài tử. Mới ngày đầu tiên xem liền chưa cho sắc mặt tốt, hảo xảo bất xảo lại bị Lý Thiến nhìn đến, nàng đấy lòng có thể nói là tư vị khôn kể. Nàng xem như lớn tuổi sinh con, vốn dĩ liền chân ái như bảo, đối nàng hài tử không tốt, mang thủ chính là gấp bội, nhưng cũng không hảo nháo khai, hiện tại không cái kia tinh lực. Mở một con mắt bế liếc mắt một cái, cũng không lại làm lý Hân xem qua, đối phương tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhàng. Mà Diệp rào bên này, Lý Hân còn cảm thấy kia một lần sự tình không ai phát hiện là nàng, rất nhiều lần đều ở lều ngoại xoay quanh, nhưng là không bắt được đến cơ hội, bằng không còn tưởng lại đến vài lần. Liền không thể gặp Diệp rào hảo quá. Ngày nay, nàng lanh thùng đi tắm rửa gian, con đường còn nhìn đến Quý Dương đang ở đảo nước rửa chân, Diệp rào còn đối hắn tới câu, hôm nay liền nhiệt một chút, chúng ta cùng nhau phao. Quý Dương, ơn, nhưng ngươi muốn ngoan một chút. Nghe vậy, nàng trắng liếc mắt một cái thơm mắng một câu không biết xấu hổ. Chờ nàng đi vào tắm rửa gian, Quý Dương dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, bưng lên buồn cùng Diệp Dạo hướng phòng trong đi, còn trực tiếp đóng cửa lại. Diệp Dạo ngồi ở mép giường, lôi kéo hắn ngồi xuống, phao chân thời điểm nàng thích đem chân đặt ở hắn trên chân. Quý Dương chân rất sợ ngứa, một chạm vào hắn liền sẽ trốn. Diệp Dạo cố tình lại thích treo cật hắn, buồn liền như vậy lại. Hướng nào trốn đâu? Cuối cùng Quý Dương đều đem chân lấy ra tới, không phao làm. Nàng con trang gia vẻ nghi vẫn nhìn về phía hắn, quý dương hiếc hiếc mắt xem nàng, đem chân buông xuống, nàng làm bộ không thấy hiểu áng chỉ, nhấc chân đi kẹp hắn chân, lại cứ muốn đem nhân ra chân hướng trong buồn ấn, đảo không phải nói nhiều thích trêu cật hắn, hai người như vậy một náo, nàng đấy lòng liền rất vui vẻ, chỉ cần cùng hắn cùng nhau chơi đùa, so làm bất cứ chuyện gì đều có ý tứ, quý dương tính tình thực quật, có đôi khi còn có điểm cấp, nhưng đối nàng liền không có biện pháp, nhậm nàng náo, diệp rào đang đắc ý. Hắn hơi hơi cúi đầu, duỗi tay hoàn thượng nàng eo, thích thò lại gần thân nàng, nhẹ nhàng miệng, thân thân khuôn mặt nhỏ, một chút lại một chút thân mổ. Diệp Dạo vươn góp chân nhỏ đi liêu hắn thời điểm cũng chưa động tĩnh, Liên tính ngẫu nhiên rụt rụt, trốn một trốn, vẫn là đi thân nàng tiểu nụ nước át môi đỏ, bị hắn ôm vào trong ngực, Diệp Dạo sắc mặt hồng nhuận, thường thường nghiêng đầu, hơi hơi ngẩng đầu cùng hắn thân thiết, một lòng đều mềm mềm. Hai người làm không biết mệt, tắm rửa ra nội, ánh đèn có điểm tối tăm. Thời buổi này điều kiện tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu. Tứ hợp viện niên đại xa xăm, trên mặt đất gạch còn có điểm gập ghềnh. Lý Hân tắm rửa xong, vừa mới lau khô thân mình, đi đến một bên đi lấy quần áo. Đột nhiên, chân giấm tới rồi mềm mại một đoàn đồ vật, còn có mao. Nàng nhíu mày, ngồi sồn xuống đi xem. Giây tiếp theo, một tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ tứ hợp viện, nàng trực tiếp đụng phải một bên thạch gạch thượng, ngã trên mặt đất, đau đến thẳng rớt nước mắt. Rũi tay hướng trên mặt đất một trảo, lại là một đoàn mềm mại thấy rõ lúc sau cả người lôi chân lông dựng thẳng lên cả người đều trợn trắng mắt lại là một tiếng kêu to a a a cũng không màng trên chân đau đớn chân chuỗi thân mình khập khiễng lao tới tắm rửa gian thét chói tai đến kêu kêu một cái thảm thiết Diệp Dạo đều bị hoảng sợ trốn đến quý dương trong lòng ngực. thanh niên trí thức trù phú 22 Lý Hân như vậy một e Lý Thiến gia tiểu hài tử đều bị dọa tới rồi hoa một tiếng liền khóc lên Trần Uy tự nhiên trước tiên lao ra đi Lý Hân cũng đã chạy vào trong căn phòng nhỏ, hướng trên giường trốn, chui vào trong ổ chăn cả người lại khóc muốn tê ơ. Đem chính mình tay hướng chăn thượng không ngừng sát, cảm thấy cả người đều là dơ bẩn. Nàng cùng Lý ra hai lão ở tại nhà ngang, Lý Lao Thái Thái cần mẫn ái sạch sẽ, cho nên trong nhà thời thời khắc khắc đều bị quét tước thật sự sạch sẽ. Nàng đối Lao thử cùng con rán mấy thứ này tương đối sợ hãi. Trần uy đi vào tới thời điểm nàng còn lộ bả vai, đối phương tự nhiên muốn tị hiểm, nghiêng đi thân mình, Lý Lao Thái Thái vọt tiến vào lựa khí xuất ruột làm sao vậy việc này có lao thử tắm rửa gian có lao thử ô ô Lý Hân khóc lóc tới này một câu cả người đều nổi da gà nàng con bắt lao thử ghê tẩm tưởng phun lời vừa nói ra Lý Thiến vừa lúc ôm nhi tử đi tới còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự vừa nghe từ xuất ruột trở nên vô ngựa thật sự nhìn đến lao thử liền đem bọn họ dọa thành cái dạng này lao thử liền lao thử người kêu gì muốn hủ trên người Lý Lao Thái thái đều có chút sinh khí, cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to. Thực ghê tởm. Lý Hân kinh hồn chưa định, cảm thấy không ai lý giải nàng, ở trên giường khóc đến lớn hơn nửa thanh, lần giác quỷ quất, lại không cắn được, xem ngươi đem sáng trong dọa, tiểu hài tử không không thể dọa. Lý Lao Thái thái trầm khuôn mặt, nhẹ mắng một câu. Trần Uy còn ở, nàng không thể làm hắn cảm thấy Lý Hân không quy không củ. Đại buổi tối, cũng đích xác ảnh hưởng người. Ta đều bị hù chết, còn đụng vào chân. Mấy ngoại ngươi đều không quan tâm ta. Lý Hân nơi nào sẽ suy xét này đó, giống lên một tiếng, khóc đến rối tinh rối mù. Đụng vào nào? Mẹ ngươi mau đi xem một chút, tắm rửa gian bên kia đích xác cũng là tối tăm, về sau không cần như vậy vãn tắm rửa, hưởng đồng tẩy sẽ hảo một chút. Lý Thiến ra mặt hòa giải. Ta trước đem Hải Tử ôm trở về. Trần Uy tìm cái lấy cớ rời đi. Ngươi đứa nhỏ này, ta đi trước đem quần áo cho ngươi lấy lại đây. Lý Lao Thái Thái vẫn là hất mặt, ngươi nói ngươi đang làm gì? Chân trùi thân mình vạn nhất có người đâu cô nương ra danh dự quan trọng thật sự lý hân vẫn luôn ở khóc lý lao thái thái đi đến tắm rửa gian nào còn có cái gì lao thử nghèo hoang đã sớm chui vào đi đem láo thử ngậm ra tới lý hân vẫn luôn ở cáu kỉnh khẳng định là diệp dạo làm nàng cố ý mua thuốc diệt chuột bán thuốc diệt chuột là cho láo thử ăn trong viện có lao thử khẳng định không tốt nhân gia em đẹp lấy lao thử dọa ngươi làm cái gì lý thiến bất đắc dĩ cảm thấy nàng nói được không căn cứ Chính là nàng. Lý Hân tiếp tục khóc, đặc biệt thấy rõ chính mình trên chân thương, đầu gối sưng lên một khối to, tất cả đều là ứ thanh, khóc đến lợi hại hơn, đau đã chết, mãi mãi. Lý lao thái thái chính là lại đại hỏa cũng chưa, rốt cuộc là dưỡng 20 năm hải tử, cũng là đau lòng thật sự. Sát dược thời điểm Lý Hân rơi lệ đầy mặt, mắng này mắng kia, ngay cả cái này địa phương đều bị trong tối ngoài sáng chôn oan rất nhiều lần, Lý Thiến cũng không biết nói cái gì. Ghét bỏ cái này địa phương còn không phải là ghét bỏ nàng sao. Nàng phía trước liền cảm thấy tỷ tỷ lưu tại đứa nhỏ này tính tình có điểm không tốt, ham ăn biếng làm lại kiểu khí, cùng người khó có thể ở chung, lời nói cũng sẽ không nói. Hiện tại thâm nhập tiếp xúc, loại cảm giác này chỉ tăng không giảm. Lúc này, một cái khách phòng. Diệp rào nghe bên ngoài lại là khóc lại là mắng, Ninh mày, muốn hay không đi ra ngoài nhìn xem. Đảo không phải quan tâm, nàng chỉ là muốn biết đã xảy ra cái gì. Lý Hân lại đang làm cái quỷ gì? Quan chúng ta đánh rắm. Quý Dương ăn nói thô lỗ, duỗi chân kẹp lấy nàng chân, tiếp tục đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực ôm, túi đầu lại đi thân nàng ấm áp mềm mại cánh ngôi. Diệp Giảo phía sau đẩy đẩy hắn, "Không phải, nàng giống như từ tắm rửa gian bên kia chạy về tới." Chuyên tâm điểm, hắn tự động xem nhẹ, đột nhiên không nhẹ không nặng cắn nàng một ngụm. Đột nhiên, nàng cả người một tô. "Phao xong rồi không?" Quý Dương còn tới như vậy một câu, ngay sau đó lại nói, Nên ngủ, tưởng nhiều như vậy, có thể ngủ được sao? Ngươi cũng chưa nghe xong ta nói chuyện. Diệp rào để cao âm điệu. Một hồi ngươi giảng, ta nghe. Quý dương đem thủy đoan đi đổ, trở về tắt đèn, người này lại muốn thô man đi lên. Diệp rào trốn đều tránh không khỏi, nghe hắn trầm thấp lời nói ở bên thai nhớ tới, cả người lại thẹn lại, nào còn có tâm tư đi quản bên ngoài rốt cuộc phóng sinh cái gì. Ngày thứ hai, tới gần giữa trưa thời điểm quý dương cùng Diệp rào đã trở lại, hắn đi múc nước. Bắt đầu rửa sạch nồi cùng chén, nàng tác chuẩn bị nấu cơm. Hai người phân công minh xác, giống nhau về đến nhà không đến một giờ liền có thể ăn cơm. Diệp rào đang ở nấu cơm thời điểm, nhìn đến Lý Hân cầm cái ly đi ra, một chân thập khiễng, còn bao băng gạc, nhìn về phía nàng thời điểm đấy mắt hung ác nham hiểm, cùng xem kẻ thù giống nhau. Cái này làm cho nàng không hiểu ra sao. Chiêu nàng chọc nàng, nhìn dáng vẻ, mỗi đi một bước đều gian nan thống khổ thật sự, Diệp rào cũng không hỏi nàng làm sao vậy, chỉ đường không thấy được tiếp tục rửa rau. Chờ đối phương đi xa, nàng thò lại gần ở quý dương bên thai tới câu, ngươi nói có phải hay không làm chuyện xấu quá nhiều, gặp báo ứng. Cần thiết. Hắn nghiêm trang gật đầu, làm nàng đều thiếu chút nữa tin. Hơn phân nửa là té ngã. Lý Hân thấy diệp rào không phản ứng chính mình, cái kêu biểu tình dường như còn đắc ý, đáy lòng càng thêm nhận định là đối phương dở trò quỷ, nhìn bọn họ tẩy đậu xanh, đều dâng lên vạn phần tà ác ý tưởng. Nàng liền không nên phóng hẳn là làm cho bọn họ vĩnh viễn không có xoay người ngày. Chờ nàng đi trở về tới, Diệp Giảo đang ở tẩy cá, nàng đi qua đi thời điểm, còn một chân đá cái kia thùng nước lớn, khiêu khích nhìn Diệp Giảo, mà tâm trầm. Nàng không thoải mái, ai đều đừng nghĩ thoải mái. Diệp Giảo nhìn lăn đến một bên thùng nước, Liêu Mỹ mắt xem nàng, phát bệnh. Người mới có bệnh. Lý Hân Tử môi răng răng hung hăng tràn ra mấy chữ, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, có phải hay không ngươi? Đem lão thử đặt ở tắm rửa gian có phải hay không ngươi? Nàng đầu gối toàn xưng lên, thiếu chút nữa liền cốt thoái, đau đến ngày hôm qua căn bản vô pháp ngủ, thống khổ có thể nghĩ. Hận. Hiện tại nàng thập phần hận Diệp Giảo, cảm thấy chính là nàng hại nàng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, đem ta thùng nước nhặt về tới. Diệp Giảo chậm rãi đứng lên, cũng không có thoái nhượng. Ta liền không. Ngươi không phải dựa vào ngươi cái kia chân đất trợ phù. Lý Hân còn không có khoe khoang hai giây, Diệp Giảo đem tiểu trong buồn thủy vung, mang theo thực nùng mùi cá tướng trên người nàng trực tiếp một bác từ đầu đến chân chạy xuống dưới lý hân đều choáng váng lại lần nữa thét chói tai muốn chiều diệp rảo phát lại đây một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng đáng tiếc chân đều bị thương diệp rảo sau này lui hai bước nàng đều đi bất qua tới hơn nữa bộ dáng kia bộ mặt dữ tận hơn nữa kỳ nghỉ lại béo hai mươi cân dáng người tựa như một con phỉ heo phát lại đây Tay đôi mắt thật sự quý dương thực mau liền đi tới đem diệp rảo hộ ở sau người trực tiếp duỗi tay đẩy ra nàng. Lý Hân hướng bên cạnh một đảo, dùng tay chống ở trên mặt đất, lòng bàn tay nóng rát. Làm cái gì đâu? Đánh người a? Ngươi động nàng thử xem. Quý Dương trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, hắn lớn lên liền không giống lịch sự văn nhã người, còn có điểm bí bí khí, một chút đều không sợ sự. Lý Lao Thái thái vội vàng chạy tới, nhìn đến Quý Dương khó coi sắc mặt, đầu đều đau, này rốt cuộc lại là làm sao vậy? Ngai mãi, hắn đánh ta Lý Hân lại bị đau khóc, nhìn lòng bàn tay tơ máu, khóc đến kêu kêu một cái thảm. Như thế nào đánh người a? Lý lao thái thái cũng khí, thật mạnh quát lớn quý dương, ngươi cái này tiểu tử sao lại thế này? Ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái tốt. Ai trước nào lên tới đánh người? Phong vệ chính đáng đẩy một chút liền quăng ngã, hiện tại tưởng ngoà tiền A. Quý dương thần sắc niệm ai, muốn đánh ta tức phụ? Ngươi động nàng thử xem. Dứt lời, quý dương chỉ vào bị đá đến một bên thùng nước, hàn thanh. Như thế nào đã đi như thế nào cho ta nhặt về tới, ai đều phải nhường ngươi. Đại thanh sớm diệt vong rồi, thật đem chính mình đường công chỗ đâu. Lý Hân bị giáo huấn đốc, Lý Lao Thái Thái còn chưa nói lời nói, hắn lại nói, có hay không điểm giáo dưỡng. Hiểu hay không tôn trọng người. Diệp rào đều giật mình, hắn hình tượng trong lòng nàng một chút cao lớn lên. Xem này tư thế, không nhặt trở về việc này không để yên. Lý Lao Thái Thái lừa mình dối người, ra tới Lý Thiến nhưng không ốc, vội vàng đi nhặt về tới. Sau đó xin lỗi. Lý Hân lại khóc lại nháo, cảm thấy Lý Thiến không bất công nàng, ngươi mới không giáo dưỡng, ngươi cả nhà cũng chưa giáo dưỡng, diệp rảo ngươi tiện nhân này. Lại cho ta nói một lần. Quý Dương một chút kéo xuống mặt, trên tay còn cầm cái muỗng, trực tiếp chỉ hướng nàng, ngươi nói lại lần nữa, lại mắng một lần xem ta có thể hay không tha ngươi. Hân nhi. Lý Lao Thái Thái ban đầu cảm thấy còn có điểm lý, hiện tại thật là gấp đến độ tưởng trụ chân. Ta. Lý Hân thật đúng là không sợ chết. Lý Thiến đã bực bội, mắng to một câu, còn ngại mất mặt ném đến không đủ sao? Lộng không lộng không chế một chút chính mình tính tình. Việc này chuyện của ta. Lý Hân cũng hồi giống lên một câu, xoay người liền đi. Lý Thiến cũng bị tức giận đến không nhẹ, Lý Lao Thái Thái là thế khó xử. Lý Hân gặp tiễn, bóng dáng có điểm buồn cười. Quý Dương nhìn nàng, đáy lòng nhạo báng một tiếng. Ở hắn trong tầm mắt, Lý Hân một chân không dám ổn, lại là một tiếng thét chói tai, thẳng tóc quăng ngã đi xuống. Mọi người. Lý Hân cũng cảm thấy quá mất mặt, lại khóc lên. Giảng thật, quý dương đều cười. Ngu xuẩn. Lý lao thái thái vội vàng chạy tới đỡ nàng. Cái này hảo, một cái chân khắc cũng khá bị thương, hai tay cũng bị thương, vừa mới phản ứng đầu tiên không bắt tay lấy ra tới chống, cái chán cũng khai tới rồi. Diệp rào xem qua đi, cực lực khắc chế chính mình biểu tình. Lý thiến sinh khí về sinh khí, nhưng vẫn là sắc mặt lo lắng chạy tới, đi đường cẩn thận một chút. Lý Hân còn ném ra tay nàng, có tinh tình thật sự. Quý Dương khỏe miệng kéo kéo, hơi hơi hướng Diệp Giảo tới gần, thấp giọng nói, vốn dĩ liền lớn lên khó coi, cái này không phải càng cay đôi mắt, có để người sống. Diệp Giảo, lời tuy khó nghe, nhưng nàng vô pháp phản bác không phải. Lý Hân cuối cùng là liền lộ đều đi không được, còn muốn nhau đâu, nói là cái gì Diệp Giảo sai, đều là người khác sai, bị Lý Thiến thật mạnh mắng một đốn. Cái dạng này, Lý Lao Thái thái kia còn có thể đợi đến đi xuống. Chiếu cô Lý Hân một cái liền qua sức vội vàng làm Trần Uy đem hai người đưa trở về Lý Thiên có đến một người chiếu cố hài Tử toàn bộ ra là trướng khí mù mịt ngay cả cùng Quý Dương Phu Thê cũng không biết như thế nào đối mặt đấy lòng đối Lý Hân không ý kiến tự nhiên không có khả năng Lý Hân vừa đi tứ hợp viện an tĩnh làm yêu đều sự tình cũng biến mất Quý Dương cùng Diệp Giảo tiếp tục mua bữa sáng phòng ở bên kia cũng bắt đầu đỉnh cao hai trăm mấy bình phương hai tầng lâu tiếp được chính là Trang Hoàng hai người là liều mạng kiếm tiền Nhật Tử bận rộn cũng dễ chịu Tác giả có lời muốn nói, ngày mai sẽ kết thúc câu chuyện này lạc, ngủ ngon. Thanh niên trí thức trượt phu, 23. Đảo mắt liền khai giảng. Lý Hân hai chân đều bị thương, tự nhiên là nằm trên giường nghỉ ngơi, vốn dĩ cũng không phải cái gì cần lao người, nằm một cái kỳ nghỉ. Trở lại phòng ngủ thời điểm, diệp rào nhìn đến nàng nao nao, lại không nói chuyện. Thiên A, Lý Hân, ngươi như thế nào béo nhiều như vậy? Một cái khác bạn cùng phòng nói chuyện thẳng, đi qua đi xem nàng, ngươi đều xong tầng cảm. Lý Hân mặt đen, nữ hải tử ai không yêu Mỹ, nói như vậy quả thực chính là vũ đục, nàng cố nén vô pháp tính tình, nhưng hàm răng cắn đến cả băng đạn vang. Diệp rào dư Quang cũng nhìn vài mắt, thật là song tầng cầm ra, hơn nữa, chân của ngươi cũng thô không ít, eo giống như cũng thô. Một cái khác phụ họa, nửa nói giỡn, ngươi ở nhà cũng ăn được thật tốt quá đi. Muốn các ngươi quản, Lý Hân một chút đem hành lý ném đến một bên, nữ khí lạnh băng. Cái này, phòng ngủ không khí quá gì. Vừa mới nói chuyện hai cái thần sắc ngượng ngùng liền khai nói giỡn. Lý Hân bắt đầu ném sắc mặt. Này nhất chiêu nàng am hiểu, toàn bộ phòng ngủ người cũng chưa thiếu xem nàng sắc mặt. Ai kêu nhân gia ra cảnh hảo đâu. Vẫn là đế đô người địa phương, chính là tư bản. Thấy tình thế không đúng, trong phòng ngủ người cũng chậm rãi đi ra ngoài, diệp dạo nhưng thật ra không có gì đặc biệt cảm giác, thu thập hảo sau nàng cũng không nhiều đãi. Lúc này đây không biết lại muốn ném sắc mặt bao lâu. Hứa đào nhún vai. Trong lời nói là đối lý hơn bất mãn. Mặc kệ nàng, thỉnh ngươi ăn chút ăn ngon. Diệp rào cười đi qua đi, rời đi đề tài, muốn ăn cái gì? Có ăn ngon. Hứa đào là cái tiểu tham ăn, như vậy vừa nói, lực chú ý trực tiếp bị rời đi. Bất quá, Diệp rào mặc kệ lý hân. Nhân gia muốn đi tìm việc nha. Cứ việc đã xé rách ra mặt, cũng không ảnh hưởng nàng cho nàng nột ngạt không phải. nay không, lại cầm đi nhà bọn họ nhà ăn ăn cơm sự tình bắt đầu nói. Chỉ nghe Lý Hân âm dương quái khí nói, Diệp rảo ngươi không phải nói mời chúng ta đi nhà các ngươi trong tiệm ăn cơm sao. Khi nào thỉnh? Này đều trước học kỳ sự tình, không phải là gạt chúng ta đi. Nàng đảo muốn nhìn cái này hoảng giải tới khi nào? Là ngươi nói muốn đi nhà của chúng ta trong tiệm, không phải ta nói muốn thỉnh, ngươi là đã quên đi. Diệp rảo ngoài cười nhưng trong không cười hỏi lại. Đem nàng đường coi tiền như rác. Đều giống nhau, dù sao đều phải đi. Lý Hân bài trừ cười, như vậy nói. Sao có thể giống nhau? Không biết còn tưởng rằng là ta nói dối tranh nổi bật, lời nói cần phải nói rõ ràng. Diệp rào tiếp tục cười nói. Lý Hân sắc mặt cứng đờ. Này không phải nói nàng tranh nổi bật. Cố nén một hơi, nàng lại lần nữa hỏi lại, kia rốt cuộc có đi hay không? Trước học kỳ không phải nói tốt. Ta nhớ rõ lúc ấy là nói đang ở cái, muốn đi nói nhất muộn cũng muốn khai giảng sau, lại còn có muốn trang hoàng. ngươi nếu là như vậy cấp, liền đi địa phương khác cũng đúng. Diệp rào nhìn về phía nàng. Chậm dại xuất khẩu. Lý Hân ngữ ý không rõ hử lệnh một tiếng. Còn Trang. Đều đi bảy quán, còn nói chính mình có cửa hàng. Liên tụ hội ăn cơm, tâm sự, nào có cái gì cấp. Hiện tại vừa mới khai giảng, sự tình cũng không ít, trước đừng lan lột. Đúng vậy, này lại không phải cái gì đại sự. Phong ngủ người ra tới khuyên bảo, đối Lý Hân cách làm cũng không hiểu lên. Diệp rào nhìn về phía các nàng, ra tiếng nói, tháng sau đế nhà của chúng ta mới có thể một lần nữa khai trường. Đến lúc đó tưởng thỉnh các ngươi tới phủng cổ động, Thật sự. Hứa đào để sát vào nàng, đáy mắt đều mạo quang. Thật sự, đến lúc đó chúng ta cũng thuận tiện đem phòng ngủ liên hoan tụ. Diệp rào gật gật đầu, các ngươi hánh diện tới liền hảo. Một lần nữa ở đâu khai trương. Lý hân liêu ra mặt, tới một câu. Diệp rào lại bị vây quanh hỏi đông hỏi tây, không biết có phải hay không cố ý, liền không tiếp nàng lời nói, tiếp tục trả lời các nàng. Lý hân hảo mặt mùi A. Lập tức đối Diệp rảo ý kiến càng lúc càng lớn. Nàng cố nén. Nhưng thật ra muốn nhìn, ở nơi nào khai cái cửa hàng. Không phải là vì mặt mũi thỉnh các nàng ăn cơm, cuối cùng nói là chính mình khai cửa hàng đi. Mong à mong, rốt cuộc mong đến cuối tháng cuối cùng một ngày. Diệp rảo chút nào không động tĩnh. Lý Hân đấy lòng cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị hồi phòng ngủ, hảo hảo dễ ưu cợt nàng một phen, không có tiền còn trang, Thế nào cũng phải nói cho mọi người. Nàng cùng cái kia chân đất trượng phu đang ở bảy quán đâu, cái này các nàng còn có thể không được. Một hồi phòng ngủ, môn đẩy. Không ai. Còn không có trở về. Nàng liền ngồi ở một bên chờ, thuận tiện ấp ủ một chút một hồi nói như thế nào, vạch Trần Diệp rào mặt nạ không thể. Đợi một giờ, vẫn là không ai. Nàng đi đến ngoài cửa, đợi một hồi cũng không chờ đến ai nói lời nói thanh âm. Vừa lúc đối diện phòng ngủ mở ra, người nọ nhìn đến nàng, nghi hoặc nói, gì, ngươi như thế nào không đi tụ hội a? tu cái gì sẽ? Lý Hân đáy lòng có dự cảm bất hảo. Các ngươi phòng ngủ không phải đi thành nam phố bên kia tụ hội sao? Các nàng đều đi rồi nha, ngươi không đi a Cái kia muội tử mở miệng. Lý Hân không chờ nàng nói xong liền đi ra ngoài, đáy lòng cảm thấy tức giận lại khuất đủ. Diệp rào thỉnh mọi người, cố ý cho nàng nan khám sao. Nổi giận đùng đùng đến thành nam phố, thật là có một đống lâu bị che lại lên, là hai tầng lâu, cửa còn phóng lăng hoa, treo biểu ngữ, hôm nay mua một tặng một. Vào tiệm tiêu phí liền đưa điểm tâm ngọt. Lâu một rộng mở vô cùng, bãi mười mấy cái bàn, đều ngồi đầy người, cửa làm một cái quầy, còn bãi các loại rượu. Xin hỏi diệp rào có ở chỗ này đính bàn sao? Nàng đi qua đi, nhìn về phía quầy tiểu nữ hải, không khí giữa, lời nói cũng không nhiều khách khí. Rào rào tỷ sao? Là nàng đồng học sao? Tiểu nữ hải thái độ nhưng thật ra hảo không ít, hô một cái tiểu tử, trần thuật, rào rào tỷ bạn cùng phòng, phiền toái mang lên đi. Xin theo ta tới. Cái kia tiểu tử làm một cái thủ thế, mang nàng hướng thang lầu đi. Lý Hân nhìn đối phương, vạn phần nghi hoặc. Bất quá cũng sẽ không nghĩ đến cùng diệp rảo có quan hệ gì, còn cảm thấy nhân gia phục vụ thái độ không tồi. Nam sinh mang nàng lên lầu, hai tầng lâu là một gian lại một gian phòng nhỏ. Đại bộ phận còn dùng đầu gỗ trang hoàng, thoạt nhìn còn rất có cổ phong. Ở tận cùng bên trong một cái phòng dừng lại, bên trong truyền đến hứa đào làm cản tiếng cười, vui vẻ vô cùng. Cái này làm cho Lý Hân càng thêm bực bội. Khấu khấu khấu. Tiểu tử gõ cửa, sau đó cho nàng mở cửa. Nguyên tưởng rằng là đưa đồ ăn, kết quả Lý Hân xuất hiện ở trước mặt mọi người, hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Các nàng vây quanh bàn ăn ngồi, trên bàn thả vài bàn đồ ăn, cá kho, gà luộc, nướng ống, thịt bò, rau xanh, cải trắng súp lơ. Có thể nói là một đốn thịnh yến. Lý Hân khi à, hư nhẹ một tiếng, vì chính mình bênh vực kẻ yếu, ta còn tưởng rằng các ngươi đi đâu đâu, nguyên lai là con ta ở chỗ này ăn vụ. Nàng xưa nay sẽ không nói chuyện, lời này ngự đem mọi người về điểm này hấy nấy là ma diệt đến sạch sẽ. Không phải nói quê tháng ở chỗ này tụ hội sao. Đại gia tan học đều tới, còn chờ ngươi thật lâu, cho rằng ngươi không tới. Hứa Đào cũng không phải dễ trọc, dùng lời này đổ nàng. Không ai cho ta biết, ta như thế nào biết. Lý Hân sắc mặt khó coi. Phía trước không phải nói sao. Mấy ngày nay đại gia rất bận, còn muốn một đám đi hỏi a? Hứa Đào nói tiếp, theo sau nhẹ nhàng bâng khuâng nói. Tới liền được rồi, ngồi xuống ăn cơm đi. Chúng ta cũng vừa bắt đầu. Lý Hân còn tưởng rằng sẽ nhìn đến các nàng nan kham sắc mặt, kết quả mỗi người đều tùy ý thật sự, hoàn toàn không cảm thấy đây là chuyện này. Nàng ảo tưởng xin lỗi A, xấu hổ A, một chút đều không có. Nhân gia đều là top 5 top 3 ở nói chuyện, ngươi cho ta gấp đồ ăn, ta cho ngươi cả thịt, thật đúng là không ai phản ứng nàng. Lại nói tiếp, Diệp rào đích sắc không thông chi nàng, trong khoảng thời gian này Lý Hân chính mình sợ là không phát giác. Nàng cùng phòng ngủ mỗi người quan hệ đều thực ương. Nếu là quan hệ hảo một chút, tan học không phải ước cùng nhau lại đây. Lý Hân mới vừa ngồi xuống, môn lại bị mở ra, tiểu tử lại đem đồ ăn bưng tiến vào một cổ thanh hương thổi qua tới. Thơm quá! a Đây là cái gì? Thịt dê sao? Canh thịt dê, thả 13 loại trung dược, thực bổ dưỡng, các ngươi nếm thử. Diệp rào nói đem cái muỗng bỏ vào đi. Đây cũng là ngươi trưởng phu điều chế liêu sao. Hứa đảo tò mò hỏi. ân Chính hắn sướng. Diệp rào cho nàng thịnh một chén. Gọi bọn hắn không cần thượng đồ ăn, đã đủ ăn, ăn không hết. Một cái khác bạn cùng phòng nhìn một bàn đồ ăn, vội vàng xuất khẩu. Đúng vậy. Đừng thượng. Những người khác đều ở phụ họa, chỉ có lý Hân tới một câu. Ngươi trưởng phu hiện tại là ở chỗ này làm đầu bếp sao. Ở đây người. Người này đầu góc là không hảo xứ Nga. Diệp rào nói rất nhiều lần, này lâu là bọn họ cái, hôm nay mới vừa khai trương. Hứa đào lời nói bất đắc dĩ. Lớn như vậy địa phương. Lý Hân rõ ràng không tin, nói thời điểm tay cũng không dừng lại. Lý gia cũng không phải cái gì đại phú đại quý nhân gia lâu lâu ăn chút thịt đã là cực hạn, lớn như vậy một bàn, hôn lễ cũng không ăn tốt như vậy. Đúng vậy, rất lớn A. Hứa đào nói lại xoay người khen, ta cảm thấy ngươi trượng phu thật là lợi hại, trước kia còn cảm thấy nhà ngươi gả đến có điểm sớm, hiện tại cảm thấy khá tốt nha. Lý Hân bè miệng, chờ một hồi tính tiền thời điểm nhìn xem. Diệp rào rốt cuộc như thế nào giải hoảng. Muốn làm kẻ có tiền tưởng điên rồi. Châu nay cơm, chú định là ăn no nê, e, mọi người đều ăn thật sự no. Sắp kết thúc thời điểm, Quý Dương còn gõ cửa tiến vào, nhẹ giọng rò hỏi, các ngươi còn muốn thêm đồ ăn sao? Không cần không cần. Mọi người đều khách khí thật sự. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy hắn, đối phương cũng không so diệp rào lớn nhiều ít, còn ăn mặc sơ mi trắng đầu, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to mắt, thoạt nhìn so trong trường học những cái đó nam sinh còn tuấn. Chia nước trái cây còn muốn sao? Hắn lại hỏi. Chúng ta ăn no. Cảm ơn. Phiền thoái, ngượng ngùng A. Mọi người đều phía sau tiếp trước mở miệng, lễ phép lời nói một câu tiếp theo một câu nhảy ra tới. Lý Hân tắc cảm thấy Quý Dương cố ý làm nổi bật. Nàng làm bộ đi VNC, kết quả đi xuống lầu tìm người phục vụ, đi đến trước quầy, nhìn cái kia tiểu nữ hài nói, các ngươi lão bản có ở đây không? Đối phương một chút tâm sinh cảnh giác. Người này không phải rào rào tỷ bạn cùng phong sao. Chẳng lẽ không biết Dương Cà chính là lão bản? Hôm nay đều có vài cá nhân hỏi nàng quý Dương là ai, vừa nói là lão bản, mỗi người đôi mắt đều cùng tỏa ánh sáng dường như. Nhân gia hảo đến xoáy liền có thể như vậy. Tuy rằng nàng cũng am trọc chọc, chọc thèm nhỏ dãi, chính là quý Dương đều kết hôn. Vì thế tới câu, chúng ta lão bản hôm nay không ở này. Thật sự, Lý Hân đột nhiên cười, cái kia cười, làm nhân tâm đế phát run, còn nổi lên một mặt đắc ý, xoay người liền hướng trên lầu đi. lúc này Sát trời cũng đen, quá muộn cũng không an toàn, các nàng cũng từ phòng đi ra. Quý Dương liền đi ở các nàng bên người, còn trả lời hứa đào nói, một chút đều không giống từ nông thôn đến. Khi nói chuyện, có đôi khi còn thực hài hước, làm người bật cười lại có chừng mực. Phải đi sao? Lý Hân ra vẻ nhẹ nhàng đi tới, nhìn về phía Diệp Dào, ngươi tính tiền sao? Này số tiền chúng ta trở về cho ngươi tính, đại gia bình quán. Không cần, nói cho các ngươi tới cổ động. Diệp Dào lắc đầu. Ta vừa mới đi xuống hỏi một chút, nhân gia nói bọn họ lão bản hôm nay không có tới, ngươi cũng đừng cậy mạnh, các ngươi bảy quán kiếm tiền cũng không dễ dàng. Lý Hân lời nói thâm thiên nói, ta cũng chỉ là muốn cho đại gia tụ một tụ, không muốn cho ngươi trộm ra tiền. Còn lại người ngốc, không rõ nguyên do. Thấy không ai hồi nàng, Lý Hân lại thở dài một hơi, sớm biết rằng ta liền không đề cập tới cái này, làm ngươi nhiều khó làm người. Mọi người đều là bạn cùng phòng, thật sự không cần thiết như vậy. Càng nói còn càng thái quá còn lại người thật là có điểm dao động, thậm chí có chút dùng ngáy náy biểu tình nhìn về phía Diệp Giảo. Hôm nay này một bản khẳng định không tiện nghi. ngươi hiểu lầm cái gì? Diệp Giảo sắc mặt chưa biến, ngược lại tới như vậy một câu, tuy nói ta thực không thích người lung tung làm quyết định, có điểm tự cho là đúng, nhưng là chúng ta phòng ngủ đích sắc không có ra tới tụ quá. Cái này đề nghị khá tốt. Một cái hao hết tâm tư muốn nhìn chê cười, một cái tự nhiên hào phóng, trên lệch một chút liền ra tới, phụ trợ đến lý hân xấu xí thật sự mà lúc này cái kia tiểu nữ hài đi tới, trong tay dẫn theo một cái túi dương ca đóng gói hảo ân quý dương tiếp nhận tới, cho các ngươi mang theo điểm nhà của chúng ta ướp rau ngâm, còn có một ít trứng luộc trong nước trà, một chút nho nhỏ tâm ý về sau có rảnh có thể thương tới tăng thêm điểm nhân khí, này quá ngượng ngùng hứa đào mấy người đều thẹn thùng lên, trong tiệm như vậy hỏa, nào dùng các nàng tăng thêm nhân khí, bất quá rau ngâm cùng trứng luộc trong nước trà thật sự ăn rất ngon, đều là người một nhà không cần khách khí. Quý Dương nói chuyện dễ nghe thật sự, còn mở miệng nói, nhà của chúng ta rảo rảo lời nói có điểm thiếu, có đôi khi tương đối an tĩnh một ít, ban đầu còn lo lắng cùng các ngươi chơi không đến một khối đi, hiện tại nhưng thật ra yên tâm thật sự. Được. Còn khen một chút các nàng. Không chỉ có khen, còn làm nhân tâm sinh hâm mộ, sao lại có thể đối diệp rảo như vậy ấm đâu. Đáng chết tình yêu, làm người xuân tâm đều nhộn nhạo. Nhà các ngươi lão bản đi đâu? Lý Hân còn chưa từ bỏ ý định. Bắt được đến cái kia tiểu nữ hải đề cao thanh âm dò hỏi. Nàng đảo muốn nhìn Diệp rào còn có thể trang đến bao lâu? Đây là chúng ta lão bản A. Tiểu nữ hải nhìn về phía quý dương, vẻ mặt không thể hiểu được nhìn về phía nàng. Ngươi vừa mới nói các ngươi lão bản không ở, hiện tại như thế nào lại nói như vậy? Lý Hân phát hỏa, cảm thấy nhóm người này người đều là kẻ lừa đảo, phối hợp Diệp rào diễn kịch, cũng không biết cho bao nhiêu tiền. Ngươi không phải rào rào tỷ mời đến khách quý sao? Vì cái gì liền chúng ta lão bản đều không quen biết. Ta còn cảm thấy kỳ quái đâu. Tiểu nữ hài nhìn nàng, đầy mặt nghi ngờ. Lý hân một chút trắng bệnh, liếc mắt một cái vọng qua đi, bạn cùng phòng ánh mắt còn đều ở trên người nàng, biểu tình phức tạp. Trong nháy mắt kia, nàng đều muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Ai là lão bản không quan trọng, chính là ăn bữa cơm. Đại gia vui vẻ là được, thời điểm cũng không còn sớm. Ta bên này hôm nay còn có rất nhiều sự, bất quá ta làm người đưa các ngươi trở về. Quý Dương thuận miệng tới câu, làm hai cái tiểu tử bồi bọn họ cùng nhau đi trở về đi. Xuống lầu thời điểm, còn có người phục vụ tới nói với hắn, Dương ca, không ba hảo bản nói có thể hay không đưa nước trái cây, nói là lão khách. Đưa đi, không có việc gì. Quý Dương thuận miệng hồi. Nhân gia khẳng định là lão bản, cái này là thạch trùy. Lý Hân cái này hành động liền càng thêm vô cớ gây rối. Các nàng cũng vô pháp lý giải nàng rốt cuộc muốn làm sao, bất quá cũng không phản ứng bởi vì các nàng ở trên đường cùng kia hai cái tiểu tử liêu đến vui vẻ. Nội dung lại làm lý hân càng thêm không chỗ dung thân. Dương ca là chúng ta lão bản A, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là rất lợi hại, chúng ta trong tiệm rất nhiều phối liệu đều là hắn điều Chúng ta trong tiệm đều là độc nhất vô nhị phối phương, an toàn nguyên liệu nấu ăn, lần sau các ngươi cũng có thể lại đây chơi nha. Ăn ngon đi. lặng lẽ nói cho các ngươi, chúng ta mỗi ngày đều có thể ăn, đây là ta lưu tại cái này cửa hàng công tác động lực. Ha ha ha. Đưa các nàng hồi trường học sau, hai cái tiểu tử mới quay trở lại. Lúc sau, phòng ngủ rất dài một đoạn thời gian nội đề tài đều là có quan hệ quý dương. Sau lưng trộm thảo luận một chút diệp rào trợ phu, nội dung đương nhiên là khen tương đối nhiều. Đối phương đưa tới rau ngâm cũng quá làm người ăn với cơm. Mà Lý Hân Nhật tử liền không tốt lắm quá, ngày đó mục đích thực rõ ràng. Hơn nữa nàng tính tình không thảo hỉ, cuối cùng đã bị cô lợm. Này còn không phải nhất hư kết quả. Có tiền nàng còn có thể tiêu xái. Dùng đến An diệp rảo mang đến về điểm này đồ ăn vật cùng rau ngâm. Nàng căn bản sẽ không xem một cái. Đáng tiếc, ngày lành không bao lâu, Lý Lao ra tử náo nghẹn, Trực tiếp nằm viện. Trong nhà kinh tế một chút khẩn trương lên, Lý Lao thái thái liền không lại cho nàng sinh hoạt phí, làm nàng liền trước hoa tiêu chết cấp. Sinh hoạt phí một chút giảm bớt hơn một nửa, nàng nơi nào chịu được. Chỉ có thể quanh co lòng vòng tìm tiêu chết đòi tiền, nói dối biên lý do vì nhiều muốn một chút. Một lần hai lần còn hảo, nhiều lúc sau. Tiêu chít đỉnh đầu tung quẫn, Điền Bình cũng bắt đầu náo loạn, trong nhà hai ngày một tiểu xảo, ba ngày một đại xảo. Tiêu chít phía trước có điểm tiền thưởng, hiện tại tiền thưởng đều thiếu, chỉ dựa vào tiền lương, nào đủ hoa. Lý Lao gia tử cũng không căng bao lâu, nằm viện hai tháng sau qua đời, cái này đem Lý Lao thái thái cũng lăn lộn bị bệnh. Lý Thiến Hải tử con nhỏ, vội đến là xoay quanh, Lý Hân ngay từ đầu còn đi bệnh viện chiếu cố, mặt sau liên tiếp sự tình làm nàng cũng dâng lên phiền chán, tâm tình bực bội thật sự. Thật sự là không nghĩ quản. Mỗi ngày liền nghĩ như thế nào mới có thể từ tiêu chít trong tay bắt được càng nhiều tiền, duy trì chính mình phía trước sinh hoạt. Từ giàu về nghèo khó. Tiêu chít từ lý lao ra tử qua đời sau cho nàng sinh hoạt phí cư nhiên biến thành 10 đồng tiền. Lý do là tiền lương hàng, không bao nhiêu tiền. 10 đồng tiền có thể làm cái gì? Lý Hân trực tiếp liền vọt tới tiêu chít ra, còn cùng điền bình nổi lên tới, xả tóc phía bàn tay, như thế nào tản nhẫn như thế nào tới. Đó là ta ba ba tiền. Cho ta hoa làm sao vậy? Người nữ nhân này, nhất định là ngươi, chính là ngươi. Điên Bình là thoạt nhìn nu nhược, đề cập đến tiền, ích lợi, cũng không phải cái gì thiện tra, còn dùng ngôn ngữ kích thích Lý Hân. Đối phương lại không có gì đầu bóc, cùng phiến vài bàn tay, còn đẩy một chút cái kia tiểu hải tử. Cái này sự tình nào đến, tiêu chít trở về, nhìn đến này phúc cảnh tượng, trực tiếp đánh Lý Hân hai bàn tay. Đem Lý Hân đều đánh ngốc, khóc kêu muốn ngảy lầu. Điên Bình đã sớm thổi bên gối phong. Tiêu chết vừa thấy, sợ là hoa nhiều như vậy tiền dưỡng ra một cái bạch nhãn lang. Một tháng chỉ cấp 8 đồng tiền. Pháp luật còn chỉ quy định cấp đến 18 tuổi, Lý Hân sớm siêu phạm vi. Lý Hân không làm A, sẽ Lý ra khóc lóc kể lể. Lý Thiến nào có không Lý nàng. Nàng chính mình đều tự thân khó bảo toàn. Tám khối cũng đủ hoa, ngươi liền tình điểm, ngãi ngãi hiện tại uống thuốc cũng phí tiền, ngươi cũng không nhỏ, hiểu chuyện một chút. Lý Thiến liền nói những lời này, Lý Hân 2 tháng cũng chưa về nhà cũng không đi xem lý lao thái thái, đem nàng tức giận đến chết khiếp. Tự kia về sau, lý hân tử trong phòng ngủ khoe giàu người biến thành mỗi đến cuối tháng liền nghèo túng đến không được người. Cùng phòng ngủ người vay tiền, cùng lớp học người vay tiền. Thanh danh xú đến không được. Cuối cùng làm người không thể nhịn được nữa, đều làm cho nàng mặt kêu còn tiền. Kết quả nhân ra đều không phản ứng, chính là không còn. Lợn chết không sợ nước sôi. Diệp rào cùng quý dương này một năm ăn tết tắc không trở về, gửi 50 khối cùng một ít hàng tết trở về. Bọn họ muốn lưu tại bên này kiếm tiền, tưởng chạy nhanh đem dư lại về điểm này nợ còn xong. Kết quả vừa qua khỏi xong năm, cuối cùng một bút trướng liền còn xong rồi. Diệp rào ghi sổ thời điểm còn có điểm hoàng hốt, 200 nhiều mét vuông mà, còn có hai đông lâu, chính là bọn họ tới đế đô không đến 2 năm nỗ lực. Ta còn không có mang ngươi đi gặp quá ta ba. Diệp rào nói nghiêng đầu nhìn về phía hắn, biểu tình ảm đạm hào chút, kỳ thật ta cũng thật lâu không đi. Diệp phụ chết thời điểm. Điên bình là cách mấy tháng mới nói cho nàng, không bao lâu nàng liền gả chồng. Nàng ở nông thôn, không thể trở về. Sang năm chúng ta trở về thời điểm đi xem, ta cũng muốn gặp ba, làm phụ thân hắn yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ngươi. Quý dương bắt lấy nàng tay, lời nói trịnh trọng. Diệp rào đấy lòng ấm áp, Bất quá, mẹ vẫn là không tin tức sao. Hắn hỏi. Âm cuối chưa tiêu, nàng sắc mặt đột nhiên biến đổi, toàn không có chút máu, thậm chí không dám nhìn hắn. Có phải hay không tâm tình không hảo? Ta đây không nói, tức phụ đừng nghĩ nhiều. Quý Dương vội vàng mở miệng, nói sang chuyện khác. Không phải. Diệp rào cực lực bài trừ một mặt cười Nàng không nói cho Quý Dương, Điền Bình ngầm tới đi tìm nàng rất nhiều lần, coi ôn chuyện, tới quan tâm. Có một lần còn cho nàng cầm một cái khăn quán cổ, là nàng thân thủ dệt Ngay từ đầu nàng thực vui vẻ, còn dò hỏi Điền Bình sinh hoạt, đánh gáy lòng cũng hy vọng nàng quá đến hảo một chút. Bất quá nhân gia chỉ là tố khổ. Không có tiền mua sữa bột, không có tiền mua mễ, lập tức liền không có tiền giao tiền thuê nhà. Sinh hoạt không dễ dàng, còn muốn dưỡng một cái tiểu hài tử, dưỡng lý hân. Nàng vừa mới dâng lên hy vọng tâm một chút làm lạnh xuống dưới, thậm chí không muốn nói cho quý dương nàng có một cái như vậy mâu thân. Hắn như vậy hảo, mà nàng giống như bắt đầu tự ti. Chờ chúng ta lại tồn điểm tiền, chúng ta liền đem nơi này mua tới được không? Không mua cao lầu, chúng ta liền mua cái này tứ hợp viện, ngươi nói thế nào? quý dương chuyện vừa chuyển. Do hỏi nàng, Lý Thiến một nhà đã dọn về Lý gia phương tiện chiếu cố Lý Lão thái thái, nơi này đều bị bọn họ thuê xuống dưới. Hảo, Diệp rào cũng rất thích nơi này. Mua tới sau chúng ta có thể cải tạo một chút, một gian phòng nhỏ có thể cho ngươi đương thư phòng, bãi man y hề thư, ta cho ngươi toàn bộ cái bản. Đi vào vừa thấy liền rất có văn hóa cái loại này, tắm rửa gian cũng cải tạo một chút, qua tối, phía đông miếng đất kia, trồng rau, ở phòng mấy cái ghế dựa, ngươi còn có thể ngồi đọc sách đâu. Vĩ Dương cho nàng miêu tả. Vì cái gì ta đều là muốn xem thư, ngươi đâu? Nàng nghiêng nghiêng đầu. Ta chồng giáo a. Hắn nói được đương nhiên. Bộ dáng kia, làm nàng trong đầu hiện lên một cái hình ảnh, lúc trước hắn cũng là như vậy nghiêm túc nói muốn bán đậu giá cung nàng đi học. Ngươi loại đến không tốt lắm, ta sẽ loại. Nàng nói. Ta đây xứng hương liệu, kiếm tiền cung ngươi đi học, muốn học bao lâu học bao lâu, về sau tiến đại bệnh viện. Hắn nói xong tới câu, còn có chút ảo não, bất quá tức phụ Ta không có tiền cho ngươi kiến đại bệnh viện, ta khả năng không có như vậy năng lực. Nói cái gì đâu? Diệp rào rỡ khóc rỡ cười. Kiến cái gì bệnh viện? Nói cũng không sợ người chê cười. Quý dương cười, thò lại gần thân nàng. Tác giả có lời muốn nói, ta luôn là thích đánh giá cao ta chính mình, sợ là ngày mai mới có thể kết thúc câu chuyện này. Che mặt. Phát một trăm bao lì xì lạp. Ngủ ngon, ngủ sớm ngủ sớm và vóng, vóng. Thanh niên trí thức trượng phu, 24. Điên Bình lần đầu tiên quang minh chính đại tới tìm Diệp Giảo là ở nửa năm sau, nàng tiều tụy không ít, ôm hài tử, dùng để trước cái loại này từ ai ánh mắt nhìn nàng. Quý Dương cũng ở. Bất quá hắn cái gì cũng không hỏi, ngược lại tìm cái lấy cớ rời đi. Mụ mụ rất nhớ ngươi. Điên Bình nhìn nàng, theo sau lại nói, nhìn đến ngươi quá đến không tồi, ta cũng liền an tâm rồi. Ta quá đến không tốt thời điểm mụ mụ cũng không quan tâm. Diệp Giảo lời nói nhàn nhạt, nhạt, nói ánh mắt cô đơn xuống dưới. Nguyên bản còn muốn đánh cảm tình bài, kết quả bị như vậy vừa nói, nàng lời nói đều nghẹn ở trong cổ họng, chỉ có thể cười gượng, mụ mụ vẫn luôn đều thực quan tâm ngươi, chỉ là ngươi ba ba lúc ấy mới ra thế, ta thật sự là thương tâm muốn chết, bên người lại không có người, ngươi cũng không ở, may mắn ngươi tiêu thúc thúc xuất hiện, mụ mụ liền. Ta đây thực cảm kích tiêu thúc thúc đổi mụ mụ vượt qua kia đoạn thời gian, hiện tại mụ mụ cùng tiêu thúc thúc khá tốt, ta thật cao hứng ngươi có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Diệp rào không xảo không náo. Nói lời này thời điểm còn thực thành tâm. Điên Bình bị nàng làm cho có chút vô thố, cuối cùng quyết tâm, nhìn về phía nàng nói, ngươi tiêu thúc thúc hiện tại công tác cũng không có gì tiền lương, mẹ sinh hải tử con nhỏ, rào rào, mụ mụ biết các ngươi hảo quá, nghe nói các ngươi đem cái kia tứ hợp viện đều mua tới, còn có tiệm cơm, có thể hay không giúp giúp mụ mụ. Mỗi tháng? Không thể. Diệp rào không nghe được nói xong, trực tiếp cự tuyệt. Điên Bình không nghĩ tới nàng như vậy vô tình, sắc mặt đều thay đổi. Tiên La Quý Dương kiếm, không phải ta, ta còn ở đọc sách, không, có tiền đi giúp ngài cái này vội, ai sinh tự nhiên ai dưỡng." Diệp Giảo nhìn nàng, lời nói rõ ràng. "Thính lên, nàng phụ thân không qua đời bao lâu, điền bình đã tái giá. Biến mất lâu như vậy, xuất hiện thật là vì đòi tiền, ai đấy lòng có thể cân bằng. Kia cũng là ngươi tiền, mụ mụ hiện tại đều mau không có tiền giao tiền thuê nhà, ngươi liền như vậy nhẫn tâm sao? Nàng cũng là ngươi cùng cha khác mẹ muội muội." Điền Bình lên án nàng. Kêu nàng có phụ thân, có mẫu thân, mà mẫu thân của nàng không phải ta, nếu là ba ba hải tử, ta nguyện ý toàn bộ gánh vác. Diệp rào nói được vô tình. Rào rào. Mụ mụ, ngài là chuyển đến đế đô sao. Nàng chuyện vừa chuyển. Điền Bình sửng sốt một hồi. Đối. Đó là bởi vì. Ba ba lưu lại phòng ở, người là bán sao. Vẫn là còn ở. Nàng không chờ nàng nói xong, lại lần nữa hỏi. Nghe vậy, Điền Bình ánh mắt lập lòe. Úp đúng nói không nên lời cái gì. Diệp Dạo thấy vậy, đấy lòng đã có đáp án. Diệp Phụ lưu tại phòng ở, Điên Bình không nói một tiếng cầm đi bán, một phần tiền chưa cho nàng, biến mất đến không thấy bóng người, hiện tại làm nàng cấp sinh hoạt phí dưỡng cùng mẹ khác cha muội muội. Vậy không phải dưỡng nàng, vậy đưa ngươi dưỡng mụ mụ, mụ mụ sinh ngươi dưỡng người lớn như vậy, có phải hay không tới rồi ngươi hẳn là phụng dưỡng ngược lại lúc. Điên Bình cũng không để bụng cái gì mặt mũi, trong nhà đều phải không có gì ăn. Tiêu chiết lấy về ra tiền càng ngày càng ít, Lý Hân còn muốn tới cửa nháo, nàng lại không công tác, cũng thật sự không có biện pháp khác. Ta còn ở đi học. Diệp rào nghe được lời này thời điểm đều có điểm không thể tin được. Nàng hiện tại ngốc trường học thời gian nhiều, về nhà cũng giúp không được tiệm cơm gấp cái gì, đều là quý dương ở bận việc, đối phương tín nhiệm nàng mới đem tiền cho nàng quản. Không phải làm nàng tiêu xài. Nàng còn ở xài quý dương tiền, còn muốn lại đọc mấy năm. Kia cả trưởng phu có tiền. Cái kia cửa hàng như vậy kiếm tiền, hắn có phải hay không chưa cho ngươi? Nghe mẹ nó, tiền vẫn là muốn nắm ở chính mình trong tay, nam nhân có tiền liền đổi bại. Điên Bình còn dạy dỗ nàng lên, lại lời nói thấm tiếng nói, mẹ cũng không phải làm ngươi khó xử, loại sự tình này, ngươi có thể ngầm cấp, làm quý dương biết cũng không tốt. Đáng tiếc, Diệp Giảo nghe thực chói tai. Nàng trước kia mới vừa gả đến quý gia, nơi trốn bị làm khó dễ, cũng từng bị trương diễm chỉ vào cái mùi mắng không giáo dưỡng, lúc ấy, Nàng cỡ nào hy vọng mẫu thân của nàng có thể nói cho nàng, lúc này hẳn là như thế nào làm, chính là gửi đi ra ngoài tin, một phong cũng chưa hồi. Hiện tại Điền Bình nói cho nàng như thế nào đi lấy Quý Dương kiếm tiền, cỡ nào châm trọng Diệp rào không nói tiếp, đối Điền Bình ám chỉ chỉ đường không nghe được, không khí một chút xấu hổ lên. Điền Bình là cổ đủ dũng khí tới, đối phương như vậy không cho mặt mũi làm nàng quẫn bách lại xấu hổ, y đủ còn muốn nói cái gì, Quý Dương đã đi tới, A Azi phải ở lại chỗ này ăn cơm sao. Diệp Giảo nhìn phía hắn, lại nhìn về phía Điền Bình, lưu lại ăn một bữa cơm đi, chúng ta đã thật lâu không cùng nhau ăn cơm. Kế hoạch lên, ba năm nhiều. Không cần, ta còn muốn về nhà nấu cơm. Điền Bình lắc lắc đầu, nhìn về phía Diệp Giảo có chút muốn nói lại thôi, thấy Quý Dương vẫn luôn không đi, nàng chỉ có thể nói, ta đi về trước, lần sau lại đến xem ngươi. Dứt lời, ôm hải tử vội vàng liền đi rồi, đầu cũng không quay lại. Diệp Giảo nhìn nàng bóng dáng, một hồi lâu cũng chưa thu hồi tầm mắt. Quý Dương chậm rãi đi đến nàng trước mặt, hơi hơi cong lưng, kéo kéo khỏe miệng, mua thịt bò, chúng ta hôm nay ăn lẩu sao. Ấn. Đem đi đi, ta chuẩn bị tốt nước cốt, đem đồ ăn tẩy hảo là được. Hai người hướng phòng bếp đi. Nơi này bị mua lúc sau, bọn họ đem phòng bếp sửa lại một chút, không cần thiết đồ vật đều ném, còn làm một cái ngăn tủ, phóng chén đũa cùng các loại gia vị. Quý Dương thật sự cho nàng lộng cái thư phòng, một chương bàn gỗ, mặt sau là một cái kệ sách lớn, hai bên còn thả hai bồn hoa. Diệp Giảo ăn cơm thời điểm vẫn luôn xem hắn, thường thường lại nhìn này gian phong bếp, thiết kế đến hào phóng ngắn gọn, tắm rửa phòng cũng ở kiến, như vậy sinh hoạt là nàng phía trước không dám tưởng. Hết thảy đều ở chậm rãi biến hóa, nàng không giống phá hư cái này hạnh phúc, cũng sợ Quý Dương cảm thấy nàng phiền toái, sự tình quá nhiều. "An An, làm sao vậy?" Quý Dương cho nàng cái thịt, nhướng mày hỏi. "Ngươi không có gì muốn hỏi sao?" Nàng cắn chiếc đũa, vẫn là nhìn xuống. Điên Bình tới thời điểm hắn không hỏi. Đối phương đi rồi hắn cũng không hỏi. Hắn không phải ngốc tử, Diệp Giảo cũng cảm thấy chính mình không cái kia bản lĩnh giấu chủ hắn. Ta không hỏi, tức phụ ngươi sẽ xử lý tốt, hoặc là tưởng nói cho thời điểm tự nhiên sẽ nói cho. Quý Dương đem đồ ăn hạ Nội, nhẹ nhàng bâng cơ tới một câu, chút nào không thèm để ý. Lời này làm Diệp Giảo chót mũi đều toan, túi đầu, chậm dãi ra tiếng, nàng là ta mẹ. Nói, nàng có thể cảm giác được Quý Dương sững sốt một chút, theo sau lại tiếp tục đem đồ ăn áp xuống đi. Lời nói không có gì biến hóa, ân. Tới đòi tiền. Nàng cảm thấy rất xin lỗi hắn, đem vùi đầu đến càng thấp một ít. Đòi tiền. Quý dương túc mày kiếm, muốn cái gì tiền. Phụng dưỡng phí, nói là trong nhà không có tiền, làm ta ra điểm tiền dưỡng nàng hài tử. Ta không đồng ý, nàng nói coi như dưỡng nàng. Diệp rào chính mình đều cảm thấy quá mức. Phụng dưỡng phí. Quý dương híp híp mắt, theo sau lại nói, kia tức phụ nghĩ như thế nào. Diệp rào ngẩng đầu nhìn phía hắn. Ngươi không tức giận sao? Tiền đều là hắn kiếm, điền bình xuất hiện chỉ là vì đòi tiền, chính mình cũng xài hắn tiền đọc sách, còn muốn liên lụy hắn. Ta tức giận cái gì? Nếu ngươi tưởng dưỡng, chúng ta liền cấp, cũng không thiếu cái kia tiền, nếu ngươi cảm thấy quá mức, chúng ta đây liền không để ý tới. Quý dương cho nàng gắp đồ ăn, chậm rãi xuất khẩu. Diệp rào nghe hắn vân đạm phong khinh ngữ khí, đáy lòng cục đá đều đông xuống, lắc lắc đầu, ta còn ở đi học, không thể cấp, hơn nữa, tiêu chít công tác lại không tốt cũng không đến mức khốn cùng thất vọng. Điền bình cách làm làm nàng cũng thực không thoải mái. Chúng ta đây liền không cho. Quý dương cười khẽ, bao lớn điểm sự. Có phải hay không? Ân. Nhanh lên nàng cơm. Hảo. Nàng dùng sức gật gật đầu, lộ ra một mặt cười. Diệp rào cho rằng đã cử tuyệt điền bình, đối phương liền sẽ không tới, chính là nhân ra rõ ràng không từ bỏ. Liên tiếp tới tìm nàng. Hơn nữa, nàng đều biết cái kia cửa hàng kiếm không ít tiền. Cho rằng một tháng 100 khối phụng dưỡng phí không nhiều lắm, còn có thể giúp giúp nàng. Rốt cuộc hiện tại nàng ở tiêu chết trước mặt không dám ngẩng đầu, đối phương cũng biết Diệp Giảo chính là nàng hải tử. Như thế nào đem này phân nan kham biến thành ưu thế, đó chính là tiền. Diệp Giảo vừa nghe, 100 khối. Lập tức liền kéo xuống mặt, tuy nói con đường trên tay nàng tiền không ít, 100 khối còn không đến một ngày kiếm tiền số lẻ, nhưng là đối phương là công phu sư tử ngoạng. Lúc sau nàng liền thấy Điền Bình cũng chưa đi. Việc này không biết như thế nào liền truyền tới Lý Hân trong ai, đối phương ban đầu là sai lăng, mặt sau còn xúi dục Điền Bình đi đòi tiền, ở tiêu Chất bên kia châm ngòi thổi gió. Pháp luật quy định là muốn phụng dưỡng. Diệp Giảo nói không phụng dưỡng. Vậy đi cáo A. Làm tất cả mọi người nhạo báng nàng. Điền Bình ban đầu có điểm không đồng ý, mặt sau cũng bị thuyết phục. Trực tiếp đem Diệp Giảo cao. Còn cùng luật sư nói, đối phương thu vào cao, một tháng đến cấp 100 năm phụng dưỡng phí. Lý Hân còn hứng thú bừng bừng muốn đi cùng luật sư nói, cuối cùng bị luật sư tới một câu, mãn 61 tuổi người già có yêu cầu phụng dưỡng người phó phụng dưỡng phí quyền lợi. Lời này tựa như một chậu nước lạnh bắt xuống dưới. Điền Bình năm nay bất quá 41 tuổi. Ý tứ là phải đợi 19 năm, nàng liền có thể hướng diệp giáo tác muốn phụng dưỡng phí. Một cái mộng đẹp rất nát, bọn họ nhưng đều làm phát tài mộng, tiêu chích đều ăn xài phung phí hoa không ít tiền, Điền Bình đã có thể tao hương. Lý Hân tắc đi học tập tuyên truyền diệp rào gả cho có điểm tiền người sau mặc kệ thân sinh mẫu thân A, còn trốn tránh không thấy, không hiểu cảm ơn, hiện tại không coi ai ra gì. con đừng nói, loại này mẫn cảm đề tài truyền thật sự mau. diệp rào đi đi học thời điểm mọi người đều nhìn nàng chỉ chỉ trò trò. Sau lại từ hứa đào trong miệng biết chuyện này, khi đó còn muốn khảo thí, nàng đều phải khí khóc. Bất quá nàng cũng không phải dễ chọc, có một lần đương trường bắt lấy Lý Hân ở thảo luận, còn từ không thành có nói một đống. Nhà của người khác sự, ngươi làm sao vậy giải đến như vậy rõ ràng. Nếu không phải ta là đương sự, còn tưởng rằng ngươi là đương sự. Diệp rào cũng không khách khí, lạnh thanh. Dám làm còn không cho người ta nói a? Lý Hân ánh mắt lập lòe vài cái, ngạnh chống tới một câu. Vậy ngươi làm đem những chuyện ngươi làm nói ra làm đại gia nghe một chút sao. Diệp rào hư lạnh một tiếng, thẳng tắp đối thượng nàng, ở Lý Hân hoảng loạn trong tâm mắt, nàng gần từng chữ một nói, ta phụng dưỡng ai. Ngươi phụ thân cùng mẫu thân của ta sinh cái muội muội, nếu nói phụng dưỡng, ta nếu là cấp phụng dưỡng tiền, ngươi không phải cũng muốn cấp? Ngươi câm mồm. Lý Hân thấy tình thế không đúng, vội vàng đi lên muốn lấp kín nàng miệng, một chút bị Diệp Dào đẩy ra, chỉ thấy nàng thần sắc lạnh lẽo, nhìn chăm chăm nàng nói, dựa vào cái gì ta không cho chính là vong ân phụ nghĩa, không có nhân tính, ngươi không cho ngược lại mỗi tháng còn từ trong tay bọn họ lấy tiền liền đương nhiên, còn có thể chỉ trích ta? Ai cấp quy định? Lời vừa nói ra toàn trường ồn lên, mọi người sôi nổi trâu đầu ghé thai lên, đây chính là một cái đại tin tức. Hóa ra Lý Hân mới là cái kia bạch nhã lang, cư nhiên còn nói Diệp Dạo, quả thực là quá không biết xấu hổ đi. Ngươi nói bậy. Lý Hân nghe được mọi người nghị luận, sắc mặt nhẹn hồng, tiến lên lại muốn đánh nàng, tức muốn hút máu. Ngươi đừng cho ta nói bậy. Ta nói bậy sao? Diệp Dạo một chút cũng bắt lấy tay nàng, một chút đều không yếu thế. Lý Hân tự nhiên so nàng sức lực đại, vừa muốn thật mạnh giáo hướng nàng. Lão sư đột nhiên xuất hiện ở cửa, lớn tiếng quát lớn, làm cái gì đâu. Đều đang làm cái gì đâu. Nàng vừa muốn khóc, không nghĩ tới Diệp rảo so nàng biến sắc mặt còn nhanh, vẻ mặt ủy khuất túi đầu, trực tiếp liền biến thành nàng khi dễ nàng bộ dáng. Như thế rất tốt. Hai người bị đưa tới phòng giáo vụ. Diệp rảo dựa theo quý dương giáo, còn rất vài giọt nước mắt, đem chuyện này từ đầu tới đuôi giảng một lần. Diệp phụ qua đời, điền bình tài giá, nàng xuống nông thôn, theo sau gặp được điền bình. Đối phương kêu nàng lấy ngẩn cao phụng dưỡng phí, lại đến Lý Hân ở trong trường học đối nàng chửi đới. Chuyện này thượng, Lý Hân không chiếm được cái gì tiện nghi, bị thoá mạ một đốn. Bất quá, theo sau xả ra tới thời điểm đủ Lý Hân bị, ở điều tra chuyện này chân thật tính trong lúc, có rất nhiều người phản ứng Lý Hân thiếu tiền không còn, còn lừa tiền. Lúc này đối phẩm chất rất là coi trọng, giáo phương kêu kêu một cái coi trọng. Chứng thực lúc sau, làm Lý Hân đem dư lại tiền còn, sau đó lưu giáo xem kỹ, nếu là không đủ tiêu chuẩn. Trường học đem làm nàng thôi học. Lý Hân là lại khóc lại nháo, còn muốn tìm Diệp giảo tính sổ, kết quả đâu? Diệp giảo tìm nàng tính sổ còn kém không nhiều lắm, cho nhân gia tạo thành danh dự ảnh hưởng như thế nào tính. Quý Dương đều tìm được trường học tới, việc này không để yên, hiện tại bên ngoài người đều ở truyền, làm Diệp giảo về sau như thế nào làm người. Còn phải bị nhân gia chế cười. Trường học còn sẽ bị hiểu lầm, kia cũng là hủy trường học danh dự A. Hắn cùng giáo Phương đề nghị, này loại hành vi ác liệt. Cần thiết xin lỗi, mở ra trường học quảng bá xin lỗi. Lý Hân chân đều mềm, tưởng tượng đến chính mình muốn ở như vậy nhiều người trước mặt xin lỗi, kia còn không bằng làm nàng đã chết tính. Tác giả có lời muốn nói, mẹ nhi hôm nay sẽ viết xong, còn sẽ viết canh một, nhưng là sẽ càng thật sự trợm, thân ái không cần chờ, mau ngủ đi, ngày mai lên xem ha. Thanh niên trí thức trượt phu, xong. Lý Hân nguyên bản cảm thấy còn có thể lừa gạt qua đi, kết quả chuyện này truyền đến càng ngày càng rộng khắp. Trải qua Quý Dương đi trường học thời điểm còn cố ý thêm cường điệu, hiện tại đi trong tiệm ăn cơm người đều ở thảo luận chuyện này, nhân gia cũng sẽ không nói Lý Hân như vậy người như thế nào thế nào. Nhân gia nói đều là, đế đô đại học cái kia học sinh như thế nào thế nào. Trăm năm lao giáo, danh dự cũng không thể hủy trong một sớm. Lý Hân không xin lỗi đúng không? Quảng ba xin lỗi cùng tôi học, tuyển một cái đi. Vì thế, Lý Hân còn ở phòng ngủ khóc một ngày, nào có người giúp nàng. Lý Thiên Chiêu Cô Lý Lao Thái Thái liền vội đến sức đầu mẹ chán, tiêu chết mới mặc kệ loại sự tình này. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, cân nhắc dưới, lấy hết can đảm đi tìm Diệp Giảo, vẫn là thừa dịp phòng ngủ người đều không ở thời điểm, ngăn chặn đối phương rời đi lộ, tự cho là buông ráng người, ta cùng ngươi xin lỗi, ngươi đi giúp ta cầu tình, lén ta như thế nào xin lỗi đều được, quảng bá liền từ bỏ. Diệp Giảo nhìn nàng, nhân ra còn nhếch môi, có chút không tình nguyện. Nếu nói cái này Lý Hân, thật đúng là bị chiều hư cũng không có một chút tự mình hiểu lấy, cầu người đều cảm thấy chính mình kéo không dưới mặt. Ta cùng ngươi xin lỗi, chuyện này đích xác ta không đúng, ngầm xin lỗi, biết đến ngươi cũng rất nhiều a. Lý Hân lại mở miệng, đều là đồng học một hồi, ta và ngươi vẫn là bạn cùng phòng, đích xác có làm đều không đúng địa phương, nhưng mỗi người đều sẽ phạm sai lầm. Trường học làm ngươi như thế nào xin lỗi ngươi liền như thế nào xin lỗi đi, ngầm cũng không có gì hảo giảng. Diệp Dạo nói xong lại chậm rãi nói, ngươi thực xin lỗi lại không chỉ là ta mà là rất rất nhiều bị ngươi lầm đạo người. Cần thiết như vậy quá mức sao? Lý Hân thấy nàng còn phải đi, một chút nóng nảy, duỗi tay liền đi bắt Diệp Giảo. Là ngươi quá mức. Diệp Giảo một chút ném ra. Lý Hân thấy nàng rời đi, hướng về phía nàng bóng dáng nghiến răng nghiến lợi, ta cũng là bị ngươi bức, Diệp Giảo ngươi liền hảo đi nơi nào. Là Điên bình chính mình không cần ngươi đâu, chạy tới câu dẫn ta ba, ngươi cùng nàng giống nhau đều không phải cái gì thứ tốt. Nàng chính là muốn cố ý chọc giận Diệp Giảo, làm đối phương động thủ nói như vậy, nàng còn có thể đi khóc lóc kể lể, quảng bá xin lỗi thời điểm cũng có thể như vậy triệt tiêu. không nghĩ tới Diệp Dạo căn bản không mắc lửa, nhân gia chuyển qua tới, nhìn về phía nàng, không mặn không nhạt tới câu, vậy ngươi ba còn có thể bị câu dẫn, sinh hạ hài tử lại dưỡng không sống, cả nhà đều giúp đỡ suy nghĩ làm ta xuất hiện phụng dưỡng phí, ngươi nói này toàn gia có phải hay không đều không tính cá nhân, không đúng tí nào lại giả hoạt thật sự. Lý Hân tức giận đến gân xanh bạo kiêu, đều chửi hầm lên lên. đáng tiếc. Diệp giảo nói xong liền đi rồi, quay người lại, liền bóng dáng đều không thấy. Quan hệ hoàn toàn nháo cương, Lý Hân này khiểm là nhất định phải nói. Ở thứ sáu buổi sáng, nàng ngồi ở quảng ba trong phòng, trường học quảng bá khai lên, đại gia đi đi học thời điểm liền nghe được nàng thanh âm, còn không có ra tiếng liền ủy khuất khóc. Ta là Lý Hân, hôm nay, ta phải hướng Diệp giảo đồng học xin lỗi, ở tháng trước, ta nói nói, khóc đến lợi hại hơn, chuyện này ta thật đến không phải cố ý. Ta cũng không biết sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả. Ở chỗ này, ta trịnh trọng hướng diệp rào đồng học xin lỗi, thực xin lỗi. Nói xong thời điểm, khóc không thành tiếng. Diệp rào đỉnh đầu là mạo một loạt hát tuyến, biến thành nàng khi dễ nàng. Cùng ngay trở về nàng liền cùng quý dương hoán giận một chút, sớm biết rằng ta cùng nàng cùng đi, làm đến ta đối lý dường như. Sao có thể là ngươi đối lý? Tức phụ vĩnh viễn không để ý tới mệt. Quý dương ôm nàng, miệng lươi chân chu tới này một câu. Đúng vậy ta vĩnh viễn chiếm lý. Nàng nghe cũng hừ lạnh một tiếng, lần sau nàng dám nói, ta liền rũi trở về, tốt nhất đừng lại trò ta. Rũi trở về. Quý Dương phụ họa. Nàng nhìn hắn vô điều kiện duy trì bộ dáng, chậm rãi lại nhếch ý cười. Mà ở nàng nhìn không thấy góc, Quý Dương đấy mắt chằm chằm. Liên ở Lý Hân cho rằng chuyện này phi thiên, không biết sao lại thế này, đột nhiên liền bước lên báo chí, cư nhiên có đài truyền hình tới trường học, còn biết nàng là ai. Đế đô đại học chính là cả nước xếp hạng đệ nhất đại học. Xuất hiện như thế nhân phẩm ác liệt học sinh, vẫn là làm nhóm đầu tiên khôi phục thi đại học học sinh. Tuy tiện mấy cái điểm, liền có thể khiến cho xã hội chú ý. Hiện tại đã không phải trường học sự tình, ở báo chí thượng, nhân gia còn nói tiền căn hậu quả, đều dùng dùng tên giả, trọng điểm nói bọn họ một nhà làm điển bình đi tìm dịp giễu muốn nuôi nâng phí cái này chê cười. Cái này nhưng náo nhiệt. Lý Hân trốn đông trốn tây, cố tình còn đụng phải tới dò hỏi phóng viên, chạy trốn kêu kêu một cái mau. Cuối cùng vẫn là bị lập kín. Xin hỏi ngươi là Lý Hân sao? Ngươi hay không hám hại ngươi đồng học Diệp dạo? Nghe nói ngươi còn ra chủ ý làm mẫu thân của nàng làm nàng đòi tiền. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy hành vi xứng làm một cái tương lai bác sĩ sao? Báo xã phóng viên càng muốn sắc bén một ít, xã hội không khí không cho phép chuyện như vậy tồn tại, đối nhân phẩm yêu cầu càng thêm nghiêm khắc hà khắc. Lý Hân hoảng sợ, đang không ngừng giấy rủa, gào thét. Ta không phải, không phải. Ta cái gì cũng không biết, ta không phải. Đi a, ta không phải. Đối đại này đó phóng viên không hữu hảo, bọn họ hạ bút cũng liền không hữu hảo, chuyện này kế tiếp còn bị nháo đến túi bụi, giáo phương vì thanh danh còn áp xuống đi một ít, nhưng là sau lưng bị nói là vì bao che lý hân. Cái này tội danh có thể to lắm. Lưu giáo xem kỹ cùng xử phạt đã đã cho, lại bị tuân gia nàng ác ngữ vũ nhục phóng viên, nhân phẩm tương đương ác liệt, lại bỏ thêm một cái xử phạt. Vốn đang có thể hảo hảo tốt nghiệp. Kết quả nhân gia tìm đường chết a. Cho rằng trường học chính là thiên vị diệp rào. Cố ý cho nàng nàng kham, không biết có phải hay không thu diệp giảo lễ thế nào, còn cùng Lão sư phát sinh tranh chấp, Cuối kỳ khảo thí không hảo hảo khảo, treo vài khoa. Nay không phải cấp trưởng học một cái lý do khai trừ nàng sao. Khuyên lui văn kiện hạ thật sự mau, Nàng đều ngông. Cái này mới bắt đầu hoảng, vội vàng đi nhận sai xin tha. Chính là ai lý đâu. Diệp giảo tan học thời điểm còn nhìn đến nàng đang dậy rỗi chỗ cửa, ôm giáo lãnh đạo đùi khóc đến giống cái ngốc tử, triền lên đối phương thật đúng là không thể đi. Lão sư, các ngươi lại cho ta thứ cơ hội, ta thi đậu nơi này thực không dễ dàng. Cầu xin các ngươi. Ta không thể thôi học, ta không thể. Hứa đào liền đi ở diệp rào bên người, nhìn một màn này tới câu, chính mình tìm đường chết có thể quay ai. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Diệp rào lại nhìn nàng hai mắt, thu hồi tầm mắt, lại gật gật đầu. Bên kia, tiêu chết cùng điền bình tự nhiên cũng bị đào ra tới, hắn đi làm thời điểm đều phải bị chỉ chỉ trò trò, đặc biệt là Lý Hân bị khuyên lui ra phía sau. Quả thực là vô cùng nục nhã. Lý gia lão thái thái bệnh đến càng ngày càng nặng, đều ở trụ bệnh viện, Lý Hân cũng không biết đi đâu, Lý Thiến phu thê tự nhiên không có tiền cũng không tinh lực dưỡng nàng, nàng lại không đi học, Tiêu Trích cũng không lại cho nàng tiền, vì không đói bụng chết, chỉ có thể tới Tiêu Trích nơi này. Điên Minh cùng Lý Hân ở cùng cái dưới mái hiên, Nhật tử có thể nói là gà bay chó sủa, hai người là tranh đấu gay gắt, chỉ cần Tiêu Trích không ở nhà, đánh chửi là thường, có sự tình. Lý Hân nói chuyện còn bất quá đâu không? Đem Điền Bình tức giận đến quá sức, nhật tử quá đến càng thêm căng thẳng, trải qua cho hấp thụ ánh sáng, nàng cũng không dám lại đi tìm Diệp Giảo, sợ chính mình cũng bị. Bên này náo, Diệp Giảo bên kia liền quá đến thoải mái. Hai người năm thứ hai thời điểm trở về, Diệp Giảo mang Quý Dương đi gặp Diệp Phụ, Quý Dương còn cấp đối phương thượng hương, hai người đem mộ địa quét tước một chút. Sắp rời đi là lúc, Quý Dương lôi kéo tay nàng, vẻ mặt thận trọng mở miệng, ba, ta sẽ chiếu cố hảo rào rào, giống ngài giống nhau hái nàng. Đau nàng, làm nàng làm chính mình thích sự tình, cho nàng muốn sinh hoạt, hy vọng ngài trên trời có linh thiêng có thể phù hộ chúng ta. Diệp rào hốc mắt có điểm trướng, ngẩng đầu xem hắn. Quý Dương nghiêng đầu cùng nàng đối diện, còn nghiêm túc nói, ta nói thật. Nàng mặt mày con cong, nàng biết. Từ mộ điệu ra tới, hai người ngồi xe trở về. Năm nay muốn ở Quý Gia ăn tết, xa xa còn không có về đến nhà, Trương Diễm Đại thật xa rộng liền truyền đến, Dương Tử, nhà ta Dương Tử đã trở lại, ai ra. Sợ trong thôn người không biết Quý Dương đã trở lại. Rốt cuộc nàng cả ngày nói Quý Dương ở bên ngoài đương láo bản, mỗi tháng đều gửi rất nhiều tiền trở về, toàn thôn người đều hâm mộ nàng đâu. Quý Dương cùng Diệp Giảo vạn phần bất đắc dĩ. Đi tân phòng bên kia chủ đi, nhà cũ không hảo chủ. Trương Diễm một phen nhiệt tình Hàn Huyên, nói còn muốn giúp Quý Dương dọn sách, bị hắn cự tuyệt, lại vẻ mặt thèm nhỏ dãi nhìn Diệp Giảo xuyên váy. Cái này phá của đàn bà, mỗi ngày liền biết dùng nàng nhi tử tiền trang điểm đến hoa hoè lộng lẫy. Không cần chúng ta chủ nhà cũ thói quen, quý dương lắc đầu, nhà cũ cũ cũng nên một lần nữa che lại. trương diễm bắt đầu ám chỉ bọn họ lấy tiền ra tới xây nhà, muốn nói trong thôn ai xây nhà, kia chính là lần có mặt mũi, quý dương đi ra ngoài kiếm lợi như vậy nhiều tiền, đương nhiên muốn lấy lại tới xây nhà, làm cho bọn họ cũng uy phong uy phong. nàng cảm thấy bên ngoài tiền thực hảo kiếm, bằng không hai người mỗi tháng còn có thể gửi tiền trở về, hai mươi khối đâu, còn có thể trụ, lăn lộn cái gì? Quý Dương răm ba câu lấp kín nàng miệng. Cũng không phải lan lộn. Trương Diễm thần sắc ngượng ngùng, bắt đầu chờ mong Quý Dương sẽ cho nàng mua cái gì. Kết quả là một kiện áo đông, trừ cái này ra còn có một đôi giày, dư lại chính là một ít thịt khô, còn có kẹo gì đó, cũng là hiếm lạ vật. Trương Diễm vốn tưởng rằng ăn Tết sẽ cho nhiều điểm tiền. Lại chỉ có 50. Lần trước không trở về đều cho 100 đâu. Người ăn uống bị nuôi lớn, nàng mất mát diệp rảo đều có thể nhìn ra tới. Còn có điểm rối rắm Quý Dương có phải hay không cấp thiếu, hắn lại trang lên đáng thương, "Mẹ, tiền không hảo kiếm, lần trước chúng ta tiết kiệm được xuống xe phí, liền cho ngươi gửi 100, hiện tại là vô pháp gửi 100." Nhi tử đều nói như vậy, Trương Diễm có thể nói cái gì? Còn không phải cường chống vui vẻ. "Ra cửa, Diệp Giảo muốn nói lại thôi, Quý Dương lại nhàn nhạt nói, "Này đó tiền ba mẹ đủ hoa, cấp nhiều cũng không phải chuyện tốt." Ba mẹ lại ái nói mạnh miệng, "Tiền tài không thể lộ ra ngoài." Nang hiểu rõ gật gật đầu. Lúc này đây trở về không ở vài ngày, rốt cuộc năm thượng cửa hàng cũng không đóng cửa, yêu cầu người nhìn. Tuy nói không ở bao lâu, phát sinh sự tình không ít, khi cách 2 năm không trở về, mục vi vi đều sinh ba cái tiểu hải tử, thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được nàng, hai người ở cửa thôn tương ngộ, nếu không phải kia cổ trích nhiệt tấm mắt, nàng cũng không biết là nàng. Đối phương nói chuyện âm dương quái khí, còn nhìn chằm chằm trên người nàng váy ca rô, làm diệp rảo một trận xấu hổ, thuận miệng cũng hỏi vài câu nàng tình hình gần đây. Nhân gia chưa xuất khẩu, ta không mạng ngươi hảo, có thể đi vào đại học, nhà ngươi quý dương cũng không cần hài tử, làm ngươi hảo hảo đi học. Hiện tại trong thôn giống chúng ta lớn như vậy, phần lớn đều sinh mấy cái hài tử, có chút người làm muốn sinh đều sinh không được. Ngươi cũng muốn nắm chặt, trình thôn cái kia tức phụ sinh không ra hài tử, trình thôn đều cùng trần quả phụ làm tới rồi, trở về liền đem hắn bà nương đuổi đi. Diệp rào ngưng mi. Lời này nghe làm người thực không thoải mái. Đối phương còn ở lại nhảy Liên kém không nói thẳng nàng sinh không ra hải tử quý dương cũng muốn xuất quý, đến lúc đó nàng khẳng định quá đến không bằng nàng, diệp Giảo cười như không cười, ngươi hiện tại nói chuyện như thế nào thay đổi. Mục vi vi khó hiểu, chỉ nghe nàng tiếp tục lại nói, ta nhớ rõ ngươi trước kia ghét nhất ở nông thôn phụ nữ suốt ngày cùng bà ba hoa giống nhau lại nhảy người khác, còn nói không tố chết. Bờ giờ, vì cái gì hiện tại cũng biến thành như vậy. Chờ mục vi vi phản ứng lại đây ý tứ, sắc mặt một chút trầm, quái gì vặn mèo lên ta còn muốn cùng Quý Dương đi trong huyện, liền đi trước. Diệp Dạo nhẹ nhàng cười, xoay người liền đi rồi. trở về lại phát hiện Quý Đại Siêu cùng tôn Diệu Lan ở cãi nhau, cơ hồ là mỗi ngày xảo, gặp mặt liền xảo. nghe nói hai người hiện tại đều ai chơi theo ý người nấy, ai đều không phải an phận chủ. nếu là như thế này, kia vì cái gì lại sinh một cái hải tử? Quý Dương là không nghĩ phản ứng, nếu không phải đánh túi bụi, hắn cũng đương không biết, sơ tam thời điểm liền mang theo nàng hồi đế đô. nhưng trở về một chuyến. Diệp rào đấy lòng suy nghĩ rất nhiều. Không chỉ có mục vi vi nói hài tử thời điểm, Quý Dương không ở thời điểm, Trương Diễm cũng sẽ nhắc mãi, Tôn Diệu Lan tự nhiên cũng không thiếu châm chọc nói móc. Đóng mắt, nàng đều 23, Quý Dương 25. Hai người còn không có hài tử. Hôm nay buổi tối nàng không nhịn xuống, còn cùng Quý Dương để ra một chút, nhân gia căn bản không thèm để ý, còn tới một câu, không rảnh mang à, ta năm nay còn tưởng khai trì nhánh đâu. Nga. Diệp rào nghỉ ngơi tâm tư. Lại quá một năm. Nàng 24, hắn 26, trở về thời điểm trương diễm bất mãn thanh âm càng lúc càng lớn, còn nói nàng có phải hay không tưởng đoạn quý dương hương khói. Tôn Diệu lan lại sinh đứa con trai, sinh bốn cái. Nhân gia còn rất đắc ý, làm nàng quá kế một cái mang đi đế đô dưỡng. Diệp rào không vui, trở về lúc sau liền phát gục quý dương, đệ ở trên người hắn, ta sang năm liền tốt nghiệp. ân, tức phụ ta biết. Hắn gật đầu. Ta muốn sinh tiểu hải tử. Nàng vẻ mặt hủy khuất lại lần nữa cường điệu, ta cũng muốn sinh, Quý dương dở khóc dở cười, ngươi còn không có tốt nghiệp, hảo hảo đọc sách, ta muốn sinh, ta liền phải sinh, nàng châm cuốn mặt, lại nói một câu, đều có chút tàn quái, sinh sinh sinh, Quý dương liên tục gật đầu, ngươi nói cái gì thời điểm sinh ra được khi nào sinh, ta nỗ lực, bao lớn điểm sự, nghe hắn nói như vậy, diệp dạo sắc mặt mới hảo chút, ngồi dậy tức giận bất bình, ta mới không phải không thể sinh, ta có thể sinh, cho ngươi sinh cái đại béo tiểu tử. Sinh khuê nữ cũng là tiểu láo đông. Thở phì phì bộ dáng quá đáng yêu, Quý Dương không nhịn cười. Không cho cười, ngươi không tin ta sao. Diệp rào chứng mắt, Dương nanh múa vút liền hướng trên người hắn đánh tới. Tin tin tin, tức phụ sinh hài tử thông minh nhất đáng yêu nhất, mụ mụ đều như vậy thông minh, gen liền hảo. Quý Dương ôm nàng, bắt đầu khen. Ngươi còn biết gen Nga. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Ta như thế nào không biết. Ta còn biết nhân gia nói sinh nam hải vẫn là nữ hải quyết định bởi với ta. Không phải tức phụ ngươi. hắn thúi đầu rất là đắc ý nhìn về phía nàng. Nào xem ra. Ngươi quản ta nào xem ra, chính là như vậy một chuyện. Không được, ngươi nhất định phải nói cho ta, làm gì. Chán ghét đã chết. Hai người lại triền ở cùng nhau. Diệp rào tới gần tốt nghiệp thời điểm được như ý nguyện mang thai, nàng vui vẻ thật sự. Từ thời gian mang thai liền bắt đầu thật cẩn thận bảo dưỡng, quý dương bản thân liền có nàng, mang thai lúc sau càng còn chứ. Mười tháng hoài thai ở đệ nhị ra mặt tiền cửa hàng khai trương đêm trước, nàng sinh hạ một cái sáu cân nam trẻ con, đặt tên quý khải. nhìn đến nhăn run doi nhi tử, nàng tình thương của mẹ bạo liều, chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ, mỗi ngày đều nói giống quý dương, nào nào đều giống, cái mũi đôi mắt lông mi, quả thực chính là hắn phiên bản. quý dương cũng không thiếu chiếu cố, cái này tiểu gia hỏa ba tháng đại thời điểm đã bị hắn ôm hướng trong tiệm chạy, đến nỗi dịp dảo bị quý dương buộc đi đọc nghiên cứu sinh. hiện tại nghiên cứu sinh chính là cái hiếm lạ vật. Diệp Dạo đam mê y y học, hắn liền cấp tẩy não, phải làm cái đôi quốc gia hữu dụng người, vì xã hội phụng hiến a, vậy phải có cũng đủ tri thức không phải sao? Nàng cảm thấy đối, vì thế đi đọc nghiên cứu sinh. Quý Khải tiểu bằng hữu đánh tiểu chính là ở ba ba trên vai lớn lên, thích nhất chính là nằm bò ba ba trên vai, tròn xoe mắt nhỏ nhìn mặt tiền cửa hàng lui tới người, to mò nhìn. Quý Dương xem sổ sách thời điểm ôm, cùng người nói chuyện thời điểm ôm, xứng hương liệu thời điểm còn thích một tay ôm, lại lớn lên một chút. Hắn ăn mặc mũ mũ mua đai đeo quần, ngồi ở quầy thượng, cùng hắn mũ mũ giống nhau thích dùng trà diệp trứng, đôi tay bắt lấy trứng luộc trong nước trà, một bên gặm một bên xem ba ba vội. Quả thực chính là sống sờ sờ người phát ngôn. Lão bản nhi tử đều mỗi ngày dùng trà diệp trứng, nay trứng luộc trong nước trà khẳng định vô hại a. Mua. Gấp bội mua. Chờ đến quý khải tiểu bằng hưu sẽ đi đường thời điểm, quý dương liền nắm hắn quần áo, bằng không liền cho hắn chạy loạn, so với hắn khi còn nhỏ còn dã. Còn sẽ đi đùa giỡn nữ phục vụ, đem Quý Dương tức giận đến quá sức. Ỷ vào chính mình một trương manh mặt, không thiếu treo chọc nữ nhân. Ở nhà thời điểm, yêu cầu giữ cửa đều đóng, nắp giếng cần thiết cái nghiêm, Quý Dương ở làm việc, hắn nhẻ nhót, nếu là Diệp Giảo ở một bên đọc sách, hắn liền thích cầm Tân mua đồ ăn vặt đi đậu mụ mụ. Ăn đến nhiều, bị Dương đến tròn vo, đem đồ ăn vặt đưa tới Diệp Giảo bên miệng, mụ mụ vừa mở miệng, hắn liền hướng chính mình trong miệng tác. Nhưng hỏng rồi. Con híp mắt cười ha hả. Diệp rào nhìn hắn, lại tức lại không bỏ được, nếu là bị quý dương nhìn đến, nắm cổ áo liền kéo lại đây, quý khải tiểu bằng hữu nhìn cùng hắn giống nhau kia trương phóng đại bản mặt chầm chầm, lại khi dễ ta tức phụ, ngươi là mông ngừa đúng không? Tưởng uống cháo trắng xưng mới, quý khải tiểu bằng hữu còn sẽ không nói, nhìn nhìn chính mình trong tay tiểu khối bánh quy, lại nhìn nhìn ba ba, duỗi tay đưa tới quý dương bên miệng, vẻ mặt lấy lòng. Giây tiếp theo, hắn tiêu ngạo lớn lên miệng mình, hướng trong tắc. Diệp Giảo không nhìn xuống, nam ở ghế giữa cười đến không được. Quý Dương một ngụm ngân nha muốn cắn, nhóc con lại quay đầu xem mũi mụ, mũ, đi theo cùng nhau cười, ha ha ha. Thấy ba ba sắc mặt không tốt, hắn ngón tay nhỏ thượng còn có rất nhỏ một khối bánh quy. Kỳ thật chính là mặt mạt. Hắn còn hướng Quý Dương trong miệng tắc, nói điều ngữ an ủi hắn, tắc bước ra gót chân nhỏ lại hướng một bên chạy, vui mừng thật sự. Diệp Giảo cười đến bụng đau. Quý Dương đi qua đi, tối xuống thân mình hung hăng hôn vài hạ, mới vừa rồi hả giận đứng dậy còn nhìn đến trừng mắt tròn xoe đôi mắt xem bọn họ nghi tử đối phương thấy ba ba nhìn về phía hắn lại nhìn nhìn bị khi dễ mụ mụ mắt nhỏ đột nhiên chớn mắt xoay người chạy trốn càng nhanh Diệp Dạo cùng Quý Dương Diệp Dạo nghiên cứu sinh tốt nghiệp sau nhập chức với đế đô bệnh viện nhân dân một toàn tâm toàn ý phấn đấu ở cứu người một đường trở thành quốc nội nổi danh chuyên gia chủ công trái tim bệnh tật mà Quý Dương tắc làm hắn ăn uống từ nhỏ tiệm cơm chạy đến tiệm cơm chạy đến nhà ăn cùng lúc đó Hắn điều chế phối phương cũng ra sinh sản tuyến, còn có thể tiêu đến cả nước các nơi, trứng luộc trong nước trà đều bán được nước ngoài đi, nghe nói còn rất được hoan nghênh. Ở diệp rào 31 tuổi này một năm, yêu cầu ra ngoại quốc tiến tu một năm. Tiến tu phía trước đâu, nàng sinh cái nữ nhi. Quý dương lại bắt đầu phía trước mang nhi tử con đường, đi đâu trong lòng ngực đều mang theo một cái tiểu thiên kim, cái này tiểu thiên kim cùng hắn ca ca một cái dạng, cũng thích ghé vào ba ba đầu vai, thích dùng trà diệp trứng. nói đúng ra. Là cùng bọn họ mụ mụ giống nhau Rốt cuộc Diệp Giảo cũng là bị quý dương như vậy sủng lại đây Theo sự nghiệp bận rộn Bọn họ về quê số lần nhưng thật ra không ngừng giảm bớt Trước kia Diệp Giảo trở về Vô luận là tôn diệu Lan vẫn là mục vi vi Đều sẽ lấy nàng không sinh hài tử nói sự Từ sinh hạ quý khải sau Cũng liền không những việc này Trương Diễm không biết từ nào nghe được nàng tiền lương rất cao Ở nhà cũng sẽ trong tối ngoài sáng Nói một ít chính mình muốn đồ vật Làm nàng mua Diệp Giảo khó được trở về một lần Cũng sẽ không bạc đãi bọn hắn, tuy không mừng tôn Diệu Lan, đối với quý đại siêu cách làm có đôi khi cũng khó có thể nhận đồng, đối bọn họ tam nữ nhi không tồi, đối phương tích cực hướng về phía trước, nỗ lực thoát khỏi vận mệnh, năm nay thi vào đại học, nàng còn mua một ít đồ vật, ngầm cho một cái đại hồng bao. Quý Dương hai đứa nhỏ, đại nhi tử thi đậu đế đô đại học công nghệ, học chính là tài chính, tiểu nữ nhi tắc cùng diệp rào giống nhau, đương một người bác sĩ. Quý Dương sinh ý là càng làm càng lớn. Sớm chút năm ở đế đô mua không ít mà cơm đĩa cửa hàng, hiện tại mà chứng giới, bán đi một khối là có thể cái mấy chục tầng lầu khách sạn, đều khai cả nước xích, tài sản hơn trăm tỷ. Bọn họ phu thê còn làm công ích, thành lập một cái quý hội, chuyên môn cấp bẩm sinh tính bệnh tim hải tử làm miễn phí giải phẫu, diệp rào còn sẽ rút ra thời gian tự mình một chính, trợ giúp vô số hải tử cùng gia đình. Đến nôi quý lão hai khẩu, bọn họ hiện tại này đây quý dương vì hảo tam câu nói hai câu lời nói không rời đi. Đối phương đem trong nhà phòng ở cái hảo, cái đến cùng tiểu biệt thự dường như, lần trước sinh bệnh thời điểm còn tiếp bọn họ đi đế đô chữa bệnh, uy phong đâu. Đồng dạng sinh hoạt ở đế đô điền bình đối diệp rào tự nhiên hiểu biết, nàng quá đến cũng không tốt, lý hân đều hơn 40 cũng không gả. Sớm chút năm kén, cá chọn canh, phải gả đến so quý dương có tiền, liền nàng kia ngũ quan, liền nàng kia dáng người ăn đến độ muốn tới 200 cân. Mắt mù đều không thể coi trọng, kéo dài tới hiện tại là không có khả năng gả đi ra ngoài. Tiêu chít cũng cảm thấy mất mặt, động bất động liền mắng to, làm nàng chạy nhanh lan. Chính là Lý Hân đều không biết xấu hổ, liền ăn vạ không đi. Đi ra ngoài công tác cũng là công tác hai ngày liền về nhà. Lý lao thái thái sau khi chết, Lý Thiến là hoàn toàn mặc kệ. Lý Hân chính nhìn tin tức thượng quý dương phỏng vấn, đối phương phạt nhìn ổn trọng thật sự. Không có hói đầu cũng không có bụng địa, thỏa thỏa thành công nhân sĩ. Nàng con ở phán đoán, tốt xấu đã từng ly đến như vậy gần, nếu là nàng lúc trước hảo hảo nắm chắc cơ hội. Chính mình ra thế lại so diệp rào hảo, nói không chừng. Còn không có tường song, diệp rào ảnh chuột bị thả ra, nàng ăn mặc áo bờ lọc trắng, tóc cuốn lên, thoạt nhìn cùng nàng là cách biệt một trời, nhân ra một bộ chuyên gia học giả bộ dáng, so nàng tuổi trẻ mười mấy tuổi. TV cũng đang không ngừng thả ra thanh âm, theo mới nhất tin tức, diệp rào giáo thụ dẫn dắt đoàn đội đã nghiên cứu chế tạo ra tân dược vật, đối mặt trái tim giải phẫu sau bài dị phản ứng đem khởi tới rồi thực tốt trị liệu, trước mắt, này khoản dược đem cuối năm nay đưa ra thị trường. Này sẽ là một lần thật lớn đột phá. Lý Hân mập mạp trên mặt một chút lại văn mẹo, đem điều khiển từ xa một chút tạm qua đi. Tiêu chết đã sớm nghỉ việc, hắn cùng điền bình nữ nhi trở về thấy như vậy một màn, khí tạc, cùng Lý Hân xảo lên, thiếu chút nữa đánh nhau, Lý Hân còn có lý. Kết quả nhân ra sấn nàng không ở thời điểm dọn đi rồi, làm nàng tìm đều tìm không thấy. Lý Hân đã có thể khổ, tiền thuê nhà đều giao không thượng, cũng sẽ không làm việc, ăn đến lại nhiều. Làm sao bây giờ đâu? Quét đường cái vẫn là rửa chén. Nàng tuyển rửa chén, hảo xảo bất xảo, vừa lúc đi quý dương khai tiệm cơm, đi rửa chén thời điểm còn đụng tới diệp rào mang theo bằng hưu tới ăn cơm, trong đó có mấy cái vẫn là nàng đồng học. Kia một cái trước mắt, nàng đều muốn chạy, sợ hãi bị nhận ra tới xấu hổ. Chính là, nàng đều như vậy béo, ai còn nhận thức nàng. Hứa đào đều cùng nàng đối diện cũng chưa nhận ra được, hoàn toàn là nàng tự mình đa tình, còn không có tới kịp thương cảm mắng, chủ quản một tiếng quát lớn còn không chạy nhanh tới tẩy, nếu là tẩy không tốt, ngươi ngày mai đừng tới. Tới, tới. Nàng trốn tránh vụng về bước chân, không ngừng hướng phòng bếp chạy. Tác giả có lời muốn nói, rốt cuộc. Kết thúc. Tiếp theo cái chuyện xưa, mẹ nhi còn không có định ra tới, có mấy cái tưởng viết lạc, đổi mới vào ngày mai buổi tối lạc, sao sao. Sớm an vẫn là ngủ ngon đâu, ha ha ha. Một trăm bao lì xì lạp ai các ngươi. Bi thôi thâm tình bệnh tiểu nam sướng, một. Tiểu dai. Không. Tiểu giai Ba ba đã trở lại, ngươi trợn mắt xem ba ba. Một cái đều không cần buông tha. Quý thiếu. Lời nói đừng làm ta nói lần thứ hai, một cái đều không cần buông tha, ta muốn hắn cả nhà đền mạng. Nam nhân sắc mặt trắng bệnh, tóc một đêm biến hoa dâm, nói lời này thời điểm mang theo thực cốt hận ý, đáy mắt màu đỏ tươi. Nói xong, liền lại lần nữa kịch liệt hò khăn lên. Chờ đến phòng chỉ còn hắn một người thời điểm, hắn nhìn ngăn tủ thượng kia hai chương hắc bạch chiếu. Một cái lún đồng tiền như hoa nữ nhân, một cái ngây thơ đáng yêu tiểu Nam Hải. Hai người đều đi thiên đường, lưu lại hắn một người. Khi cách nửa tháng, đế đô quý thị tập đoàn phát ra thành mình, quý thị tam thiếu gia sớm tại nửa tháng trước vốn nhờ bệnh qua đời, cũng chính là con của hắn ra thai nạn xe cộ chết ngày hôm sau. Sáng sớm. Đế đô 9 tháng sáng sớm, thời tiết cực nóng, vùng ngoại thành biệt thự, gió nhẹ gợi lên bức màn, thái dương xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, sái vào nhà nội. Ông ông ông. Di động vang lên thanh âm, trên giường nhắm mắt người giữa mày ninh ninh, rất là không kiên nhẫn. Cẩn thận nhìn lên, hắn màu da thiên bạch, ngũ quan lập thể, màu da cùng màu xám chăn đơn thành tiên minh đối lập, áo ngủ tùng suy sụp trồng lên trên người, lộ ra thon dài cổ, kia xương quai xanh so nữ nhân còn tinh mỹ, mở mắt ra, hát mâu trung mang theo mới vừa tỉnh lưỡi biếng, còn có thanh lãnh. Di động còn ở không ngừng vang, hắn ngồi dậy tới, mí mắt vô lực kéo tủng, tay cầm thành quyền, đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Động tác đều chậm nửa nhịp, có chút bệnh ngưỡng ngưỡng. Rồi tay lấy qua di động, lãnh bạch môi trùng phun ra một chữ, nói. Lời nói thật nhẹ, không có gì sức lực, nhưng phiếm sắc bén còn có chút không kiên nhẫn. Còn không có tình đâu. Kêu một đầu, cá lơ phất phơ lời nói đã truyền đến, đêm nay là đệ đệ sinh nhật, tới phủng cai chẳng, ra tới đi lại đi lại. Không đi. Quý dương trả lời đến chút nào không do dự, còn ho khan hai tiếng, lười biếng sau này dựa, có chút lánh, rôi tay đem chân hướng lên trên lôi kéo. Ai, đừng trách đệ đệ không cùng ngươi nói, bên này náo nhiệt đâu, ra tới đi lại đi lại, gần nhất thân mình lại không hảo. Đệ đệ bao đón đưa, tuyệt đối không thức đêm, 10 điểm đưa đến ra. Hàn Diệc ở kia đầu bảo đảm. Quý gia vị thiếu gia này đánh tiểu thân thể không tốt, chính là không chịu nổi nhân gia tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, quý gia đâu. Hơn nữa kia nhan giá trị, đi nào liền mê đến nào. Hàn Diệc là hàn gia bất cần đời thiếu gia, hàn gia cùng quý gia không tính là thế giao, miễn cưỡng giao hảo rõ ràng không phải một đường người, hắn cố tình liền thích đi kết giao quý gia vị này. Thế nào? Hàn Diệp thấy hắn không nói chuyện, lại mở miệng, trong giới huynh đệ đều tới, đại gia cùng nhau nhả ca nhả ca. Nói còn chưa dứt lời, bên kia khinh phiêu phiêu nói hai chữ, bắt giao. Hảo. Đô đô đô. Lạc Lạc Tử còn không có xuất khẩu, vị kia quý thiếu gia đã treo điện thoại. Cùng lúc đó, Quý Dương sốc lên tràn, hai điều thẳng tắp thon dài chân xuống đất, giọng thùng thình áo ngủ có vẻ hắn có chút thiên gầy. Cổ áo có chút khoan, mang theo chút mị, trên mặt mang theo một chút bệnh trạng. Nên bước cũng coi chút chậm, rẳng thật, vừa thấy chính là thỏa thỏa chịu, kích phát khởi người khác muốn trà đập rủ, vọng, nhưng ánh mắt tản mạn lại mang theo quý công tử xa cách, tự phụ lại thanh lãnh. Người bình thường còn không xứng với. Quý Dương nhìn trong gương gương mặt này, điển hình mắt đào hoa, ánh mắt lười biếng, cao thẳng mũi, môi mỏng còn có chút gợi cảm. Trường kỳ ở trong nhà cả người đều thư bạch, bản thân liền lời nói thiếu, hơn nữa sinh non thân mình liền không tốt thường thường bệnh ứng ứng, thoạt nhìn liền càng đu. Thay nữ trang đều phân không ra là nam hay nữ cái loại này Mỹ, Hàn Diệp còn khai quá vui vừa, nói hắn là Mỹ nhân, bất quá trên người hắn nhưng không nương khí, khinh phiêu phiêu một ánh mắt lại đây, băng hàn thật sự. Người như vậy, không phải nam chủ, ở cái này ngốc bạch ngọt kích bản, hắn là một cái thâm tình nam sướng, như vậy máu lạnh lại không có gì tình cảm người, cũng chỉ có nữ chủ mới có thể làm hắn hứa phương tâm. Hắn chính là cái kia nhìn nam nữ chủ phân phân hợp hợp. Hợp hợp phân phân, ngươi thương tổn ta, ta tha thứ ngươi cái kia nam sướng. Ở nguy cơ thời điểm nữ chủ thích cho hắn gọi điện thoại, nam chủ sẽ không tới rồi. Hắn tổng có thể trước tiên vô điều kiện vọt tới nữ chủ bên người nam sướng. Nhưng hắn cũng là một cái bi thôi nam sướng. Nữ chủ té ngã suýt nữa sinh non thời điểm, đánh nam chủ điện thoại không thông, nhân gia đánh hắn điện thoại, không nói hai lời, ném xuống đại cổ đông liền tiến lên, vô cùng lo lắng đem người đưa đến bệnh viện, hài tử nhưng tính giữ được. Hắn di động lại dừng ở trên xe. Nhà mình lao bà cũng té ngã một cái, cho hắn gọi điện thoại không nghe được, phát hiện thời điểm đưa đi bệnh viện người cũng chưa, cho hắn lưu lại đứa con trai. Như thế rất tốt, lao bà không có phát hiện yêu lao bà. Hành đi. Hảo hảo đối nhi tử, đem tình yêu đều cấp nhi tử, nhìn tiểu gia hỏa tưởng ái thê. Sau lại, nhi tử thượng nhà trẻ, đáp ứng hảo bồi hắn ăn sinh nhật, nữ chủ nữ nhi sinh bệnh, phát sốt không lùi, nàng một người rất sợ hãi, cùng nam chủ ở cãi nhau, một chiếc điện thoại lại đánh cho hắn. Phát sốt đều phải 40 độ, đương nhiên muốn đi. Đến giúp a. Bờ giờ. Nay vừa đi, bảo mẫu đi tiếp nhi tử, quá đường cái thời điểm bị một cái say rượu lái xe lưu manh đâm chết. Nữ chủ vừa thấy, quá đáng thương, khóc lóc nói xin lỗi hắn, muốn cho nữ nhi nhận hắn làm cha nuôi, đem hắn đương thân sinh phụ thân. Nam xứng đều hẳn là thâm ái nữ chủ nha, trả giá thê tử cùng nhi tử tính cái gì. Chẳng sợ trả giá sinh mệnh cũng không tiếc mới là, đời này cưới không đến nữ chủ liền không hy vọng. Sở hữu nữ nhân đều nhập không được hắn mắt, nhưng là nguyên chủ sau khi chết nguyện vọng là hảo hảo đối thế tử, bảo hộ hắn hài tử. Người A, luôn là nhớ thương rõ ràng không chiếm được, lại bỏ qua bên người được một cách dễ dàng. Trạng bạn, bác giao một căn biệt thự trước, một chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao ngừng ở trước đại môn, dùng sức cấn loa. Không một hồi, cửa mở. Đi ra người ăn mặc trường khoản màu nâu áo gió, tay thực tùy ý cắm ở trong túi, bên trong là một kiện màu xám áo lông. Áo lông ăn mặc màu trắng áo sơ mi, dáng người cao dài, nện bước nhẹ nhàng chậm chạm. Hàn diệt vội vàng xuống xe đi cho hắn mở cửa, mỗi lần nhìn đến hắn gương mặt kia, đều sẽ rơi đáy lòng cảm khái một chút. Người này thật là sinh so nữ sinh còn mỹ. Hình dáng lập thể, đôi mắt thâm thúy mắt lạnh, lông mày đều thon dài thật sự. Nếu không phải cái này thân phận ở, xã hội thượng lưu những cái đó công tử ca không biết sẽ đối người này là một ít cái gì cực kỳ bi thảm sự tình, có ý tưởng cũng không dám biểu lộ. kia không phải muốn chết sao? Đêm nay có điểm lạnh, đích xác đến nhiều xuyên điểm. Hàn Diệc cười ha hả cùng hắn nói chuyện, ở Quý Dương ngồi vào đi thời điểm đóng cửa lại, lại vòng đến ghế điều khiển. Hắn đi lên thời điểm, ghế sau vị kia thiếu gia đã rửa vào ghế sau mị thượng mắt, liền ở hắn ngây người hết sức, hắn môi mỏng khẽ mở, lần sau, không cần khai này chiếc xe. Vì cái gì? Ta vừa đến hàng mới, khai lên nhưng hăng hái. Hàn Diệc nói liền mở ra động cơ, phải cho hắn biểu diễn thượng một phen. Quán ương! Quý Dương như cũ không trận mắt, lười biếng ném qua đi hai chữ. Hàn Diệp thạch hóa. Nương. Ta thuần đàn ông, mới từ nữ nhân trên giường xuống dưới. Hàn Diệp đi phía trước xử, nói thời điểm còn tức giận bất bình. Nếu nói nữ nhân, Quý Dương mới là trong vòng không gần nữ sắc vị nào, mọi người đều chuyển hắn là cái thụ, bộ dáng này ném đến trên giường, xác định vững chắc so khai đỉnh cấp xe thể thao hang hái. Bọn họ cũng cũng chỉ có thể đáy lòng ý dâm một chút, lần trước nói như vậy người kia đã nửa chết nửa sống khó trách. Ân. Hàn Diệp xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn đến vị kia thiếu gia đã sốc lên mí mắt, ánh mắt không có gì cảm xúc, liếc xem qua nhàn nhạt nói, "Mở cửa sổ, hương vị trọng." Hàn Diệp túi đầu ngửi ngửi, "Thật sự có hương vị a." Tào vị. Tới rồi quán ba bãi đô xe, mới vừa đình hảo xe, Quý Dương liền mở cửa xuống xe, Hàn Diệp còn có thể nhìn đến trên mặt hắn trần trụi ghét bỏ. Vị này quý công tử lại bước hắn thon dài chân dài, từ từ hướng thang máy đi. Vừa mới mở cửa sổ thổi điểm phong, Hắn lại ho nhẹ vài hạ, hầu kết trên dưới kích thích, trên người kia cổ bệnh ngượng ngượng hơi thở lại dày đặc một phân, Hàn Diệc đều nhịn không được đi thương tiếp, chuẩn bị duỗi tay đi cho hắn thuận thuận khí. Chỉ tiếp tay còn không có duỗi đến, nhân ra một cái sắc bén ánh mắt đảo qua đi, hắn tay liền cương ở giữa không trung. Chú ý thân thể, uống nhiều nước cấm. Hắn thần sắc ngượng ngùng, còn có điểm tiện. Ngươi trở về nhiều tẩy vài lần tắm. Quý Dương lôi kéo mí mắt liếc hắn liếc mắt một cái, nhấc chân cũng đã đi ra ngoài. Phòng đã định hảo, Mời đến nhà giàu công tử không ít, còn có rất nhiều tiểu thư, sân nhảy thân ảnh không ngừng đong đưa. Hàn Diệc đẩy cửa, lớn tiếng hét lên, âm nhạc cấp lao tử giảm điểm, đừng hút thuốc nghe được không. Nghe vậy, mọi người một chút liền cảm thấy không kính, chờ quý dương thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, mỗi người không dám nói tiếp nữa, chỉ có thể phụ họa, chuẩn bị hút thuốc chạy nhanh đem yên giấu đi. Quý dương vị này, tiêu khí đâu? Đối gì đều dị ứng thật sự, đối nữ nhân cũng dị ứng, không biết đôi nam nhân quá bất quá ngẫn. Nhìn một cái thanh tuấn gương mặt, này gây ốm thân hình, da thịt trắng nõn, nhẹ nhàng chậm chạp động tác, liền nam nhân nhìn đều đến bị mê đến không thượng không được. Trong vòng nhà giàu công tử ca cũng có thích như vậy, bất quá quý dương tầm mắt ngó lại đây thời điểm, một cái so một cái trốn đến mò. Như vậy ý niệm đều không thể có. Đừng nhìn vị này tiểu Mỹ nhân dường như vô hại, kỳ thật thủ đoạn âm lãnh, phát giận người đều nhìn không ra tới, chết cũng không biết chết như thế nào. Hàn Diệp gọi tới người phục vụ, phân phó nói, đi. Ép một ly hoa quả tươi nước, muốn thuần thiên nhiên nước trái cây, một chút băng đều không thêm. Đúng vậy. Đối phương tối lui, Hàn Diệp cười hì hì ngồi ở quý dương bên cạnh, lại nhìn đến đối phương như mảy. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi nói muốn xem bệnh tiểu, chính là cái loại này thân thể thực nhược bệnh tiểu. Mễ Nhi nghĩ nghĩ, liền viết một cái bệnh tiểu nam xứng đi, chính là cái loại này ở người khác trước mặt lợi hại thật sự, tới rồi nữ chủ nơi này liền tiểu đến lợi hại. Quý cặn bã hoặc là là cha nam hoặc là là ấm nam, hoặc là là lưu manh, các người muốn hắn đương một cái bệnh kiều, thân thể còn muốn thật không tốt, ý chí còn phải kiên cường, quả thực quá khó xử hắn đi. Bi thôi thâm tình bệnh kiều nam sướng. 2. Hàn Diệp theo Quý Dương ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy đối phương tầm mắt dừng lại ở cách đó không xa một nữ nhân trên người, đối phương ăn mặc đỏ tươi bó sát người váy dài, ngực sự nghiệp tuyến lộ ra không ít, dáng người tuy nùng trang diễm mạn, nhưng cũng có thể thấy được ngũ quan lớn lên không tồi. Thấy vậy, hắn liền hiểu rõ Trộm tiến đến Quý Dương bên người, cười đến ý vị thâm trường tới câu, đệ đệ đêm nay liền cho người an bài thượng. Nói xong trả lại cho hắn một cái đều là nam nhân, ta hiểu. Biểu tình. Lan. Quý Dương mỏng lạnh môi phun ra một câu, làm nàng cung cút cho ta. Hàn diệt đầy đầu mờ mịt lại nhìn nhìn nữ nhân kia, bừng tỉnh đại ngộ, kia không phải lần trước ở khách sạn, an mặc tình thú nội ý tới quấy giày Quý Dương cái kia sao. Còn nói năm nghìn một buổi tối. Đừng nói, hắn lúc ấy còn ở đây. Da thịt non mịt, kia dáng người thật không sai, vì sao đi Quý Dương phòng đầu? Tới hắn phòng liền thành dao Hàn Diệp tinh tế nhớ lại tới, sắc mặt tự nhiên không quá thích hợp, một quay đầu, Quý Dương lười nhát tủng kéo mì mắt, màu đen thâm trầm, tựa hồ không phải cái gì hảo dự triệu. Lan, lập tức làm nàng lăn Hàn Diệp chạy nhanh thu hồi biểu tình, làm trợ lý chạy nhanh đem người mang đi ra ngoài, một chút đều không chỉ hoãn. Nước trái cây đưa lên tới. Thuần thiên nhiên, mới mẻ, một chút băng cũng chưa muốn Hàn Diệp thật cẩn thận cắm thượng ống hút, còn không quên nói, "Uống nhiều nước trái cây hảo, so uống rượu hảo." Quý Dương biếng nhác sau này dựa, không đáp lời. Bệnh mỹ nhân cao lãnh thật sự, Hàn Diệp cũng thói quen, cười hì hì lại nói chuyện. "Chư bỏ Quý Dương, hắn còn tìm trong vòng mấy cái chơi đến tốt, Triệu gia đại công tử Triệu Dực, thẩm gia thẩm nhất hoách, những người này cùng Quý Dương quan hệ cũng không tồi, đều là một vòng tròn nội. Có thể nói đánh tiểu cùng nhau lớn lên." Triệu Dực cùng Hàn Diệp giống nhau, bất cần đời gần nhất lại đang làm cái gì trò chơi bị nói thành không làm việc đàng hoàng nhưng thật đúng là kiếm lời không ít tiền đại vớt hảo một bút thầm nhất hách tiếp quản công ty đứng đứng đắn đắn đi làm quý báo rượu điểm không ít triệu dược gia hỏa này đang ở đối với lưu chuyện trò vui vẻ chọc đến đối phương cười đến vũ mị duỗi tay đỡ ở eo thon nhỏ thượng danh thiếp liền nhét ở sự nghiệp tuyến triệu thiếu tiểu người mẫu ra vẻ ngượng ngùng lớn lên thật là đẹp mắt gia thích triệu dược khoẹt miệng thượng tiểu thân kinh bách chiến Đáy mắt thâm tình đều có thể lấy giả đánh cháo. Thẩm nhất hách ngồi ở quý dương bên người, rôi tay đổ ly rượu, nghiêng đầu nhìn nhìn quý dương, đối phương lại nhẹ nhàng khụ hai tiếng, đối nơi này khí vị ghét bỏ. Đủ mọi màu sắc ánh đèn chiếu xuống, hắn mày đẹp hơi hơi một ninh, lại không nói chuyện. Nàng đã trở lại. Thẩm nhất hách nói nhẹ nhấp một ngũ rượu. Người khác không biết quý dương xu hướng giới tính như thế nào, hắn có biết, thằng ngãi này yêu thẩm hắn kia cùng cha khác mẹ muội muội. 15 tuổi mới bị tiếp hồi thẩm gia tư sinh nữ thẩm tư kỳ. Quả nhiên, Quý Dương đặt ở một bên ngón tay hơi hơi co rụt lại, không có nói tiếp. Thẩm phụ đột nhiên ngáo ra một cái lớn như vậy tư sinh nữ, thẩm mẫu cùng hắn muội muội thẩm khả Hi nhưng chịu không nổi, thân thiện đối đãi không có khả năng, nhưng hắn không phản ứng, tả hiểu là cái người ngoài, cũng uy hiếp không đến hắn địa vị. Thẩm khả kỳ ra ngoại quốc lưu học một năm, gần nhất về nước. Nghe nói nàng cùng tiểu gia kia tiểu tử ở bên nhau, ngươi biết việc này sao? Thẩm Nhất Hách lại mở miệng, Quý Dương trầm mặc một hồi lâu mới nói, ân, hắn như thế nào không biết. Phía trước đối Thẩm Tư Kỳ cũng trả giá quá, nữ chủ luôn là thiệt lương, dựa cùng hắn quan hệ không tồi, Thẩm phụ đối nàng cũng ưu đãi, nhưng nhân gia luôn là hòa giải hắn giống bằng hữu, hữu nghị đã đạt, người yêu không đầy, vì đối tình yêu phụ trách, đương nhiên không thể cùng hắn ở bên nhau, nhưng lại yên tâm thoải mái hưởng thụ hắn trả giá. Thẩm Nhất Hách nhìn nhìn hắn, đáy lòng lại yên lặng thở dài, hà tất đâu. Bất quá hắn càng thiền, cũng không biết tạo cái gì nghiệt, thầm khả hi thích Quý Dương a. Phong môn lại bị mở ra, tiến vào nữ nhân thân xuyên lòa hồng nhạt khắc nụ hoa tí váy, phát hỏa ra rảo hảo là lướt dáng người, Đường công kiều tiểu, áo choàng hơi cuốn tóc dài nhu thuận, bàn tay đại khuôn mặt tiểu xảo, cánh môi no đủ anh hồng, da thịt tái tuyết, vừa thấy đến hắn con ngươi còn mang theo nhợt nhạt ý cười, nhẹ nhàng hô một câu, "Quý ca ca." Thẩm nhất hách nhìn muội muội, lại là một trận đau đầu. Khả hi muội muội tới, Hàn Diệp bưng chén rượu liền đi tới, ngọt ngào nói há mồm liền tới, đã lâu không thấy, trở nên càng ngày càng xinh đẹp. Thẩm khả hi bẹp bẹp miệng, lui tới lui về phía sau một bước, trên người của người nước hoa vị quá nồng, hảo gây mũi. Hàn Diệp lại ngừng động tác. Được. Ai đều ghét bỏ hắn đúng không? Khu khu. Quý Dương lại ho khan hai tiếng, hơi hơi có chút thở dốc. Quý ca ca, ngươi gần nhất thân thể có phải hay không lại không tốt lắm. Nàng ngồi qua đi, sắc mặt lo lắng. Lời nói quan tâm dò hỏi, còn nhìn chằm chằm vào hắn gương mặt kia. Thật cẩn thận, phóng thấp tư thái. Thích một người cũng chính là như thế, yêu, liền hèn mọn đến bui bặm. Không có việc gì. Quý Dương nói lại khụ hai tiếng, lời nói không nhiều lắm, có lẽ là khụ đắc dục lực, hắn gương mặt đều hơi hơi nổi lên đỏ ửng, môi biến sắc đến có chút thiền hồng. Thật là đẹp mắt. Thẩm Khả hi mỗi lần nhìn hắn gương mặt kia, một lòng đều phanh phanh phanh vẫn luôn ngậy, nhấp môi nói, "Vậy ngươi muốn uống nhiều thủy, giải khát?" Uống mật tôm quả Lê Thủy, ta ngày mai hầm cho ngươi đưa qua đi được không? Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Dương nàng liền thích, khi đó mới mười mấy tuổi, đối phương lớn lên quá đẹp, làn da so nàng còn hảo, quả thực chính là mỹ nhân cốt, đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, miệng cũng đẹp, cao cao gầy gầy, trừ bỏ tính tình thiếu chút nữa, lên một chút, phù hợp nàng đối bạn trai sở hữu tiêu chuẩn. Thầm nhất hách còn chưa nói lời nói, Quý Dương đã nhàn nhạt cự tuyệt, không cần. Lời còn chưa dứt, nhà mình nguội nguội ánh mắt một chút liền ảm đạm xuống dưới. Bài trừ một mặt cười, hảo sao, ta cũng không quá sẽ hầm, ngươi có thể cho trong nhà đầu bếp hầm cho ngươi uống. Ân, Quý Dương trả lời đến có lệ. Thẩm khả hy ngồi ở một bên có chút xấu hổ, ánh mắt đều không chỗ sắp đặt, thẩm nhất hách nhìn đều có chút không đành lòng, mở miệng nói, không phải nói bất quá tới sao. Như thế nào lại lại đây? Nếu không phải hắn cùng quý Dương quan hệ tạm được, hắn sợ là liền có lệ đều sẽ không. Lại đột nhiên có rảnh á. Thẩm khả hy hàm hồ nói câu. Khi thật là nhìn đến triệu rực bằng hữu vọng, tuy rằng mơ hồ, nhưng nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia tâm tâm nghiệm thân ảnh. Về nhà. Thầm nhất hách tìm đề tải cùng nàng liêu. Ân, Nàng trả lời, thường thường còn sẽ trộm ngắm quý dương, đối phương không có gì biểu tình, khiếp mắt còn có vài phần hệ và hiệu siêu, có thể là bởi vì gần nhất thời tiết có điểm biến, làm hắn thụ hàn. Quý dương tuy không thấy kia đầu, dư quang lại thường thường liếc liếc mắt một cái thầm khả hi. E giờ Thẩm Khả hy chính là hắn yêu cầu bảo hộ người. Nốc bạch ngọt kịch bản vì đột hiện tư sinh nữ nữ chủ năng lực, làm nữ nhị Thẩm Khả hy tự nhiên muốn ngốc nết một chút, yêu ngạo ngang ngược, không coi ai ra gì, hãm hại nữ chủ, dự vào thân phận đối nữ chủ tùy ý nhục mạn, rồi lại thật sâu ái nam xứng. Thẩm Khả hy đánh tiểu điều kiện ưu việt, có thể nói chính là một cái áo cơm vô ưu đại tiểu thư. Duy độc nam xứng là nàng không chiếm được nam nhân, nhưng ở đời trước kịch bản chung, nàng sẽ vì cấp nam xứng thảo công đạo đi tìm nữ chủ. Nhưng thật ra hiếm khi đi thiết kế nữ chủ, có đôi khi tiểu khái tiểu chạm vào có cũng bình thường, chính phái đại tiểu thư cùng tư sinh nữ ở dưới một mái hiên, có thể bình thường ở chung mới là lạ.